bất quá còn cần càng nhiều nếm thử tới tăng thêm nghiệm chứng. Văn Hàn vẻ mặt cợt nhà tiến đến lăng âm trước mặt vướt mông ngựa. Lão đại, ngươi khẩu bá càng nói càng trôi chảy, đều mau vượt qua ta. Đúng không, lục dược. Lục Dược hoàn toàn không nghĩ phản ứng hắn, nhưng vẫn là ân một tiếng, làm ra khẳng định. Lăng âm khỏe môi một câu, nói tốt nghe lời cũng vô dụng, ngươi phía trước gạt ta cùng lục dược kia một bút, ta cho ngươi nhớ ký đâu. Đừng như vậy a, lão đại. Này thanh lão đại kêu đến không thể nói không thiên hồi bắt chuyển. Ta thật biết sai rồi Văn Hàn nhắc tay người bảo đảm, thật sự, tuyệt đối sẽ không có tiếp theo. Lao đại, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, đừng khấu ta dinh dưỡng tệ a. Lăng âm không lên tiếng, chỉ lắc lắc đầu. Từ tích phân sung túc, bọn họ không hề thiếu ý để đoàn thực, Văn Hàn ăn uống tùy theo cũng liền khai. Rõ ràng hơn nữa bình thường đồ ăn, dinh dưỡng tề 5 ngày một chi liền cũng đủ chống đỡ thể lực, Văn Hàn ra hỏa này lại mỗi lần ăn xong đều tiếp tục tiêu đói. Lăng âm niệm ở hắn đối tích phân cống hiến không ít phần thượng liền cho hắn một phần nửa dinh dưỡng tể. Bất quá, một khi Văn Hàn làm sai cái gì, chọc tới Lăng Âm, kia nửa phân dinh dưỡng tể liền thành nhất ở Lăng Âm trong tay tốt nhất thước dạy học. Cứ như vậy, ở Văn Hàn thanh thanh cầu xin xin tha chung, ba người mang theo một con gấu trúc gấu tể hai chỉ sói con cùng với phía sau dấu kín không biết tên thú loại nhóm, lại lần nữa khởi hành. Chương 46. Dọc theo đường đi theo chim bay chỉ dẫn, Lăng Âm ba người rốt cuộc ở buồn ba mấy ngày sau đến bọn họ mục đích địa. Đó là một mảnh khe Ba mặt bị trên bênh vách núi vườn quanh, ở giữa trải rộng thúy trúc. Còn chưa thâm nhập khe thời điểm, gần chỉ là bên ngoài duyên nhìn đến quen thuộc thô thô mọc thành cụm lục trúc, văn hàn liền kích động mà phát ra từng trận kinh hô. Lão đại ngươi mau xem, nơi đó, nơi đó còn có nơi đó, toàn bộ đều là tròn tròn thích ăn cây trúc. Chúng ta có phải hay không đã tới rồi? Lăng âm cùng lục dược biểu hiện không có hắn như vậy khoa trường, nhưng cũng đều lộ ra sung sướng biểu tình. Theo sau, ba người bước vào khe. Nếu đem khe ở ngoài bị mặt trời chói chang hè nóng bức nướng nướng rừng cây so sánh một cái lò lửa lớn, như vậy khe giới nội đại khái giống như là một cái khai đủ máy tạo độ ẩm thật lớn điều hòa phòng. Mới vào khe, từng trận ướt gát khí lạnh đánh tới, đem không hề phòng bị ba người đông lạnh đến đều là một cái giật mình. Từ nắng hè chói chang giữa hè đột nhiên chuyển nhập xe lạnh xuân hàn. Cũng may loại này tới hạn 20 độ nhiệt độ thấp cũng không lạnh thấu xương, ba người thực mau liền thích đứng xuống dưới, hơn nữa yêu như vậy nhiệt độ không khí Trên người mấy ngày liền buôn ba khô nóng cùng mỏi mệt, ở tươi mát ướt lánh rừng chúc phong an ủi hạ tất cả đều tan đi. Đừng nói là vẫn thường lúc kinh lúc giống Văn Hàn, chính là lăng âm cùng lục dược đều nhịn không được muốn giãn ra khai tứ chi, sau đó hô to một tiếng, thống khoái. Chỉ tiếp, này phân lệnh người thống khoái thoải mái cảm cũng không thể lâu dài mà liên tục đi xuống. Tiến vào khe sau, đi rồi không trong chốc lát, Văn Hàn liền đoán giận khai, này cũng quá ướt. Lăng âm chấp một chút mắt. Con vút lông mi thượng không biết khi nào ngưng kết bọc nước, ở nàng hạ hốc mắt lưu lại một đạo ướt lạnh vật nước. Mà này nói với nước, dây lát liền cùng trên mặt nàng bao vây một tầng thủy mảng hòa hợp nhất thể. Nhìn không được lại lau một phen mặt, mở ra lòng bàn tay, ướt rầm rể một mảnh. Lăng âm lắc lắc trên tay vật nước, mọi nơi nhìn quanh, trong không khí độ ẩm quá cao, lọt vào trong tầm mắt cảnh vật đều có một loại sắc thái thượng kỳ dị quá bao hòa cảm. Đi ở nàng bên cạnh lục dược, ở thời điểm này hất hất đầu Lăng âm thấy hắn ngạnh cha dường như tóc ngắn đều bị làm ướt, vung đầu, bọt nước văng khắp nơi. Hoa ở lục dược trong lòng ngực gấu trúc ngay con, học theo, cũng đi theo một khối ném đầu run rao. Cuối cùng, còn không quên thoải mái mà dầm gì một tiếng. Đúng rồi, nơi này hoàn toàn phù hợp hoang dại gấu trúc sinh tồn hoàn cảnh, tiểu gia hỏa tự nhiên là thích nơi này. Thời gian dài ở vào độ ẩm quá cao hoàn cảnh chung, hô hấp nhiều ít sẽ xuất hiện chắc chở. Đương nhiên, nay chỉ nhằm vào lăng âm trong ấn tượng người thường thân thể nàng hiện tại khối này ngoại tinh nhân thân thể, tựa hồ bản thân đều dưỡng khí nhu cầu liền không cao, cho nên trừ bỏ xoang mũi đều là ướt gát cảm có chút không thoải mái ngoại, tạm thời còn không có cảm giác được mặt khác không khỏe. bên hai mơ hồ có róc rách dòng nước thanh truyền đến, lăng âm nghiêng tai lắng nghe, nghe được tiếng nước sao? Ân, ngũ cảm so lăng âm càng nhạy bén lục dược, giơ tay chỉ cái phương hướng, ở bên kia. văn hàn gãi gãi chính mình một đầu hoàn toàn ướt đẫm tiểu quyền bao, treo mí mắt, nói, đều như vậy ướt không cần thiết lại đi tìm nguồn nước đi, lao đại." Nói, hắn tùy tay chiết căn cánh trúc, đem trúc diệp thượng tàn lưu bọt nước triển lãm cấp Lăng Âm cùng Lục Dược xem, "Các ngươi xem, này mặt trên đều là thủy, tùy tiện siêu tập một chút liền đủ chúng ta uống lên." Lăng Âm một bên chiều Lục Dược sở chỉ phương hướng đi, một bên nhẫn Mại tính tình cùng Văn Hàn giải thích, tròn tròn tộc đàn gấu trúc, chúng nó mỗi ngày trừ bỏ ăn món chính, cây trúc ở ngoài, nhất yêu cầu bổ sung chính là thủy. Cho nên, thông thường chúng nó đều sẽ lựa chọn lâm thủy mà cư." Văn Hàn Như là lúc này mới bừng tỉnh nhớ tới bọn họ chuyến này chân chính mục đích, cũng là mấy ngày liền buôn ba đem hắn cấp mẹ tròn váng. Văn Hàn nga nga ứng hai tiếng, quái ngựa ngùng gãi gãi cái hốc, thuận miệng liền chụp nổi lên Lăng Âm mông ngựa, lao đại, ngươi biết đến thật nhiều, thật uyên bác." Lăng Âm nhợt nhạt một câu môi, "Đều là tròn tròn nói cho ta." Nghe được tên của mình, phản xạ có điều kiện nhìn về phía Lăng Âm tròn tròn, "Ngô." Lăng Âm cùng tròn tròn thuần túy trong mắt đối thượng, dùng ý niệm cùng tiểu gia hỏa nói một câu xin lỗi. Tuy nói chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi, nhưng có thể mất bỏ mới lo làm chuồng, lang âm vẫn là lựa chọn có thể bổ liền bổ thượng. Vì có thể phong phú bọn họ phát sóng trực tiếp nội dung, lang âm không thể không tiếp tục thổ lộ chính mình đối với bên người động thực vật một ít thưởng thức tính nhận chi. Nhưng từ văn hàn hoàn toàn ngây thơ phản ứng, không khó phán đoán, thế giới này ngoại tinh nhân nhóm đối với trên tinh cầu này động thực vật cùng với tất cả thưởng thức hẳn là đều là không quen biết cũng không biết. Vì thế, không khỏi quá mức bại lộ chính mình thay đổi tim sự thật này Lăng âm chỉ phải đem nàng nhận chi cùng thường thức toàn bộ thoái thác cấp bên người những cái đó thoạt nhìn liền thông minh lanh lợi tiểu động vật nhóm, tỉ như tròn tròn. Lăng âm cấp tiểu gia hỏa thuận hai hạ bối mau, tiểu gia hỏa liền vươn hai chỉ phì phì ngắn ngủn trước trường, dầm gì làm nũng muốn nàng ôm. Lăng âm đang muốn rỗi tay ôm nó, lục dược không nhẹ không nặng mà vô vô tròn tròn đầu, lại dùng điểm lực đem nó ấn hồi chính mình khử tay, nói, ngoan điểm, ta ôm ngươi. Không có gì phập phồng nữ khí, nghe giống như là uy hiếp. Bị ấn trở về tròn tròn lập tức nhận mệnh dường như cũng không dãy rua, đoàn đoàn viên quần cuộn thân thể, tìm cái thoải mái tư thế liền hòa bất động. Lăng âm thấy vậy, hơi hơi mỉm cười, thuận thế thu hồi tay. Nói thực ra, mấy ngày liền tới 43 ba, không giống văn hàn mỗi ngày gào, không lên tiếng lăng âm lại cũng không phải không mệt. Hơn nữa, tiểu gia hỏa đúng là trường thân thể thời điểm, hiện giờ nó cũng không phải là mập giả tạo, kia một thân thịt đều là thật đánh thật so tiểu béo còn rắn chắc bế lên tới nặng chịu thực không dung kinh thường. Bởi vì như thế, lang âm gần đoạn thời gian xác thật rất ít ôm tiểu ra hỏa, mặc dù bế lên cũng chỉ ôm trong chốc lát. Phần 46 Thật sự là hữu tâm vô lực. Suy nghĩ rút ra dàn trước mắt bỗng dưng xuất hiện một cái khe núi. Chỉ thấy loạn thạch trồng chất khe núi chung, rác rối đi qua từng đạo thanh triệt dòng nước. Ngẫu nhiên dòng nước chảy xiết, chụp đánh ở những cái đó loạn thạch thượng, còn sẽ phát ra là tả tiếng vang. Văn hàng chạy chậm đến khe núi bên, nguyên còn cao hưng phân chấn ở trong miệng ồn ào cá. Hiển nhiên phía trước lăng âm làm cá nướng tư vị làm hắn khó có thể quên. Kết quả, chạy tới gần vừa thấy, khe núi trung chỉ có không đủ một trường thâm thanh triệt suối nước, văn hàn nháy mắt liền héo. Lăng âm nối hắn một trước một sau mãnh liệt cảm xúc tương phản, buồn cười. Lăng âm. Lục dược ý bảo lăng âm xem trên mặt đất hắn vừa mới phát hiện một ít dấu vết. Đó là một cái rõ ràng từ trường kỳ dấm đạp hình thành tiểu đạo. Từ khe núi biên vẫn luôn kéo dài đến nơi xa sâu thẳm trong rừng trúc, gấu trúc. Lăng Âm nhìn chằm chằm Tiểu Đạo nhìn trong chốc lát, không phải không có chắc chắn nói. Theo sau, nàng dương mắt nhìn về phía Lục Dược, nói: "Ta qua đi nhìn xem, ngươi cùng Văn Hàn lưu lại nơi này, Văn Hàn trong không gian tổn thủy cùng cảnh trúc hẳn là đều dư lại không nhiều lắm, các ngươi nhìn có thể bổ nhiều ít liền bổ nhiều ít đi." Lục Dược thoáng gật đầu, ngữ khí tràn đầy lo lắng nói: "Lăng Âm ngươi một người phải cẩn thận." Lăng Âm hướng đối diện hiểu chuyện hài tử cười cười, "Không cần lo lắng." Văn Hàn ở nhợt nhạt suối nước tìm cá không có kết quả. Vừa quay đầu lại lại không thấy nhà hắn lão đại, chỉ còn lại có cùng hắn không đối bàn lục dược. Lão đại đâu? Văn Hàn một bên thăm dò thăm dò xem xét Lăng Âm hướng đi, một bên dò hỏi lục dược. Lục dược cẩn tuân Lăng Âm rời đi trước dặn dò, lạnh mặt một năm một mười nói, ngươi đem không ống trúc đều lấy ra tới đánh mãn thủy, ta đi cấp tròn tròn chết cánh trúc. Không có nghe được muốn nghe đáp án, Văn Hàn thập phần bất mãn mà lại hỏi một lần, ta hỏi ngươi lão đại đâu? Đi tìm tròn tròn tộc đàn. Nhảy ra mấy chữ này sau Lục Dược xoay người muốn đi, lại không nghĩ bị nạn đến linh hoạt tiểu mập mạp, một cái lắc mình chặn đường đi. Thừa dịp lao đại không ở, Lục Dược, chúng ta hôm nay liền đem nói rõ ràng. Tuyệt đối thân cao chênh lệnh, làm Văn Hàn chỉ có thể hơi ngửa đầu cùng Lục Dược nói chuyện, bất quá hắn nói chuyện ngựa khí cũng không có bởi vậy mà yếu thế, ngươi làm gì lao nhằm vào ta a? Lục Dược bỏ qua một bên mắt, không có cùng Văn Hàn chất vấn tầm mắt tương đối, môi mỏng một hiên, không có. Ngươi có. Văn Hàn không thuận theo không bông tha ta không có. Lục Dược hung hăng trừng hắn. Văn Hàn theo bản năng co rụt lại cổ, lại thực mau ngạnh khởi cổ, ngươi có, ngươi có, ngươi có. Lục Dược một ngẹn, ngươi quá xảo. Văn Hàn hít sâu một hơi, chê ta xảo. Ta đó là sinh động không khí, hiểu. Nếu không đều cùng ngươi dường như không lên tiếng, ngươi làm phòng phát sóng trực tiếp người xem đều xem kẻ ngắt sao. Lục Dược mí môi, biểu tình có chút biến yếu, không nói. Cùng Lục Dược trước nay đều là đánh nhau đánh không lại. Cãi nhau không có thua quá Văn Hàn, đột nhiên lặng lẽ cười một tiếng. Lục dược, ngươi cùng ta nói thật, có phải hay không bởi vì lao đại? Có phải hay không? Có phải hay không bởi vì lao đại càng thích ta, ngươi ghen ghét? Văn Hàn vẻ mặt bắt quái nhìn chạm đất ngảy hỏi. Như là bị ấn xuống cái gì chốt mở, Lục dược thô xuyến một hơi, lớn tiếng nói, lang âm mới không thích ngươi. Dứt lời, hung hăng phá khai chặn đường tiểu mập mạp cũng không quay đầu lại đi rồi. Văn Hàn ở phía sau hướng về phía Lục Dược bóng dáng ai ai kêu một trận, không thấy Lục Dược quay đầu lại liền nhịn không được cười ha ha lên. Ai nha, Lục Dược muốn sớm biết rằng ngươi là cái dạng này người, như vậy tính cách. Lúc trước chúng ta lần đầu tiên đụng phải ta nên ôm chặt ngươi đuổi cùng ngươi tổ thượng đội, cứ như vậy cũng là có thể cùng Lão đại sớm tổ thượng đội. Suy nghĩ đến nơi đây, Văn Hàn thu liệm ý cười, một bên từ không gian lấy ra ống trúc giống, một bên rất là cảm khái tấm tắc tấp lưới. Hắn không thể nghi ngờ là may mắn. Giống hắn như vậy chết vì Trạch nếu là không có gặp được lang âm cùng lục dược, chỉ sợ đã sớm chết đói. Cũng hoặc là, ở gặp được lang âm cùng lục dược phía trước đụng phải mặt khác từ tù, hơn phân nửa là đầu mình hai nơi, lạnh lạnh chờ thi giải kết cục Tuy nói lang âm cùng lục dược trên người có rất nhiều bí ẩn hắn còn nhìn không thấu, nhưng vô luận như thế nào, này hai cái mặc dù không tính là người tốt, cũng tuyệt không phải chân chính ý nghĩa thượng ác nhân. Nay liên đủ rồi. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới chính mình có thể hoàn thành cái kia cái gì tồn tại giá trị nhiệm vụ, chỉ câu có thể giống như bây giờ làm làm phát sóng trực tiếp, áo cơm bô yêu, hi hi ha ha ha đem người này sinh cuối cùng một năm qua xong. Nếu đã làm sai chuyện, như vậy trả giá tương ứng đại giới cũng là theo lý thường hẳn là. Ước chừng một giờ sau, Lăng âm đi vòng vèo trở về. Ở năng trở về phía trước, vào cốc mà thời điểm liền chạy không thấy, theo Lăng âm nói là người được con ngồi khí vị đi vồ mồi hai chỉ tiểu sói con cũng mang theo chúng nó con ngồi cùng nhau đã trở lại. Hai chỉ tiểu sói con không giống gấu trúc nhãi con suốt ngày lười biếng, chỉ biết ăn ăn ngủ ngủ không yêu động. Kỳ thật từ chúng nó thon dài mạnh mẽ hình thể liền không khó coi ra, chúng nó trời sinh tính hiếu động, sinh động. Bị khấu nửa phân dinh dưỡng thể, vẫn luôn ở vào bụng đói kêu vang trung văn hàn, vừa thấy hai chỉ tiểu sói con ngậm trở về con ngồi, tuy rằng hôi thình thịch nhưng phì to mọc thạc, liền hai mắt tỏa ánh sáng. Hai chỉ tiểu sói con theo dọc theo đường đi ba người lưu lại khí vị mà đến, lúc này không gặp lăng âm, ở Văn Hàn cùng lục dược trước mặt chúng nó đảo cũng không câu nệ, đề phòng, ngược lại rũ xuống cái đuôi tiêm lắc nhẹ, thập phần thân mật bộ dáng hiển nhiên, mấy ngày này xuống dưới, bọn họ đều đã hôn chín. Hai chỉ tiểu sói con trước sau đem chúng nó trong miệng con ngồi phóng tới trên mặt đất. Sau đó, chúng nó ngẩn đầu nhìn xem lục dược lại nhìn xem Văn Hàn, từng bước một về phía sau lui. Mặc dù không có lăng âm gì năng. Như vậy Minh Bạch Thí Tứ, Lục Dược cùng Văn Hàn riêng là xem cũng xem đã hiểu. Hai chỉ tiểu sói con là tưởng đem chung nó bắt tới con ngồi đưa cho bọn họ. Văn Hàn đói về đói, nhân tính vẫn phải có, vội vàng xua tay cự tuyệt, không cần không cần, các ngươi chính mình ăn đi. Lúc trước hai chỉ tiểu sói con mới vừa gia nhập bọn họ thời điểm, bởi vì bọn họ cấp gấu trúc nhãi con chuẩn bị đồ ăn, Văn Hàn vì thế liền dò hỏi Lăng Âm muốn hay không cũng cấp hai chỉ tiểu sói con chuẩn bị đồ ăn. Kết quả Lăng Âm lại nói, Nàng đã cùng hai chỉ tiểu sói con ước đi qua, đồ ăn hai chỉ tiểu sói con chính mình bắt, bọn họ không đáng cung cấp. Văn hàn nhiều ít có thể minh bạch nhà hắn lao đại khổ trùng, hai chỉ tiểu sói con ăn vật còn sống, mà nhà hắn lao đại bởi vì dị năng quan hệ, thâm chịu các loại vật còn sống yêu thích. Nói đến cùng, hai chỉ tiểu sói con cũng là yêu thích nhà hắn lao đại đông đảo vật còn sống chi nhất. Giống nhau đều là yêu thích chính mình vật còn sống, tổng không hảo nặng bên này nhẹ bên kia, đúng không? Chỉ là hai chỉ tiểu sói con trung quy là nhỏ điểm, làm cho bọn họ chính mình vô mối lấp đầy bụng, văn hàn nguyên còn thế chúng nó lo lắng quá. Hiện tại xem ra, hắn lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Đi vòng vèo trở về lăng âm, vừa lúc liền nhìn đến hai người hai sói con ngay tại chỗ thượng hôi thình thịch con ngồi, lẫn nhau rằng có cảnh tượng. Lăng âm khơi màu một bên mi, dương giọng đặt câu hỏi, các người đang làm gì? Chương 47 Thấy rõ ngược sáng đi tới bóng người, kìm nén không được trên mặt ý cười nết môi lục dược. Nhẹ gọi một tiếng, lăng âm, lao đại, văn hàn theo sát sau đó. Hai người ngoài ra còn thêm lục dược trong lòng ngực gấu trúc nhãi con cùng với hai chỉ tiểu sói con, đang muốn tiến lên nên đón. Lăng âm lại ở chiều sau liếc liếc mắt một cái lúc sau, lập tức hướng bọn họ so một cái ngăn lại thủ thế, đường tới đây. Thị lực chắc tuyệt lục dược lúc này đã thấy được đi theo lăng âm phía sau cường tráng hắc ảnh, hiểu ra, lập tức rơi chân một đốn, cũng một phen kéo lại đi phía trước hướng văn hàn lại nhấc chân cản lại hai chỉ cấp giống giống tưởng đối lang âm vui vẻ tiểu sói con. Dây lát, lang âm đi ra ngược sáng. tiếp theo, liền ở lục dược cùng văn hàn bởi vì giật mình mà bất giác chừng đại hai mắt nhìn chăm chú hạ, từng đạo theo đuôi lang âm cường tráng hắc ảnh cũng đều sôi nổi đi ra ngược sáng, lộ ra chúng nó lư sơn chân diện mục. ngoa tào, kia, đó là tròn tròn thành niên thể. văn hàn dùng khuỷu tay trụ một trụ lục dược, lại nhìn thoáng qua hoa ở lục dược trong lòng ngực gấu trúc nai con, đầy mặt khó có thể tin. Thật lớn à? Lục dược dùng sức đẩy ra văn hàn trụ cái không ngừng cánh tay, không hề răng, chỉ túi đầu cùng trong lòng ngực ngây thơ gấu trúc nhãi con lướt nhau. Như vậy một cái vật nhỏ thế nhưng có thể trường đến như vậy lại sao? Nhìn xem cách đó không xa những cái đó vô cùng cường tráng thân ảnh, lục dược đột nhiên cảm thấy một trận ra đầu tê dại, phản phất ở kia nháy mắt gấu trúc nhãi con rừng ở khuỷu tay hắn thượng phân lượng mạc danh liền trở nên vô cùng trầm trọng lên. Hoang dại gấu trúc trời sinh tính thẹn thùng lại nhất gan. Trước mắt đi theo lăng âm 5 con gấu trúc, đều là lăng âm phế đi sức của chín châu hai hổ thật vất vả mới thông đồng lừa gạt tới. Thiên tính cho phép, gấu trúc nhóm không ngừng không vui tới gần làm chúng nó cảm thấy sợ hãi mặt khác giống loài, trên thực tế chúng nó cũng không vui quá mức với tới gần đồng loại. Liền giống như nói hiện tại, đi theo lăng âm 5 con gấu trúc, hai hai chi gian liền cách xa nhau khá xa, ai cũng không phản ứng ai. Lăng âm đem 5 con gấu trúc đều chấn an an trí hảo, lúc này mới bước ra từ từ đi hướng lục dược cùng văn hàn bọn họ. Mắt thấy lăng âm đến gần, Văn Hàn lập tức nhảy đến lăng âm trước mặt, hắn há miệng thở dốc, phảng phất có rất nhiều lời nói tưởng đội lăng âm nói, lại khó được ngẹn lời. Cuối cùng, chỉ lúng ta lung túng kêu một tiếng, lao đại. Lăng âm nhìn muốn nói lại thôi tiểu mập mạp liếc mắt một cái, làm như hiểu rõ, nàng nhẹ xả khoe miệng, đạm đạm cười, thất vọng rồi. Văn Hàn không phải không có chán nản thở dài, đúng vậy? Như thế nào có thể không thất vọng? Rõ ràng tròn tròn như vậy đáng yêu, như vậy nguyên manh. Hán Nguyên bản cho rằng chính mình nhìn đến sẽ là phóng đại bản tròn tròn, phóng đại bản đáng yêu, phóng đại bản nhuãn manh. Nhưng kết quả, phóng đại sắc thật là phóng đại, lại đại đến có chút khoa trương, có chút siêu tiêu. Còn có tròn tròn một đại đặc điểm hắc bạch phân minh, ở phóng đại bản thượng cũng trở nên có chút một lời khó nói hết. Màu đen vẫn cứ thực hắc, màu trắng lại biến tạp biến vàng. Ngoài ra, nhất là Văn Hàn không thể nhẫn một chút là, vì cái gì phóng đại bản tròn tròn, tròn nhóm trên mặt sẽ có răng nanh như vậy giữ tận ngoạn ý nhi? thật là người làm việc. mà văn hàn cái này ngoại tinh nhân dân bản xứ thẩm mỹ, hiển nhiên cũng đại biểu cho đại bộ phận phòng phát sóng trực tiếp khán giả thẩm mỹ. vì thế, có thể muốn gặp 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp nhằm vào vòng tròn lớn viên nhóm làn đạn nội dung. tiểu béo hiện tại trên mặt biểu tình, chính là ta lần đầu tiên nhìn đến vòng tròn lớn viên khi biểu tình, sống không còn gì liên tiếp, sắp thật là hoàn toàn tiêu tan ảo ảnh a. bất quá, xem ở lăng âm tiểu tỷ tỷ như vậy nỗ lực phần thượng. Đưa ra 6 viên ngôi sao nhỏ ai ai ai, vẫn là xem ta tiểu tròn tròn tẩy tẩy mắt đi. Mặt Khác, tuy rằng không biết tiểu tỷ tỷ là như thế nào cùng vòng tròn lớn viên nhóm câu thông, bất quá cảm giác có điểm khúc chiết bộ dáng, cổ vũ một chút. Đưa ra 21 viên ngôi sao nhỏ rằng ngành có điểm gây mất hứng, bóng dáng vẫn là thực đáng yêu a. Đưa ra 5 viên ngôi sao nhỏ cảm giác chính là tưởng tượng cùng hiện thực chênh lệch, ôm hy vọng quá lớn, cho nên thất vọng cũng liền lớn hơn nữa. Đối với tiểu tỷ tỷ nỗ lực vẫn là muốn khẳng định một chút. Đưa ra 33 viên ngôi sao nhỏ người mua sâu hình và người bán sâu hình sao. Mọi người đều đem tâm thái phóng bình, chỉ cần không lấy tiểu tròn tròn làm đối lập, các ngươi liền sẽ phát hiện lại đại lại mượt mà vòng tròn lớn viên, không ngừng đáng yêu còn rất có cảm giác an toàn. Đưa ra hai viên ngôi sao nhỏ không cần mạnh mẽ đáng yêu bá, ta phía trước khai góc nhìn của thượng đế, Lang Âm tiểu tỷ tỷ nhìn đến vòng tròn lớn viên thời điểm biểu tình cũng rất xấu hổ đưa ra 15 viên ngồi sao nhỏ. Thanh Như làn đạn sở thuật, lăng âm dùng dị năng câu dẫn ra đệ nhất chỉ Gấu trúc thời điểm, nhìn đến nơi này Gấu trúc hình dáng đặc thủ, không đến mức xấu hổ, nhưng sắc thật ngẩn ra một chút. Nàng không có dự đoán được nơi này Gấu trúc sẽ sinh đến như vậy cao lớn. Đầu thân thể trường hẳn là đều phải vượt qua 2m5. Phần 47. Chẳng sợ chúng nó dáng người như cũ luật mà, ở kia phân lưng hồn vai gấu phụ trợ hạng, chung quy vẫn là sẽ làm chúng nó nguyên bản ngây thơ chất phát mất đi một bộ phận. Húng chi, nơi này gấu trúc trên mặt còn trường chưa thoái hóa sắc nhọn răng nanh. Nhậm là chúng nó có quần thâm mắt bụ bấm khuôn mặt lại manh lại gở có như vậy hai quả răng nanh trọc, cũng nhất định sẽ trọc hạt không ít quần chúng mắt. Lăng âm lúc ấy liền không phải không có tiết hận nghi đến, xem ra văn hàn bao nhiêu lần tròn tròn kiếm tích phân đại kế là muốn ngâm nước nóng. Bên này xương, lăng âm chưa từng có phân dối rắm với gấu trúc hình dáng, thu hồi suy nghĩ, thâm màu trà hai mắt hướng trên mặt đất đỏ qua. nha, nay một tiếng. Không phải không có kinh ngạc. Hai chỉ tiểu sói con rũ xuống cái đuôi tiêm cùng ném, dùng mũi đem trên mặt đất con ngồi không ngừng triều lăng âm phương hướng cùng. Lăng âm muốn gối ngồi sồn xuống, xuống, sờ sờ hai chỉ tiểu sói con đầu. Văn Hàn ở một bên nuốt nước miếng nói, lão đại, đại lang cùng tiểu lang muốn đem chúng nó bắt con ngồi tặng cho chúng ta, ngươi mau cùng chúng nó nói, làm chúng nó chính mình ăn đi. Đại lang cùng tiểu lang chính là lăng âm cấp hai chỉ tiểu sói con khởi tên, thực tùy ý tên, nhưng hảo nhớ cũng văn rội. Sói con nhóm thích, thích đứng đến cũng mau. Lăng âm nghe tiếng thoáng gật đầu, dùng dị năng cùng hai chỉ tiểu sói con giao lưu. Nhất thời không tiếng động, chỉ có hai chỉ tiểu sói con thỉnh thoảng phát ra ô ô gâu gâu khẽ gọi thanh. Không bao lâu, giao lưu xong, lăng âm lại sờ sờ hai chỉ tiểu sói con đầu, sau đó đứng lên nói, chúng nó no, ăn no, đây là cố ý cho chúng ta bắt. Lục dược cùng văn hàn hai người đang nghe lúc sau, trên mặt biểu tình đều không khỏi đổi đổi, nhìn về phía hai chỉ tiểu sói con ánh mắt càng thêm nhu hòa. Tới tới tới, đại lang tiểu lang Văn Hàn vui tươi hớn hở mà hướng hai chỉ tiểu sói con với tay, mau tới đây làm ta sờ sờ, ngươi nói các ngươi như thế nào như vậy ngoan. Hai chỉ tiểu sói con thực thông minh xem đã hiểu Văn Hàn thủ thế, rất là vui sướng mà hướng tới Văn Hàn chạy qua đi. Ở hai chỉ tiểu sói con chạy tới gần khi, lục dược cũng túi xuống thân đi, xoa xoa hai chỉ tiểu sói con đầu. Văn Hàn còn lại là đem hai chỉ cùng hắn thân đâu tiểu sói con toàn thân đều xoa nhẹ cái biến, một bên xoa. Một bên còn không quên làm khẩu bá khoe ra, thế nào? Đang ở quan khán phát sóng trực tiếp ngươi hiện tại có phải hay không thực hâm mộ a Đại lang cùng tiểu lang chúng nó thật sự đều hảo ngoan a Ta cảm thấy chúng nó đặc biệt thích hợp thuần hóa làm sủng vật, tuy rằng ngay từ đầu đối với ngươi sẽ có chút đề phòng, bất quá một khi chúng nó tiếp nhận ngươi, vậy ngươi chẳng khác nào mở ra tân thế giới đại môn. Thật sự, các ngươi xem, chúng nó chẳng những sẽ cùng ngươi thân mật, còn sẽ đem bọn họ săn đến ăn ngon mang về tới cấp ngươi. Dù sao ta là thật sự thực vui vẻ, thực cảm động. Tuy rằng quan khán phát sóng trực tiếp ngươi hiện tại không có cách nào sờ đến chúng nó, nhưng là như vậy tốt đại lang tiểu lang, các ngươi nhất định cũng là thích chúng nó đi. Cho nên, thật sự thật sự không tới một đợt ngôi sao nhỏ biểu đạt một chút các ngươi đối đại lang tiểu lang yêu thích sao. Mà khán giả rốt cuộc có thích hay không đại lang cùng tiểu lang đâu. Từ mở ra đánh thưởng khí xem xét tích phân lang âm trên mặt kia một mặt cười ngân, liền có thể nhìn thấy một vài. Đại Văn Hàn cùng hai chỉ tiểu sói con làm ầm ĩ xong rồi, ba người đối với tiểu sói con cho bọn hắn mang sẽ đến con ngồi bao quanh ngồi vây quanh. Bụng đói Têu vang, đã đánh giá kia hai con ngồi hồi lâu Văn Hàn, dẫn đầu mở miệng đặt câu hỏi, "Lão đại, này hình như là nào đó động vật đi. Chúng ta có thể ăn sao?" Lăng Âm vào lúc này để sách lên một con, dẫn theo kia con ngồi thon dài cái đuôi nhìn nhìn, lại ước lượng. Thuộc hạ phân lượng còn rất vững chắc, dù sao cũng phải có 4-5 cân bộ dáng. Buốn con ngồi Ở Văn Hàn mãn hàm mong đợi trong ánh mắt, Lăng Âm mở miệng nói, "Là chuột tre, có thể ăn." Văn Hàn vừa nghe đến có thể ăn liền ngồi không được, "Kia, kia lão đại chúng ta phải làm điểm cái gì chuẩn bị sao?" Lăng Âm lại lắc lắc đầu nói, "Có thể ăn bất quá chúng ta hiện tại ăn không hết." Bị đâu đầu bắt tiếp theo buồn nước lạnh Văn Hàn giật mình, vẻ mặt kinh ngạc cùng đau lòng, "Vì cái gì?" Lục Dược nhìn Lăng Âm hỏi, "Lăng Âm, là muốn nhóm lửa sao?" "Đúng vậy, nơi này quá ướt, hỏa phòng trường thăng không đứng dậy." Lăng Âm nói thoáng nhìn quanh, bốn phía trên mặt đất đều tích thật dày trúc diệp, không khí độ ẩm cao duyên cớ. Này đó trúc diệp đều là ướt dầm dề. Liên tính đem tầng này thật dày trúc diệp đều quét khai, phía dưới hàng năm không thấy quang thổ địa, đồng dạng cũng là ẩm ướt. Càng đừng nói những cái đó bại lộ ở trong không khí, bày biện ra nửa hủ trạng thái cảnh khô. Mặc dù bọn họ dựa vào trạm đất nhảy dị năng đem hỏa dâng lên tới, chỉ sợ cũng rất khó tìm đến cũng đủ tuổi lửa tới duy trì. đương nhiên quan trọng nhất chính là. Liền vì ăn hai chỉ chuột tre như thế đại động căn qua, lang âm cảm giác không đáng. kia, vậy không ăn đi văn hàn liếm liếm môi, đạo lý hắn đều hiểu, nhưng là làm đồ thăm ăn, làm hắn chơ mắt nhìn đến miệng đồ ăn liền như vậy bay, tổng vẫn là sẽ có chút không cam lòng, nói như thế nào cũng là đại lang tiểu lang tâm ý, chúng ta không ăn, chúng nó lại ăn no, chẳng lẽ liền như vậy lãng phí sao? Sẽ không lãng phí lang âm dẫn theo hai chỉ chuột tre cái đuôi, đứng lên, gấu trúc cũng là ăn chuột tre. Này hai chỉ liền cho chúng nó đương thêm cơm. Văn Hàn đạp mi tăng mắt nga một tiếng, ngược lại lại vẻ mặt khó chịu mà nói thầm thượng lục dược. Ta nói lục dược, ngươi này nguy hiểm cùng đến lợi đều kém xa. Ngươi xem ngươi này phản tổ ấn ký quá lớn, như thế nào cũng chỉ có thể làm ra điểm tiểu hỏa tinh đâu. Không phải nói phản tổ ấn ký càng lớn, dị năng sẽ càng cường sao. Như thế nào tới rồi ngươi trên người, hoàn toàn không thấy đột hiện đâu. Ngươi tốt xấu tới cái lòng bàn tay hỏa A. Nói như vậy chúng ta hôm nay liền có chuột che bữa tiệc lớn ăn. Lục dược liếc mắt nhìn hắn, nghiêm túc nói, phóng đến ra tới cũng không cho người nướng. Dứt lời, lục dược liền đứng dậy tránh ra. Văn hàn đối với hắn bóng dáng cười nhạo một tiếng, sau đó tiếp tục nói thầm, nói được cùng thật sự giống nhau, còn không phải nẹn nửa ngày chỉ có thể nẹn mấy cái hỏa tinh. Hai chỉ chuột che, năm con gấu trúc, muốn như thế nào phân phối. Lăng âm không nghĩ nặng bên này nhẹ bên kia cũng vô dụng đồ ăn dẫn trời sinh tính dịu ngoan gấu chúc nhóm tranh đấu ác thú vị. Toại chỉ phải chịu thương chịu khó mà sách theo hai chỉ chuột tre đến khe núi vừa làm thiết khối xử lý. Lạc đau thời điểm, nhìn đau hạ ra lông bởi vì lăn lộn máu loãng, sói con nước bọt còn có bùn ô từ từ, toàn bộ nhi thoạt nhìn chính là hai điều bùn côn chuột tre, lăng âm trong đầu hiện lên một ý niệm. Lại nói tiếp, này tứ chi ngắn ngủn, thân thể tròn vo chuột tre, ở tồn tại thời điểm cũng có thể coi như có vài phần đáng yêu đi như vậy nghĩ, tầm mắt đi xuống thoáng nhìn, hai chỉ bùn côn chuột tre hiện giờ đã bị cắt thành máu tươi đầm địa chuột tre khối. Lăng âm khỏe mắt bất giác chịu chịu, kính báo chính mình, lần sau ở xử lý đồ ăn thời điểm vẫn là không cần lại đi liên tưởng chúng nó tồn tại thời điểm bộ dáng. Đem cắt xong rồi chuột tre khối phân cho gấu trúc nhóm, lăng âm thuận thế làm một đoạn khẩu bá, cho người xem nhóm đơn giản giới thiệu một chút gấu trúc tập tính. nhìn cửa sổ trên mặt bàn tích phân tốc độ tăng, khán giả phản ứng quả nhiên liền cùng Lang âm phía trước mong muốn giống nhau. Thường thường, thậm chí còn không có nàng vừa rồi xử lý chuột che kia đoạn trướng đến nhiều. Lăng âm đem các giai đoạn tích phân tốc độ tăng tình huống cùng lục dược cùng Văn Hàn nói nói, hai người cũng cụ là vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình. Văn Hàn chọc chọc lục dược trong lòng ngực gấu trúc ngãi con, nhìn gấu trúc nhãi con kiểu kiểu cọc lớp bộ dáng, Văn Hàn lại là cảm khái lại là tiếp nuối chúng ta tròn tròn về sau cũng sẽ trưởng thành dáng vẻ kia sao. Tròn tròn ai tròn tròn, ngươi cần phải lớn lên chậm một chút a Lăng âm chính xác hỏi hai người, hiện tại, nói như thế nào? Là đi là lưu. Lục dược lắc đầu, hắn không ý kiến. Suýt nữa lại bị gấu trúc nhãi con cắn văn hàn, nghĩ nghĩ, nói, lao đại, ngươi có thể tìm chút cùng tròn tròn giống nhau gấu trúc gấu tể tới sao? Lăng âm nói thẳng, rất khó. Hoan dại trong hoàn cảnh gấu trúc gây giống gian nan, giống cái gấu trúc đối với gấu tể coi trọng vượt quá tưởng tượng. Mặc dù lăng âm dựa vào dị năng tìm tới gấu trúc gấu tể, có giống cái gấu trúc ở bên Bọn họ cũng không có khả năng giống đùa nghịch tròn tròn giống nhau đùa nghịch mặt khác gấu trúc cấu thể Mặc dù bọn họ lại tiểu tâm không còn có ác ý, cũng không có khả năng. Mà nếu chỉ có thể nửa che nửa lộ xa xem nói, nghĩ đến là vô pháp thỏa mãn khán giả nhu cầu. Nghe được như thế, Văn Hàn loát một phen trên đầu ướt rầm rề tiểu quyền mau, nơi này lại ướt lại lánh, ta đã sớm không nghĩ đãi, đi đi. Thừa dịp thiên còn không có ám xuống dưới, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài. Ba ngày cũng đã như vậy ướt lạnh. Chờ tới rồi buổi tối còn không chừng là chuyện như thế nào đâu. xác thật, này phiến khe quá ướt quá lánh, chẳng sợ ngoại tinh nhân thể chất ưu việt, lâu đái đi xuống chỉ sợ cũng sẽ khiêng không được. Đây cũng là lăng âm vì cái gì sẽ nhanh như vậy liền dò hỏi đi lưu nguyên nhân. Rốt cuộc gấu trúc liền tính không có trong tưởng tượng như vậy manh, dựa vào lăng âm dị năng làm chúng nó là một ít pha cho sự, khán giả nhiều ít tổng cũng sẽ có mua trướng. Rời đi trước, lăng âm quay đầu nhìn xa. Bị nàng câu dẫn lửa gạt tới năm con gấu trúc đều đã trở về chúng nó chính mình nơi cư trú. Lăng âm câu môi cười nhạt. Nếu thu hoạch tích phân không nhiều lắm, vậy vẫn là không cần miễn cưỡng này đó thẹn thùng trong núi các tinh linh. Chương 48 Cũng là mất công 3 người thiệp nhập khe không thâm, một phen không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc làm cho bọn họ đuổi ở hoàng hôn cuối cùng một mặt ánh chiều tà trung, hoàn toàn thoát khỏi trong cốc theo bóng đêm lan tràn mở ra lạnh băng hơi ẩm. ba người ở khoảng cách khe không xa địa phương Tuy tiện tìm cái cản gió chỗ đặt chân, hè nóng bức ban đêm tới thực muộn, phía chân trời kia một tia tàn quang tựa như bị người nào thỉnh tình giữ lại. Mai cho đến lăng âm ba người nhặt củi lửa, đem đống lửa phát lên tới, mới vừa rồi một chút tỏa khắp hầu như không còn. Buôn ba bận rộn một ngày ba người, lúc này đều đã rất mệt, ngồi vây quanh ở đống lửa bên, hồi lâu đều không có người mở miệng nói một lời. Ban này, rừng cây cỏ cây thưa thớt địa phương bị ánh mặt trời bắn thẳng đến sau, cất giữ xuống dưới nhiệt độ ở bóng đêm đã đến sau chậm rãi hướng về phía trước bước hơi từ ban ngày đến đêm tối quá độ cũng chính là vừa mới vào đêm lúc này ngược lại là một ngày bên trong nhất khô nóng thời điểm cũng may khe phương hướng thường thường thổi tới một tia phòng băng băng lương lương hơi ẩm cùng khô nóng tương để lúc này mới làm sinh cháy đôi lăng âm ba người dễ chịu một ít a trầm mặc chung đột nhiên tới một tiếng kêu to đem chính hết sức chuyên chú trú cảnh trúc gấu trúc nhãi con sợ tới mức một cái run run trong lòng ngực cảnh trúc đều rớt Hai chỉ tiểu sói con cũng bị sợ tới mức sôi nổi chi nổi lên lỗ thai, không hẹn mà cùng mà triều thanh nguyên nhìn lại. Mà sớm thành thói quen loại này lúc kinh lúc giống hình thức lăng âm cùng lục dược, chỉ là nhấc lên mí mắt, do hỏi mà quét về phía vẻ mặt vô cùng đau đớn người nào đó. Người nào đó cũng chính là Văn Hàn, hối hận nói, sớm biết rằng chúng ta sẽ nhanh như vậy liền ra tới, kia hai chỉ chuột che liền không nên phân cho vòng tròn lớn viên nhóm, chúng ta trực tiếp mang ra tới là được, nói không chừng lúc này chúng ta đều đã ăn thượng. Dứt lời, văn hàn liếm liếm môi, dùng hắn không lớn lại tròn trịa đôi mắt nhìn xem lăng âm lại nhìn xem lục dược, tưởng từ hai người nơi đó tìm được nhận đồng cảm, lại phát hiện hai người đều đã ở không biết khi nào rũ xuống lông mi, rời đi tầm mắt. hiển nhiên, đồ tham ăn đồng cảm như bản thân mình cũng bị, ở lăng âm cùng lục dược trên người cũng không có chương hiển. Bên người đều không phải đồng đạo người trong văn hàn, thực mất mát. Lăng âm nhìn hắn thèm đến thật sự có chút đáng thương, liền thuận miệng cho hắn ra cái chủ ý. Bằng không ngươi cùng đại lang tiểu lang thương lượng thương lượng, làm chúng nó lại cho ngươi chảo hai chỉ. Văn hàn không chút suy nghĩ liền lắc đầu phủ định nói, Lão Đại, ngươi đương ai đều cùng ngươi dường như, như vậy lợi hại, có thể cùng chúng nó vô chướng ngại giao lưu. Ta lại không ngươi cái kia dị năng, chúng nó căn bản là nghe không hiểu lời nói của ta. Lăng âm nhặt căn nhánh cây, khẻ khẻ trước mặt đống lửa, đạm cười nói, ngươi đừng coi thường đại lang cùng tiểu lang, bọn họ chính là thực thông minh. Chẳng sợ ngươi không có giống ta giống nhau dị năng chỉ cần ngươi có cũng đủ kiên nhẫn dạy dỗ chúng nó, không phải quá dườm ra mệnh lệnh chúng nó đều có thể nhớ kỹ. ai? ta liền dùng nói, chúng nó cũng có thể nghe hiểu. văn hàn bị ánh lửa chiếu rọi hai mắt rực rỡ lấp lánh, hiển nhiên tơi hứng thú. lăng âm nghĩ nghĩ, tổ chức một chút tìm từ, chúng nó nghe không hiểu ngươi nói, nhưng là có thể ghi nhớ ngươi cố định nào đó ngữ khí ngữ điệu sở đại biểu hàng nghĩa, mặt khác thủ thế cũng có thể. nói ngắn lại, chỉ cần ngươi có cái kia kiên nhẫn, lặp lại số lần đủ nhiều. Hết thể đều có khả năng đi. Văn Hàn nghe được vẻ mặt giật mình, miệng đều phải không khép được, quay đầu nhìn về phía hai chỉ tiểu sói con ánh mắt càng là nóng bỏng đến phảng phất thực chất. Thật lâu sau, Văn Hàn thu hồi tầm mắt, tựa vẫn có một ít không dám tin tưởng bộ dáng, "Lão đại, ngươi nói thật, không phải lửa ta đi." Lang Âm còn không có tới kịp mở miệng, từ đống lửa lấy nấu nước ống trúc lục dược thế nàng nói, "Lang Âm mới sẽ không như vậy nhảm chán lửa ngươi." Văn Hàng trong mắt vừa chuyển, cười đến vẻ mặt lịnh lọt, là là là. Chúng ta lão đại trước nay đều là có sự nói sự, như thế nào sẽ làm gạt ta như vậy chuyện nhảm chán đâu. Lục dược đem ống trúc gác ở một bên lượng lạnh, không hề phản ứng hắn. Văn Hàn dịch đến bò ngủ hai chỉ tiểu sói con bên cạnh, sơ sơ chúng nó đầu lại xoa bóp chúng nó lốt thai. Hai chỉ tiểu sói con cũng không bài xích Văn Hàn như vậy thân mật hành vi, khi mắt, vẻ mặt bị sờ thật sự thoải mái bộ dáng. Nương ánh lửa, Văn Hàn quan sát kỹ lưỡng hai chỉ ngoan ngoãn tiểu sói con, càng xem càng cảm thấy có hy vọng. Văn Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Âm, hắn không nốc, Lăng Âm đột nhiên nói với hắn này đó, không có khả năng đơn thuần liền vì làm hắn ăn hai chỉ chuột che. Đương nhiên, chính hắn đối phương diện này cũng xác thật thực cảm thấy hứng thú. Vì thế, treo vẻ mặt hứng thú giặt rào biểu tình, Văn Hàn hướng Lăng Âm dò hỏi, Lão Đại, nói nhiều như vậy, ngươi có phải hay không có cái gì ý tưởng A? Phần 48 Lăng Âm vì Văn Hàn một điểm liền thông nghiêng khơi mào một bên mi, ta là tưởng từ ngươi tới huấn luyện đại Lăng Tiểu Lang. Sau đó lại mang theo chúng nó biểu diễn, ngươi cảm thấy khán giả sẽ thích sao. Lăng âm là nói nói linh quang hiện ra khởi ý niệm, đảo cũng đều không phải là là cố tình mà làm. Văn Hàn hiểu ra, đứng lên, ngửa đầu hướng tới mặc lam sắc không trùng, vui tươi hớn hở mà lớn tiếng nói, khán giả có thể hay không thích, hỏi một câu chẳng phải sẽ biết. Thế nào đang ở quan khán phát sóng trực tiếp bà bà nhóm, mỗi ngày xem chúng ta lao đại dùng dị năng dễ như trở bàn tay mà làm những cái đó thú loại làm này làm kia. Xem nhiều có phải hay không cảm giác đặc biệt không có trì hoan đâu. Có nghĩ nhìn xem ta cái này không có dị năng, có thể đem đại lang tiểu lang huấn luyện tới trình độ nào, hoàn thành như thế nào xuất sắc biểu diễn đâu. Muốn nhìn nói, tới một đợt ngôi sao nhỏ cổ vũ cổ vũ, ta là khẳng định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Đối mặt văn hàn này phiên lời nói hùng hồn, 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng là soát đến thập phần náo nhiệt. Tiểu béo, ngươi xác định là sẽ không làm chúng ta thất vọng, vẫn là căn bản liền cấp không được chúng ta hy vọng Đưa ra hai viên ngôi sao nhỏ như vậy tốt đại lang tiểu lang, lang âm tiểu tỷ tỷ là thiệt tình muốn giao cho không đàng hoàng tiểu béo tới dạy dỗ sao. Có một loại điểm xấu dự cảm, đưa ra một viên ngôi sao nhỏ a a a, ta phản đối, kiên quyết không thể đi đại lang tiểu lang giao cho tiểu béo, kiên quyết không cho tiểu béo đưa ngôi sao. Đưa ra 66 viên ngôi sao nhỏ phía trước khắc sâu nói cho chúng ta cái gì kêu khẩu thị tâm phi. Ha ha ha, dù sao ta còn man chờ mong. Đưa ra 25 viên ngôi sao nhỏ làm nhảm không cái chính hành tiểu béo cùng thông minh xoáy khí đại lang tiểu lang, bọn họ sẽ va chạm ra như thế nào hỏa hoa đâu. Mặc kệ các ngươi có nghĩ xem, ta là rất muốn xem đác. Đưa ra 100 viên ngôi sao nhỏ muốn nhìn muốn nhìn, ái chết đại lang tiểu lang, chúng nó thật sự sẽ giống lang âm tiểu tỷ tỷ nói như vậy thông minh sao. hảo muốn, hào tưởng dưỡng. Đưa ra 10 viên ngôi sao nhỏ thông qua ngữ khí ngữ điệu còn có thủ thế là có thể hoàn thành mệnh lệnh sao. Này cũng quá thông minh bá, cảm giác chính là ai máy móc sùng sao. Đưa ra 5 viên ngôi sao nhỏ liền tưởng nói 519 biết đến thật nhiều. Này đó lại là nào chỉ thú nói cho nàng. Phía trước ngươi có ý tứ gì? Ở chúng ta không biết thời điểm, lăng âm tiểu tỷ tỷ cũng không biết thông qua dị nàng cùng nhiều ít thú câu thông qua hảo sao. Nàng sẽ biết này đó rất kỳ quái sao. Rất kỳ quái sao. Đưa ra 88 viên ngôi sao nhỏ không kỳ quái. Không cần lý cái loại này hoài nghi luận giả. Đều là chút ăn no trống. Đưa ra 111 viên ngôi sao nhỏ. Làn đạn phong cách, lúc này đột nhiên biến đổi. Tiểu béo, ngươi suy nghĩ nhiều quá, chúng ta căn bản một chút cũng không hiếu kỳ. Đưa ra 10 viên ngôi sao nhỏ không hiếu kỳ 1, đưa ra 1 viên ngôi sao nhỏ. Không hiếu kỳ 2, đưa ra 2 viên ngôi sao nhỏ. Quá nghèo, đính không dậy nổi 331 nhìn lén, chỉ đủ soát ngôi sao. Đưa ra 22 viên ngôi sao nhỏ ta cảm giác tiểu béo đây là còn không có bắt đầu huấn liền trước bành trướng. Đưa ra 5 viên ngôi sao nhỏ tiểu béo ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đều sẽ ở 519 chờ ngươi hội báo diễn xuất. Bảo đảm không đi 331 nhìn lén, bảo đảm không khai góc nhìn của Thượng Đế. Đưa ra 10 viên ngôi sao nhỏ một đưa ra 3 viên ngôi sao nhỏ. Ngươi nói làn đạn vì cái gì sẽ đột nhiên chuyển phong cách, lại nguyên lai like là văn hàn ở biểu đạt song lời nói hùng hồn sau, cùng lăng âm xác định tốc độ tăng. Liền trong mắt vừa chuyển, tiện đà đối với không trung lớn tiếng tuyên bố nói, ta quyết định kế tiếp ta đối đại lang tiểu lang huấn luyện đem áp dụng phong bế thức còn ở 331 quan khán phát sóng trực tiếp người xem thỉnh không cần chụp hình ngoại chuyện, ở 519 cùng lục dược phòng phát sóng trực tiếp người xem thỉnh tại đây đoạn thời. Gian kiểm chế hạ các ngươi lòng hiếu kỳ, ta sẽ tận lực mang theo đại lang tiểu lang đến lao đại cùng lục dược tầm mắt góc chết huấn luyện, cho nên thỉnh các ngươi không cần đi đặt mua 331 càng không cần mở ra góc nhìn của thượng đế nhìn lén Đại gia liền chờ ta đem Đại Lang Tiểu Lang huấn luyện hảo đi, kính thỉnh chờ mong. Ngồi trở lại chỗ cũ tiếp tục sờ Đại Lang Tiểu Lang Văn Hàn, đột nhiên ai nha một tiếng, nói, Lão Đại, chúng ta cũng chưa hỏi qua Đại Lang cùng Tiểu Lang ý kiến liền đem chuyện này cấp quyết định, này không tốt lắm đâu. Nếu không ngươi hỏi một chút chúng nó, vạn nhất chúng nó không vui ta dạy dỗi chúng nó đâu. Lăng âm nghe vậy, thật là vui mừng. Nàng ban đầu đối với đem Đại Lang Tiểu Lang giao cho Văn Hàn huấn luyện nhiều ít là có chút lo lắng trước mắt nhưng thật ra hoàn toàn yên tâm. Lang âm dựa theo văn hàn ý tứ cùng đại lang tiểu lang ý niệm giao lưu, hai chỉ tiểu gia hỏa lộng không rõ huấn luyện ý tứ, lang âm liền đem chi thay đổi vì chơi. Không có dùng cách xử phạt về thể xác đe dọa huấn luyện, đối với đại lang tiểu lang tới nói, nhưng còn không phải là cùng văn hàn hồ nháo chơi sao? Chúng nó vui. Lang âm đem hai chỉ tiểu sói con ý tứ báo cho văn hàn. Văn hàn thập phần vui vẻ, nhưng đồng thời cũng có chút sầu lo. Triệt hồi khẩu bá khi khí phách hăng hái, Văn Hàn vẻ mặt khiêm tốn hướng lăng âm lánh giáo, lão đại, về huấn luyện đại lang tiểu lang, ngươi nơi này có hay không cái gì bí quyết. Lăng âm lắc lắc đầu, chỉ nói, ta có dị năng. Nàng dị năng chính là nàng lớn nhất bí quyết, lại là Văn Hàn học không tới. Văn Hàn được nàng trả lời, nga một tiếng, không có đầu mối bộ dáng. Lăng âm hỏi hắn muốn ba cái trúc ly, đảo thượng lượng lạnh thủy, đưa cho hắn một ly cùng an ủi hắn, không cần sốt ruột, ngươi chậm rãi cân nhắc. Lục dược liếc liếc mắt một cái Văn Hàn. Lại nhìn xem lăng âm, muốn nói lại thôi. Đêm đã khuya. Đêm nay, lăng âm cùng lục dược đều là bạn Văn Hàn nói thầm thanh ngủ hạ. Văn Hàn vì cùng hai chỉ tiểu sói con bồi dưỡng cảm tình, liền cùng hai chỉ tiểu sói con ngủ ở một chỗ. Cũng không biết hắn cùng hai chỉ tiểu sói con nói cái gì, lầm nhầm lầm nhầm hơn phân nửa cái buổi tối, mai cho đến bị lục dược tàn nhẫn đạp một chân mới ngừng nghỉ xuống dưới. Một đêm buông mộng. Hôm sau sáng sớm. Là mỗi ngày xác định địa điểm phát sóng trực tiếp cùng tròn tròn hàng ngày hô động cũng chỉ dư lại Lăng Âm cùng Lục Dược hai người. Văn Hàn bay nhanh thích ứng hắn tối hôm qua cho chính mình giả thiết nhân vật, chẳng những khó được dậy thật sớm, trước nay đều là một tỉnh ngủ trước kêu đói người, hôm nay lại là liền một tiếng cũng chưa cổ họng, chỉ cùng Lăng Âm, Lục Dược đánh cái thủ thế liền lãnh đại lang cùng tiểu lang thật sự chui vào Lăng Âm cùng Lục Dược tầm mắt góc chết khu. Hiển nhiên, Văn Hàn đang ở dùng hành động hướng Sở Hưu đang ở quan khán phát sóng trực tiếp người xem chứng minh. Hắn lúc này đây là nghiêm túc, hơn nữa hắn nghiêm túc lên cũng là thực đứng đắn đáng tin cậy. Tuy nói là vào tầm mắt góc chết khu, nhưng hai bên khoảng cách không xa dưới tình huống, liền tính nhìn không tới, nghe lại là có thể nghe được. Vì thế, hôm nay quan khán cùng tròn tròn hàng ngày hỗ động phát sóng trực tiếp người xem, trong mắt nhìn tròn tròn, lỗ thai lại tổng thường thường có ma âm lọt vào thai. Chuột tre, lại đi chảo hai chỉ chuột tre trở về, mình bạch sao? Chuột chê Chính là các ngươi ngày hôm qua mang về tới cái loại này trường côn trạng thú, như vậy trường, như vậy viên. Chào, a không đúng, hẳn là ngậm trở về, tựa như như vậy, trong miệng ngậm, có nhớ hay không? Ai nha, không phải ở cùng các ngươi chơi, đường phát ta, hảo hảo nghe ta nói. Nột, ta lại cho các ngươi khoa tay múa chân một lần, các ngươi như vậy thông minh khẳng định hiểu ha. Không ngừng quan khán phát sóng trực tiếp người xem bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Chính là lăng âm cùng lục dược như vậy nghe đều nhịn không được mà muốn trộm liếc liếc mắt một cái, nhìn xem văn hàn gia hỏa này rốt cuộc là như thế nào hơn đến đại lang tiểu lang. Như vậy hôm nay cùng tròn tròn hàng ngày hố động liền đến nơi này, thích tròn tròn ngươi phải nhớ kỹ nhiều soát ngồi sao nhỏ nga. Bên này xương, lăng âm kết thúc ngữ nói âm chưa lạc, liền nghe bên cạnh chuyển đến một trận hô to gọi nhỏ. Chương 49 Lão đại, lão đại, nghe hiểu, đại lang cùng tiểu lang nghe hiểu, chúng nó thế nhưng thật sự có thể nghe hiểu. Ha ha ha, chúng nó nghe hiểu Văn Hàn một trận rõ dường như hướng hồi Lăng Âm cùng Lục Dược trong tâm nhìn, chẳng nếu điên cuồng như thế hét lên. Lăng Âm trong lòng hơi kinh hãi. Nhanh như vậy. Bất giác đối Văn Hàn xem trọng hai phần, câu môi nói, xem ra chúng ta thực mau là có thể an thượng chuột che. Văn Hàn liếm liếm môi, lại hắc hắc cười hai tiếng, biểu tình khoe khoang đến không được. Lục Dược Thiên mở đầu, gần như không thể nghe thấy mà hừ lạnh một tiếng. Lại vẫn là bị Văn Hàn nghe được, hại, ngươi hừ cái gì hừ không phục ca. Lục dược mặt vô biểu tình mà hỏi lại, ngươi như thế nào biết đại lang tiểu lang là nghe hiểu chạy, không phải bởi vì ngươi quá phiền chúng nó mới chạy. Lời này vừa nói ra, ngay cả lang âm cũng không khỏi sinh ra vài phần hồ nghi. Đối thượng hai người nghi ngờ ánh mắt, văn hàn hướng lên trời mắt trợn trắng, hắn phải bị tức chết rồi. Luôn luôn cùng hắn không đối bàn lục dược hoài nghi hắn còn chưa tính, như thế nào hiện tại liền lao đại cũng đi theo trộn lẫn vào được. Hắn căm giận như nói, Ta xác định cùng với khẳng định đại lang tiểu lang nghe hiểu, chúng nó chạy đi phía trước, cái kia ánh mắt chính là nghe hiểu ánh mắt. Lại nói, chờ. Chờ đại lang tiểu lang chúng nó trở về, các ngươi sẽ biết. Lục dược không lại nói tiếp, lại vẫn là một bộ không tin bộ dáng, đem văn hàn tức giận đến ngao ngao kêu thẳng dầm chân. Lang âm đôi tay ôm cánh tay hoàng ngực, không tỏ ý kiến, bàng quan lục dược cùng văn hàn hai cái không tiếng động dùng ánh mắt lẫn nhau trên ép. Nếu Văn Hàn nói phải đợi đại lang tiểu lang trở về làm cho bọn họ vừa thấy đến tuật cùng, bọn họ cũng hoàn toàn không nổi vã lên đường, ba người liền tại chỗ chờ. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải bạch bạch chờ lãng phí thời gian, mà là ba người ngồi vây quanh xuống dưới, liền bọn họ trước mặt hiện trạng cùng với kế tiếp kế hoạch khai nổi lên tiểu sẽ. Lang âm biểu tình ngưng trọng nói, ta tin qua, chúng ta hiện tại mỗi ngày nhiều nhất có thể được 30 vạn tích phân, lấy cái này số liệu làm cơ sở chuẩn, muốn tồn đủ 8.000 vạn thăng cấp tích phân chẳng sợ chúng ta tại đây trong lúc không làm bất luận cái gì đổi, cũng muốn tiêu tốn gần 9 tháng thời gian. Văn Hàn nghe vậy thở dài một tiếng, "9 tháng a. Chúng ta bị thả xuống đến viên tinh cầu này đã bao lâu?" "Là 3 tháng sao?" "Ngọa tào. Như vậy tính toán, nhiệm vụ đã đến giờ chúng ta đều không nhất định có thể thăng cấp a." Lăng âm mím môi, "Ta cảm giác tiếp tục chúng ta hiện tại loại này phát sóng trực tiếp kiếm tích phân phương thức khả năng không được, quá chậm." Văn Hàn cùng Lục Dược sôi nổi gật đầu. Văn Hàn nghĩ nghĩ, Nói, tích phân thiếu cũng chính là người xem đánh thường thiếu, mà người xem đánh thường thiếu, nếu không có chúng ta phát sóng trực tiếp nội dung không đủ có lực hấp dẫn, đó chính là đặt mua phòng phát sóng trực tiếp người xem tổng nhân số vẫn là thiếu. Cho nên, muốn như thế nào mới có thể hấp dẫn tới càng nhiều người xem đặt mua chúng ta phòng phát sóng trực tiếp đâu. Văn Hàn lời nói đến nơi đây, bối rối mà gãi gãi cái óc, đang ở hoang tinh chúng ta, cũng không biện pháp đăng nhập lưới trời, đi những cái đó đại hình mạng xã hội phát quảng cao a. Lục Dược cắm không thượng lời nói, chỉ có thể ôm gấu trúc ngai con, yên lặng ở một bên nghe. Lăng âm một tay chống cảm, trầm ngâm sau một lúc lâu. Đột nhiên nói, có thể dùng ngươi phía trước cái kia biện pháp. Văn Hàn ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi, biện pháp gì? Xác nhập phòng phát sóng trực tiếp. Nghe được lăng âm cái này trả lời, không ngừng Văn Hàn, ngay cả Lục Dược cũng ngẩng đầu lên, hai người không hẹn mà cùng mà nhăn lại mày tâm. Trầm mặc sau một lúc lâu, Văn Hàn mới rất là do dự hỏi, cho nên chúng ta kế tiếp muốn đi tìm người. Tìm càng nhiều người kết minh lấy mở rộng phòng phát sóng trực tiếp đặt mua lượng. Tìm người ý nghĩa cái gì, ba người trong lòng đều rất rõ ràng. Bọn họ sắp sửa đi tìm người, nhưng đều không phải người thường. Nguy hiểm, không thể tránh được. Làm ta nghĩ lại, ta nghĩ lại, có lẽ còn sẽ có mặt khác biện pháp đâu. Văn Hàn làm cuối cùng hấp hối dây ruột. Lăng âm trầm mặt nhìn hắn, đại khái có thể lý giải Văn Hàn lúc này băn khoăn cùng sợ hãi. Rốt cuộc có cái nào người bình thường sẽ muốn đi tiếp xúc gần gui chân chính hung cùng cực gác tử tù đâu. Hung chỉ còn muốn mượn sức kết minh cùng chi thời gian dài ở chung. Không bao lâu, Văn Hàn tăng mặt, chua sót nói, trừ bỏ biện pháp này, hiện tại chúng ta giống như xác thật không có cái khác càng tốt biện pháp. Lăng âm xem tiểu mập mạp một bộ sắp khóc ra tới biểu tình, ở trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn lấy kỳ trấn an. Lục dược cũng học lăng âm bộ dáng, vô vô Văn Hàn một khắc sườn bả vai Bất quá, hắn lực đạo hiển nhiên không không chế tốt, vài cái liền đem Văn Hàn một khắc sườn bả vai chụp đến suy sụp đi xuống. Văn Hàn bị chụp đến ai ai thẳng tê cũng không rảnh lo hạ xuống, một bên xoa chính mình bị chụp đau bả vai, một bên đối lục dược trợn mắt giận nhìn, lục dược, có ngươi như vậy an ủi người sao? Lao tử bả vai đều mau bị ngươi chụp tan thành từng mảnh. Lục dược không hề nửa phần vẻ xấu hổ mà nhìn thẳng Văn Hàn, mở miệng hỏi, ngươi không sợ chúng ta, vì cái gì sẽ sợ hãi bọn họ? Văn Hàn ra đối giống bên người này hai cái cũng là tử hình phạm tới như vậy tưởng tượng văn hàn hậu chi hậu giác phát hiện đại ở bên nhau thời gian dài như vậy hắn giống như còn không biết lang âm cùng lục dược hai cái hoạch tử hình tội danh chính hắn nhưng thật ra ở ngay từ đầu liền đem đế giao đến sạch sẽ bất quá y đi theo trong khoảng thời gian này ở chung văn hàn rất tin hai người sở phạm hẳn là không phải là cái gì tội ác tẩy trời tội danh đánh giá hơn phân nửa cùng hắn không sai biệt lắm một không cẩn thận đi sai bước nhầm sau đó sai đến lớn chút. Vì thế, Văn Hàn không đáp hỏi lại, vạn nhất gặp phải một cái liên hoàn giết người phạm đâu. Nhiều nguy hiểm a ngươi cũng không sợ sao. Liên hoàn giết người phạm sao. Lăng âm đột ngột khẽ cười một tiếng, ngón tay hư điểm điểm chính mình, ta chính là A. A. Văn Hàn khiếp sợ mà há to miệng, ngây ngốc mà nhìn Lăng âm, hoàn toàn phản ứng không kịp. Lăng âm cùng lục dược liếc nhau, buồn cười. Thật lâu sau, Văn Hàn mới còn không dễ dàng từ khiếp sợ chung hoàn hồn, nhắm lại miệng, làm nuốt một ngụm nước bỏ, lao Lão đại, ngươi đừng nói giỡn. Lăng âm chỉ nói, không nói giỡn, là thật sự. Lao đại là liên hoàn giết người Phạm. Văn Hàn đem chính mình đầu diêu thành trống bỏi, như thế nào cũng không dám tin tưởng, vì cái gì à. Lăng âm câu lấy khoe miệng, nói, nhớ không rõ, có lẽ ta là bị bôi nhỏ. Phần 49 Văn Hàn một chút liền tiếp nhận rồi cái này bôi nhỏ cách nói, đại tung một hơi nói, ta liền nói sao, Lao đại ngươi thấy thế nào đều không giống như là cái loại này liên hoàn sát thủ khẳng định là bị bôi nhọ. phút chốc mà hắn như là đống nhiên ý thức được cái gì, bôi nhọ. lão đại ngươi bị hoan uổng phán tử tội a, này cũng quá thảm. tinh minh chấp pháp bộ những cái đó thu thập ý kiến quan nên thanh tra thanh tra đều là quang ăn cơm không làm sự rất rưởi. cảm xúc nghiễm nhiên đã hoàn toàn khôi phục lại văn hàn, nhìn nhìn lục dược hỏi vậy con ngươi ngươi là phạm tội gì a? lục dược dập khuôn lăng âm trả lời liên hoàn giết người nhớ không rõ. văn hàn cười gượng nói a. Kêu hóa ra hảo, này dọc theo đường đi có hai cái liên hoàn giết người phạm bằng thân, ta còn sợ cái gì? Chuyện vui chuyển, trở về chính đề. Thật muốn tìm người kết minh nói, chúng ta muốn như thế nào tìm đâu. Cũng không biết những người đó bị thả xuống cụ thể vị trí, liền cùng chúng ta phía trước giống nhau, lang thang không có mục tiêu mà vừa đi vừa phát sóng trực tiếp biên tìm. Văn hàn sờ sờ chính mình phì đô đô song cảm, vẫn là đến có cái mục tiêu có cái phương hướng đi, nếu không ta lão cảm thấy như vậy đi tới trong lòng không yên ổn. Lăng âm thâm chấp nhận, là đến có cái mục tiêu. Chỉ là cái này mục tiêu nên như thế nào chọn định đầu. Đỉnh đầu có bóng ma cấp tốc xẹt qua, lăng âm ngẩn đầu nhìn lên. Ngày này thời tiết sáng sủa, không trung xanh lam như tẩy. Lăng âm nhìn vừa mới xẹt qua bọn họ đỉnh đầu chim bay, bay về phía phương xa. Thu hồi tầm mắt, nàng nói, liền trước đã đi ra khu rừng này vì mục tiêu, như thế nào. Văn hàn lẩm bẩm lặp lại, đi ra khu rừng này sao. Hắn nhìn về phía lăng âm, trong ánh mắt có khẳng định. Hảo, chúng ta liền lấy cái này vì mục tiêu. Mang theo đại gia đi xem, viên tinh cầu này trừ bỏ này lại ám lại lục rừng cây ở ngoài cái khác phong cảnh. Lăng âm lại dò hỏi mà nhìn về phía lục dược. Lục dược cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Ba người tiểu sẽ chạy đến nơi này, nên quyết định đều đã quyết định, cũng không sai biệt lắm. Lăng âm lấy một cái vỗ tay tuyên cáo kết thúc. Cũng chính là ở ngay lúc này, cách đó không xa một mảnh lùn cây truyền đến tất tất tác tác động tĩnh. Ba người theo tiếng nhìn lại. Liền thấy hai chỉ tiểu sói con dáng người mạnh mẽ mà nhảy ra lùng cây. Rơi xuống đất sau, chúng nó run run trên người lá khô cọng cỏ liền nhảy bắn chiều ba người chạy tới. Văn Hàn vừa thấy trở về hai chỉ tiểu sói con, đúng là từ mẫu mong tới rồi đi xa trở về nhi tử, bá một chút đứng lên. Lại nhìn đến hai chỉ tiểu sói con miệng cũng chưa nhằn rồi, quả thật là ngầm con ngồi trở về, hắn liền rốt cuộc kìm nén không được, giải khai chân một đường chạy chậm đi nên hai chỉ tiểu sói con. Một bên chạy chậm. Hắn một bên còn không quên cho chính mình chính danh, thấy được không, ta liền hỏi các ngươi thấy được không, ta văn hàn chính là lợi hại như vậy, tùy tùy tiện tiện thuần hai hạ, liền thuần ra như vậy hảo kết quả. Lục dược, ngươi còn có cái gì không phục sao? Không nói lục dược, chính là lang âm nhìn đến hắn kia phó đắc ý cản dỡ bộ dáng, đều cảm thấy một trận tay ngứa. Này thuần tuy là thiếu tấu đâu. Nếu hai chỉ tiểu sói con sát thật lại cho bọn hắn mang về chua che văn hàn lại thèm đến không được. Bình không lãng phí nguyên tắc. Lăng âm ra lệnh một tiếng, nhặt xài, nhóm lửa, nướng chuột tre. Vì thế, ở như vậy một cái giữa hè buổi sáng, lăng âm ba người trước mặt lại lần nữa dâng lên đống lửa. Lục dược cùng văn Hàn đều chỉ biết chuột tre có thể ăn, hoặc là càng chuẩn xác phải nói là, đều chỉ biết ăn. Liệu lý cùng nấu nướng chuột tre gánh nặng tự nhiên mà vậy liền rơi xuống nguyên bắc lăng âm đầu vai. May mà lăng âm đối này cũng không tính bài xích, lấy máu, luồn ra, mổ bụng, này một loạt xử lý, làm được tương đương hành trình vân nước chảy. Lưu Loạt sexy. Vẻ mặt trắng bệch không dám nhìn thẳng vào này, máu chảy đầm địa cảnh tượng Văn Hàn, một chút dịch đến Lục Dược bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng lão đại thật sự đều là liên hoàn giết người phạm a? Lục Dược vẫn là câu nói kia, nhớ không rõ. Sau đó liền đứng dậy chạy đến lăng âm bên người ngồi xổm chứ, đối nơi đó đáng sợ huyết tinh là nửa điểm cũng không sợ. Văn Hàn hướng nơi đó dò xét liếc mắt một cái, nhìn đến lăng âm đang ở dùng lá cây trà lau bát da chuột tre trên người huyết ô, tâm nói, xem qua rồi Kỳ thật cũng còn hảo đi, ta trong chốc lát không còn muốn ăn sao. Như vậy tính lên, ta cũng là rất lợi hại a. Theo lý mà nói, ăn chuột tre nói, nấu sôi nước phao mau tốt nhất, phải biết rằng chuột tre gia vị chính là cực hảo. Bất quá lăng âm bọn họ hiện nay không điều kiện này, khoảng cách bọn họ gần nhất nguồn nước chính là khe cái kia khe núi, qua lại đi tới đi lui tốn thời gian quá dài. Lăng âm cũng không phải cái nghèo chú ý, trực tiếp lột ra như thế nào phương tiện như thế nào tới. Dùng lá cây tùy tiện sát hai hạ liền giá hỏa thượng nướng. Gia vị nói, bọn họ hiện tại có cây sả, giá khương cùng thảo quả, đều là lăng âm này dọc theo đường đi siêu tập tới. Cũng mặc kệ này mấy vị gia vị dùng ở nướng chuột tre thượng hay không thích hợp, dù sao lăng âm đều toàn bộ dùng tới. Đến nỗi cuối cùng nướng ra tới chuột tre hương vị như thế nào, chỉ xem ăn đến cũng không ngẩn đầu lên văn hẳn cùng lục dược sẽ biết. Kia hương vị vẫn là tương đương không tồi. Tổng cộng 2 chỉ chuột tre, lăng âm. Lục dược cùng gấu trúc nhãi con phân thực một con, văn hẳn cùng hai chỉ tiểu sói con phân thực một con. Lăng âm ăn nướng chuột che khoảng cách, vừa nhấc đầu liền nhìn đến văn Hàn chính giữ tận mặt dùng sức xé rách khẩn thật chuột che thịt phân cho hai chỉ tiểu sói con ăn. Không thể không nói, một màn này thực đáng giá kỷ niệm, muốn từ đồ tham ăn thuộc tính văn hàn trong miệng móc ra thực tới cũng không phải là một việc dễ dàng. Lăng âm mắt hàm hứng thú nhìn trong chốc lát, liền ra tiếng nhắc nhở nói, thoạt nhìn đại Lang cùng tiểu Lang đều rất thích ăn, ăn chín. Ngươi có thể lưu lại một ít làm thuần đạo chúng nó khi tiểu khen thưởng." Văn Hàn thâm giác có lý, liên tục gật đầu nói tốt. Ăn xong rồi nướng chỗ tre, ba người hơi sự nghỉ ngơi, liền khởi hành. Chương 50. Lúc trước bị nhảy du thời điểm, Lăng Âm từng đối khu rừng này tình hình chung từng có vội vàng thoáng nhìn, đại khái hiểu biết nó diện tích rộng lớn, cũng bởi vậy biết, chỉ dựa vào hai cái đùi muốn đi ra khu rừng này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tệ nhất tình huống là, bởi vì rừng cây mà hành phổ biến tương tự độ cao, Đang ở trong đó, một cái không cẩn thận liền sẽ bị lạc phương hướng. Mà một khi ngươi lạc đường, ở cùng khu vực, vòng đi vòng lại 10 ngày nửa tháng không tự biết cũng không hiếm lạ. Cũng may cùng loại lạc đường vấn đề cũng không sẽ phát sinh ở lăng âm đoàn người trên người. Rốt cuộc có thân phụ động vật hệ dị năng lăng âm ở, mỗi khi bọn họ đối con đường phía trước có điều nghi ngờ, không biết nên đi như thế nào, chỉ cần lăng âm dùng ý niệm hỏi một câu trên đường ngẫu nhiên gặp được chim bay cá nhảy, tổng có thể được đến bọn họ muốn đáp án. Ngay từ đầu chọn định lộ tuyến phương vị thời điểm, lang âm liền tham khảo không ít tiểu động vật ý kiến. Cứ như vậy, dọc theo đường đi rửa vào các con vật chỉ dẫn, lang âm đoàn người gặp gành tiến lên. Về lần đó tiểu sẽ thượng quyết định tìm nhân sự nghi, lang âm cũng không bỏ xuống. Nàng thường thường sẽ cùng gặp gỡ loài chim bay câu thông, làm chúng nó hỗ trợ tìm hiểu. Bất quá, loài chim bay nhóm có chỉ số thông minh hạn chế, mà lang âm dị năng cũng có phạm vi hạn chế. Đơn giản tới nói chính là, bay ra nàng dị năng phạm vi loài chim bay nhóm, còn có thể hay không nhớ rõ lăng âm dặn dò, thấy được những người khác có có thể hay không nhớ lại cấp lăng âm bọn họ báo tin, này toàn xem vật khí. Nói đến, tìm người sự tuy rằng là lăng âm đưa ra, nhưng lăng âm trong lòng đối này chưa từng nói rõ băn khoăn kỳ thật cũng không so với kia một lát phản ứng quá độ văn Hàn thiếu. Kết minh lại như vậy hảo tìm sao? Tìm tới đi, đối phương không cái kêu ý nguyện, hảo tụ hảo tán cũng liền thôi. Nhưng nếu vạn nhất đối phương không phải một cái thiện cha đâu, Hai bên thế tất trở mặt. Suy nghĩ đến nơi đây, lăng âm theo bản năng mà cầm tự nhiên rũ xuống tại bên người đôi tay. Hiện giờ nàng đối khối này thân thể mới tình huống đã đúng rồi nếu chỉ trưởng, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì này phân hiểu biết, lăng âm mới rõ ràng hơn, nàng có thể làm được cái gì, lại không thể làm được cái gì. Nàng thể năng sắc thật biến hảo, đồng thời chống lại đánh cùng mấy hạng ngoại chịu lực cũng đều có điều tăng cường, chỉ là rốt cuộc thay đổi thân xác, không phải từ nhỏ dùng đến đại. Một ít nàng quá khứ thân thể có thể thực hảo hoàn thành động tác, đổi đến bây giờ thân thể này thượng lại khi có ngưng sắc, Mà này phân ngày thường xem ra có lẽ bé nhỏ không đáng kể ngưng sắc cảm, lăng âm rất rõ ràng, tới rồi trong thực chiến tuyệt đối sẽ trở thành nàng vết thương trí mạng. Nên như thế nào khắc phục đâu? Vấn đề này lăng âm không phải không có nghĩ tới. Chỉ là trừ bỏ lần nữa tăng mạnh đối thân thể này huấn luyện, giống như cũng chỉ có thời gian. Chỉ có càng nhiều thời giờ, mới có thể làm linh hồn cùng thân thể càng tốt lẫn nhau ma hợp. Nhưng mà, thời gian lại là nàng trước mặt nhất khuyết thiếu. Lăng âm không phải không có chua sót nghĩ đến. Đi ở nàng bên cạnh người lục dược, nếu có điều sát, lăng âm, người làm sao vậy? Không có việc gì. Lăng âm nói, dơ tay lau mặt thượng hãn, khẽ nâng lông mi nhìn phía bóng cây ngoại không trung. Lúc này, ngay trên cao, ánh mặt trời sán tóc vàng bạch, chẳng sợ có bóng cây cái đỉnh, giữa hệ chính ngọ nhiệt độ như cũ bách người không thở nổi. Quanh mình một mảnh tĩnh mịch. Nghĩ đến vô luận là động vật vẫn là côn trùng đều sợ này hè oi bức, sôi nổi cấm thanh, tìm địa phương tránh nóng hóng mắt đi. Lăng âm quay đầu nhìn liếc mắt một cái phía sau. Văn Hàn chậm gì gì mà đi tới, bên chân đi theo hai chỉ tiểu sói con, tuy rằng chậm đảo cũng không giống gì vãng giống nhau kéo dài. Đại khái là không nghĩ ở hai chỉ tiểu sói con trước mặt rụt rè, từ Văn Hàn bắt đầu thuần đạo hai chỉ tiểu sói con, ngày thường lên đường liền hiếm khi nghe được hắn kêu dê đoán giận kêu mệt mỏi. Không thể nghi ngờ này cũng coi như là cái hảo hiện tượng. Hành đến một cây xanh um đại thụ hạ, lang âm cao giọng tuyên bố nói, nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Dứt lời, nàng cùng lục dược liền ngay tại chỗ ở đại thụ rơi xuống tòa. uống lên điểm lục dược đưa qua thủy, lang âm nhìn chầm chầm một bên phiến lá bị ánh mặt trời phơi đến khô quắt lùn cây nhìn trong chốc lát. Đầu ngón tay khẻ khẻ những cái đó ủ rũ heo vỡ phía lá. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, phía trước tuy rằng cũng nhiệt. Nhưng cùng hai ngày này bọn họ tao ngậu cực nóng so sánh với lại xưa đâu bằng nay. Cảm giác thượng thật giống như bọn họ ở trong bất chi bất giác kéo dài qua một cái khí hậu mang giống nhau, từ á nhiệt đới tiến vào tới rồi nhiệt đới. Chứ bỏ đối động vật hiểu biết so thâm, đối thực vật, khí hậu, địa lý từ từ lang âm đều biết chi rất ít, cho nên cũng không dám tùy tiện vọng có kết luận. Nhưng có thể khẳng định chính là, trải qua trong khoảng thời gian này bốn ba, bọn họ đúng là chậm rãi tự trong rừng cây pha vây. Đuổi theo sau Chỉ nghỉ ngơi trong chốc lát, văn hàn liền vô vô trên người con cỏ, tiếp đón hai người nói, ta đi thuần trong chốc lát đại lang tiểu lang, các ngươi phải đi thời điểm lại kêu ta. Nói, hắn hướng hai chỉ tiểu sói con vung tay lên, đi rồi, đại lang tiểu lang. Cuối cùng, còn không quên xa xa dặn dò lang âm cùng lục dược, hai người các ngươi nhớ rõ đường hướng bên này xem, phong bế thức huấn luyện ha. 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp, thấy như vậy một màn phát sóng trực tiếp khán giả đều nhịn không được bắt đầu phung tạo. Tiểu béo hiện tại là lên đường như cũ kéo chân sau, dừng lại xuống dưới nghỉ ngơi liền thần khí hiện ra như thật ta. Thuần đã bao lâu, còn muốn hay không hội báo diễn xuất? Có điểm tò mò đại lang tiểu lang bị thuần thành gì dạng? Ta phải khống chế được ta tưởng khai góc nhìn của thượng đế tâm a. Ta phải khống chế được ta tưởng đính 331 tay a. Phần 50 Xoát ngôi sao nhỏ đi, giống ta đem tín dụng điểm đều xoát xong rồi, tay lại ngứa cũng đính không được, ha ha ha. Có gì to mò? Tiểu béo kia há mồm lại không nín được, còn không phải là có thể nghe mệnh lệnh đi săn. trước hai ngày giống như học được nghe mệnh lệnh lan lột, Hôm trước là học xong nghe mệnh lệnh nhảy đánh giống như. Đúng vậy đúng vậy. Không khai góc nhìn của thượng đế nhìn không tới hình ảnh, nhưng là nghe thấy tiểu béo bức bức lẩm bẩm cũng đủ có hình ảnh cảm. Đưa ra năm viên ngôi sao nhỏ cảm giác tiểu béo gần nhất đều gầy, có phải hay không quá mệt mỏi? Khẳng định mệt ta, đại bộ phận nghỉ ngơi thời gian đều ở thuần đại lang tiểu lang đầu. Có điểm đau lòng nói, vì đánh thưởng. Hắn cũng không dễ dàng. Đưa ra 22 viên ngôi sao nhỏ có gì hảo tâm đâu, chiếu ta xem tiểu béo hắn a, chính là thuần đại lang tiểu lang thuần gia tự tin thuần gia cảm giác thành tựu. Rốt cuộc chính hắn không cũng nói hắn trước kia chính là cái phổ phổ thông thông vì trạch, đột nhiên phát hiện chính mình ở thuần đạo cắt bỏn thú lang thượng có thiên phú, khẳng định nhiệt huyết phía trên oa. Thay đổi ta đại khái cũng sẽ nhiệt huyết phía trên đi, ô, ô ô, ta cũng hảo tưởng thuần tiểu sói con. Đưa ra 10 viên ngôi sao nhỏ. Đại thủ hạ Nhìn theo vân hàng thần khí hiện ra như thật thân ảnh biến mất ở chính mình tầm mắt góc chết, Lăng Âm cùng Lục Dược nhìn nhau. Lăng Âm trong mắt là ý cười cùng bất đắc dĩ, mà Lục Dược tắc không giấu vết rũ xuống mi mắt, đem trong đó cảm xúc tất cả che giấu. Nhưng mà, hắn hiển nhiên đánh giá cao chính mình đối với cảm xúc đem khống, đồng thời cũng xem nhẹ Lăng Âm sức quan sát. Làm sao vậy? Nhìn trước mặt rõ ràng dầu dĩ không vui nam nhân, Lăng Âm ra tiếng hỏi. Lục Dược nhìn lại Lăng Âm, thâm thúy trong mắt hình như có thiên ngôn và ngữ. Nhưng hắn lại nhấp môi, cũng không hẽ răng. Nói đi, làm sao vậy, là thân thể lại có chỗ nào không thoải mái sao? Lăng âm ngữ khí hỏa hoán lại hỏi một lần. Sau một lúc lâu, lục dược mới giận dỗi giống nhau nói, Lăng âm, ta cũng muốn đi thuần Lang Nghe được hắn lời này, Lăng âm trong lòng lập tức liền hiểu rõ. Buồn cười nghĩ đến, thật đúng là cái hài tử, đây là không chịu thua muốn cùng văn hàn so thuần lăng đâu. Lăng âm chỉ phải khuyên giải hắn, thuần Lang sự văn hàn một người tới làm là đủ rồi. Ngươi hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ là cái này lăng âm hư điểm điểm lục dược cánh tay phải, mau chóng đem ngươi dị năng điều chỉnh tốt, tránh cho lại lần nữa bạo động, có thể thuần thục bình thường sử dụng. Đây mới là ngươi trước mặt nên chuyên chú. Lục dược theo lăng âm trắng thuần ngón tay chỉ hướng nhìn thoáng qua chính mình cánh tay phải, đọc lại ở trong mắt cảm xúc càng thêm tối nghĩa phức tạp. Từ lăng âm dễ dỗ hắn thanh tâm quyết đến nay đã qua đi không ngắn thời gian, lục dược vẫn luôn vẫn luôn đều có ở nỗ lực điều chỉnh chính mình dị năng. Nhưng mà. Rõ ràng mỗi lần hắn dùng thanh tâm quyết trải vớt quá dị năng lưu sau, nặng nghề trong óc liền sẽ trào ra một trận mát lạnh cảm, trong cơ thể trệ sáp dị năng lưu cũng sẽ tùy theo trở nên thẳng đường. Chính là đường hắn muốn điều động khởi dị năng thời điểm, lại vẫn là bộ dáng cũ. Thời gian từng ngày quá khứ, chính mình vẫn như cũ không hề tiến thêm, cái này làm cho lục dược cảm thấy vô cùng ngồi bại. Hắn thực bàng hoàng, nhưng hắn lại không dám đem này đó nói cho lăng âm, lăng âm đã dạy hắn rất nhiều rất nhiều, hắn sợ lăng âm sẽ cảm thấy hắn xuẩ Cảm thấy hắn vô dụng. Ta có thể cùng nhau làm, lang âm, thuần lang cùng điều chỉnh dị năng ta có thể cùng nhau làm. Lục dược kiệt lực tranh thủ. Văn Hàn có thể giúp được lang âm rất nhiều, mà hắn không hiểu phát sóng trực tiếp, đối tích phân kiếm lấy cũng ra không được chú ý, cho nên, ít nhất làm hắn hỗ trợ thuần lang. Lang âm đối với hiểu chuyện hài tử đột phát quật cường thực bất đắc dĩ. Ta có thể thuần hảo, thật sự, lang âm, ta có thể thuần tốt. Nghe lục dược nhất biến biến cường điệu chính mình có thể. Lăng âm ở trong lòng thở dài một hơi. Nàng tin tưởng hắn có thể, trên thực tế, tương so với ngày thường lao không đàng hoàng văn hàn, lục dược tuy rằng mất chi nhớ, tâm trí đại bộ phận thời gian đều giống cái hài tử, lại là cái làm việc nghiêm túc tính tỉnh. Hắn có thể đem lang thuần hảo, điểm này vô cần chính hắn tới nói, lang âm cũng có thể kết luận. Nhưng vấn đề là, từ đầu tới đuôi bọn họ chân chính mục đích đều không phải đem lang thuần hảo, mà là người xem đánh thưởng, là tích phân. Văn hàn đối với phát sóng trực tiếp tinh thông phi lang Âm. Lục dược có thể so, liền giống như nói phía trước lang âm mới vừa đưa ra thuần lang chuyện này, hắn là có thể lập tức bắt lấy trọng điểm, đầu tiên là một chuỗi lưu loát khẩu ba kiếm đủ người xem đánh thưởng, lại lập tức cơ linh thêm một cái phong bế thức huấn luyện mánh lưới điếu khởi khán giả lòng hiếu kỳ. Nói trắng ra là, bằng hắn văn hàn hy tiếu nộ mạ cùng người xem hố động bản lĩnh, này lang thuần đến hảo là điểm có tiền, thuần đến không hảo cũng không quan trọng, hi hi ha ha mơ hồ qua đi, tích phân đến trướng, chuyện này liền xong rồi. Nhưng là này đó Lăng Âm lại vô pháp cùng Lục Dược nói thẳng, rốt cuộc bọn họ đang ở làm mọi thời tiết toàn phương vị phát sóng trực tiếp, khán giả nhưng đều trường lô thai đâu. Nói ra không phải tương đương ở nói cho người xem, chúng ta ở lừa gạt các ngươi, bởi vì chỉ đồ nhạc ga các ngươi người ngốc tiêu phí điểm nhiều. Không đợi Lăng Âm xuất khẩu trấn an, Lục Dược vào lúc này đột nhiên im tiếng. Mấy chỉ chim bay phành phạch cánh, dừng ở hai người đỉnh đầu cảnh khô thượng, minh chuyển chủ đi. Lăng Âm ngưng thần lắng nghe. Chúng ta nhìn đến ngươi đồng loại lạc Đối, đối, ngươi đồng loại, liền ở phía trước. Bọn họ lập tức liền phải lại đây làm. Chúng ta thích ngươi, cho ngươi báo tin, ngươi muốn qua đi cùng ngươi đồng loại cùng nhau sao? Không thích bọn họ, ngươi có thể đừng cùng ngươi đồng loại cùng nhau sao? Bọn họ trên người gặp nạn nghe khí vị, cùng ngươi không giống nhau đâu. Lục dược căng chặt mặt, không hề chớp mắt mà nhìn bọn hắn chầm chầm tây nam phương hướng. Có người tới. Hai người đồng thời nói. Đứng lên, lang âm đang muốn ra tiếng nhắc nhở ở một bên thuần lang văn hàn. Thảo xào bất xảo, xem qua đi tầm mắt cùng Văn Hàn đối vừa vặn. Nghĩ lầm lăng âm nhìn lén hắn thuần lang Văn Hàn, lập tức hét lớn, đừng nhìn đừng nhìn, nói không được nhìn lén. Phải biết rằng Văn Hàn thanh tuyến đó là tự mang dương giọng hiệu quả ồn ào, hắn này một giọng nói ồn ào đi ra ngoài, đàn điểu kinh phi. Lăng âm khỏe mắt co giật, vô lực đỡ chán. Nguyên còn nghĩ sấn đối phương không phát hiện bọn họ, trước tránh một chút thăm thăm đối phương hư thật. Trước mắt sợ là không cái kia tất trung bị liệt dương phơi đến rứt khoát cảnh khô lá dụng bị dâm đạp thanh âm loan thoáng một tiếng ngay sau đó một tiếng cuối cùng ý thức được không thích hợp văn hàn so khẩu hình hỏi tình huống như thế nào hiện tại biết chính mình giọng lớn quá muộn văn hàn bên chân hai chỉ tiểu sói con sôi nổi chi lăng khởi lỗ hai hơi hơi phục hạ thân tiến vào rõ ràng để phòng trạng thái ma hoa ở lục dược trong lòng ngực gấu trúc ngay con bởi vì không thích đứng quá cao nhiệt độ không khí đang đứng ở hạ miên trạng thái ngủ đến không hề sở giác Giây lát, chỉ nghe nghe một đạo thô cắt thanh tuyến, từ xa tới gần. Sách, này phá địa phương, đi rồi nhiều như vậy thiên cuối cùng làm lao tử nghe được điểm tiếng người. Một cái khác hơi thấp, phảng phất tẩn hàm ý cười thanh tuyến, nói, xác thật là thập phần khó được tương ngộ đáng giá chờ mong. chương năm 11, nắng gắt như lửa. Quá cao nhiệt độ không khí làm lọt vào trong tâm mắt cảnh vật, khói bếp giống nhau mờ mịn. Xa xa có thể thấy được có cây chỗ sâu trong lưỡng đạo mờ mờ ảo hình người hát ảnh Lăng âm mày đẹp thâm liễm, hai mắt híp lại. Cùng với sàn sạt tiếng bước chân, lưỡng đạo bóng người càng đi càng gần, đối phương tướng mạo một chút bại lộ ở lăng âm trước mắt. Đó là hai cái nam nhân. Đi ở bên trái cái kia, đầu trọc, thân hình dị thường cao lớn. Đại khái là vì hành động phương tiện, người này trên người xuyên trói buộc ý hề. Hai điều tay háo đều bị hoàn chỉnh tiết đi, lộ ra thô trắng, cơ bắp quá mức củ kết cánh tay. chợt liếc mắt một cái nhìn lại. Người này một thân trang phục nhưng thật ra cùng lục dược trên người xuyên từ lăng âm dùng vải vụn liêu lung tung khâu ngực quần dài thập phần tương tự. Người này diện mạo cùng hắn thân hình giống nhau, sinh đến tục tàng, sườn mặt thượng mơ hồ có thể thấy được một đạo thịt chân con rết dường như trường xeo. Đi được gần, đối phương đột nhiên buộc phát ra thô cắt mang theo đáng khinh khí tiếng cười to. Hắn sườn mặt thượng thịt chân con rết, theo tiếng cười từng trận run rẩy, thoạt nhìn kinh tủng lại ghê tưởng. Lăng âm tầm mắt tại đây nhân thân thượng chỉ lưu lại một lát liền chuyển rời đến một người khác trên người. Nam nhân cao tráng thân hình tuy rằng nhìn hù người, nhưng ở lăng âm nơi này hắn đoạt được đến thực tế chiến lược dự đánh giá lại không như vậy cao. Phải biết rằng, ở mặt thế chung, lăng âm thấy nhiều giống nam nhân loại này, ỉ vào chính mình thân cao thể tráng liền xả cao dọ người. Loại người này, đương nhiên không thể hoàn toàn phủ định hắn chiến lược, nhưng là ở trong thực chiến, bọn họ thường thường xa xa không kịp những cái đó. Thoạt nhìn không khó sao thu hút tỷ như giờ phút này cao trắng nam nhân bên người vị này một thân chỉnh tề thuần màu đen trói buộc y bao vây lấy nam nhân cao dài cân xứng thân hình hơi dài tóc thiên phân một bên ngọn tóc thẳng rũ đến bên hai một khác sườn tắc chỉ đạt nam nhân mặt mày phía trên nam nhân có một đôi hẹp dài không cười vẫn nhiễm ba phần ý cười mắt mặt bộ hình dáng hòa hoãn lại không mất lưu loát cho người ta ánh mắt đầu tiên quan cảm thậm chí là ôn tồn lễ độ nhưng mà lăng âm lại rất rõ ràng này bất quá là một bộ rối trá biểu hiện giả dối Nam nhân đem chính mình một thân khí thế thu liễm đến tương đương hoàn toàn, nhưng là chỉ cần người quan sát đến cũng đủ cẩn thận, những cái đó dơ tay nhấc chân gian việc nhỏ không đáng kể, tổng hội có nhẹ nhẹ tiết lộ. Này một phen thoạt nhìn vô cùng tinh tế quan sát, lang âm làm tới kỳ thật cũng bất quá liền ở ngay lập tức chi gian. Hai cái nam nhân ở 5 mét có hơn ở chân. Cao tráng nam nhân nhìn trầm trầm lang âm mặt, cười dâm liếm liếm môi nói, vận khí không tồi, thế nhưng có cái nữ nhân. Lục Dược nghe được cao tráng nam nhân nói chỉ cảm thấy chói tai lại khó nghe, lại nhìn đến đối phương dùng dâm loạn thần thái không được đánh giá Lăng Âm, trong lòng liền ngăn không được mà trào ra một cổ nóng bỏng tức giận tới. Hắn căm tức nhìn cao tráng nam nhân, căng chặt mặt, tiến lên một bước che ở Lăng Âm trước người. Cũng nguyên nhân chính là vì hắn cái này hành động, hắn nguyên bản nửa chương hãm ở bóng ma trung mặt toàn bộ triển lộ người trước. Đối diện cao tráng nam nhân, nhìn đến Lục Dược mặt, rõ ràng ngẩn ra. "Ngươi là Lục Dược?" Không đợi Lục Dược đáp lại, Cao tráng nam nhân đột nhiên ha ha cười giữ tận nói, thật đúng là được đến lại chẳng phí công phu a. Cùng lúc đó, đương cao tráng nam nhân hô lên Lục Dược tên, Lăng Âm cùng Văn Hàn cụ là không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Lục Dược. Nhận thức, sớm nhảy bén mà trốn đến Lăng Âm cùng Lục Dược phía sau Văn Hàn, thăm dò nhìn xung quanh cao tráng nam nhân liếc mắt một cái, sau đó xúc khởi cổ chất vấn Lục Dược, Người rốt cuộc có nhận thức hay không, là địch là bạn nói một câu a. Người này nhìn liền không dễ trọng. Văn Hàn nói âm vừa ra, Cái kia hắn trong miệng không dễ cho người, liền không hề dự triệu hướng tới bọn họ công lại đây. Phần 51. Cao tráng nam nhân giống như một tòa thị sơn áp hướng bọn họ. Văn Hàn thậm chí cũng chưa phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, liền nghe bên thai truyền đến vài tiếng từng quyền đến thịt trầm đục cùng đánh giáp lá cả kim minh. Trốn một bên đi. Thẳng đến lăng âm bình tĩnh hơi xuyên thanh âm vang lên, Văn Hàn lúc này mới tỉnh qua thần tới, lập tức luống cuống tay chân thoát ly bên người đột nhiên hình thành chiến đấu khu. Tình huống như thế nào? Như thế nào liền đánh nhau rồi, trốn vào lùn cây văn hàn. Đối với hiện trạng hoàn toàn xem không hiểu, vẻ mặt không rõ nguyên do. Lăng âm đơn cánh tay hoành nâng đón đỡ hạ nam nhân một cái trọng quyền. Nàng cho mày, gần như không thể nghe thấy mà kêu lên một tiếng. Lệ người ra đầu phát khẩn tiên minh đau đớn cảm, như điện lưu giống nhau tự đón đỡ chỗ truyền đến. Cao tráng nam nhân liền hai người đón đỡ trạng thái dùng sức áp xuống, cùng lăng âm cơ hồ mặt cây mặt, hắn một chữ miệng, một cổ mang theo mùi lạ khẩu khí liền phun ra tới hắn cảnh cáo lang lâm nói, thức thời cũng đừng xen vào việc người khác, lão tử mục tiêu là lục dược. như vậy xinh đẹp khuôn mặt, nếu là đánh hoa rất đáng tiếc. cao tráng nam nhân nói như vậy liền vươn đầu lưỡi, muốn đi liếm lang âm trắng non gương mặt. trong tầm nhìn xuất hiện một cái cuống chiếu giống nhau chân trượt đầu lưỡi, làm lang âm trong lòng một trận phật ác. nàng lập tức dùng sức giơ tay cánh tay, bước ra lui về phía sau. lục dược từ bên bổ thượng, miễn cưỡng lấy thủ vì công. lang âm xem hắn một tay còn bọc gấu trúc nhãi con liền nhăn nhăn mày. Tiến lên một cái lưu loát sườn đá, một lần nữa hấp dẫn cao tráng nam nhân chủ chiến lực, liếc khích đối có vướng bận chi ngại lục dược nói, người đi che chở văn hẳn, để ý một người khác. Nghe được nửa câu đầu thời điểm, lục dược còn tưởng làm bộ không có nghe được, nhưng là nửa câu sau lại làm hắn thanh tỉnh lại đây. Lăng âm nói đúng, còn có một người khác yêu cầu hắn tới đê. Lăng âm từ đầu đến cuối đều phân một bộ phận lực chú ý ở cái kia còn không có động thủ nam nhân trên người. Đối phương liền đứng ở nơi đó, nhìn bọn họ đánh nhau không thôi. Một bộ sống chết mặc bay tư thế. Nhưng là, ai biết được? Có lẽ đối phương chỉ là xem bọn họ hiện tại liền cao tráng nam nhân đều mệt mỏi ứng phó, liền lười đến ra tay. Mà một khi cao tráng nam nhân lộ ra xu hướng suy tàn, đến lúc đó đối phương sẽ làm gì ứng đối mới là chân chính mấu chốt. Lục dược nghe lời triệt thoái phía sau, cao tráng nam nhân lại không dung hắn như vậy rời đi. Một bàn tay làm ứng chảo trạng liền phải kiềm chế trụ lục dược. Lăng âm dương tay hoành đao với trước, cao tráng nam nhân tay bị ngọn gió bức lui. Cao tráng nam nhân liếm môi cười dữ thợn, nữ nhân, thân thủ không tồi, đáng tiếc ngươi không phải đối thủ của ta. Trong giọng nói hiện ra rõ ràng tức giận. Lăng âm không để bụng, Nga. Phải không? Dứt lời, hai bên lại lần nữa giao thủ. Lăng âm lạnh giọng hỏi, ngươi cùng lục dược có thủ án. Nam nhân xé xuống trên người bị lăng âm hoa đến rách nát chói buộc y rỉ, nói, không thủ. Có người muốn hắn mệnh, ta vừa vặn có cái này hứng thú mà thôi. Lăng âm ánh mắt lạnh lùng, ai? Nam nhân chỉ nhìn nàng một cái, trên mặt thịt chân con rết chịu chịu cũng không đắp lại. Bên kia, trốn vào lùn cây nguyên phì trạch Văn Hàn, lại nào từng gặp qua như vậy trận trượng. Hắn đã lo lắng lăng âm cùng lục dược can nguy, lại to mò loại này hắn chưa bao giờ như thế gần gũi gặp qua chân nhân cách đấu, nhưng đồng thời hắn lại là sợ hãi, sợ hãi cả người đều run bẩn bẩn. Có thể nói, giờ này khắc này Văn Hàn là thật sự thực mâu thuẫn. Lục dược tìm được hắn khi, hắn chính cuộn tròn run run rẩy rẩy làm cậu bá. Lục Dược buồn không hề răng mà đem ngủ say gấu trúc nhãi con hướng trong lòng ngực hắn một tắc muốn đi, Văn Hàn lập tức duỗi tay giữ chặt hắn. Lục Dược ngươi rốt cuộc là người nào? Đều bị phán tử hình thả xuống đến như vậy một viên hoang tinh thượng, thế nhưng còn có người muốn ngươi mệnh, này tuyệt đối là thâm cừu đại hận. Văn Hàn ngửa đầu, kinh nghi bất định mà đánh giá trước mắt cái này quen thuộc lại xa lạ kết minh đồng bạn. Vừa mới lăng âm cùng kêu cao tráng nam nhân đối thoại, hắn nhưng đều nghe thấy được. Bọn họ bị thả xuống đến này viên hoang tinh. Nguyên bản chờ đến một năm nhiệm vụ kỳ hạn mạng hóa, tồn tại xuống dưới sát suất liền gần như bằng không. Ở như vậy tiền đề hạ, cư nhiên còn có người chờ không kịp mua hung giết người, đủ có thể thấy đối phương đối lục dược hận ý sâu. Lục dược một phen kéo ra văn hàng tay, nói, ta không biết. Nhìn như bình tĩnh biểu tình, chỉ có căng chặt run nhẹ nhẹ môi tuyến tiết lộ ra giờ phút này hắn nội tâm chân thật cảm xúc. Hắn cũng muốn biết chính mình rốt cuộc là người nào, chính là trừ bỏ tên, hắn đôi chính mình căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Thấy Lục Dược lại làm bộ phải đi, Văn Hàn vội nói, lăng âm không phải làm ngươi cùng ta một khối sao. Ngươi cũng đừng qua đi cho nàng thêm phiền. Tuy là Văn Hàn một cái cái gì cũng đều không hiểu, cũng có thể nhìn ra được tới, Lục Dược phía trước ở kia phiên chiến đấu khu, tên là cấp lăng âm hỗ trợ, kỳ thật chính là thêm phiền. Văn Hàn cũng làm không rõ, rõ ràng lúc trước đoạt hắn thời điểm, Lục Dược ra tay đó là lại tàn nhẫn lại mau, như thế nào hiện tại thoạt nhìn một cuộn chỉ dối dường như giống như liên thủ chân cũng không biết nên đi chô nào bãi đâu. Lục dược nghe tiếng, thân hình đột nhiên chấn động, sau đó liền định ở nơi đó bất động. Văn Hàn thấy hắn như vậy, cũng ngượng ngùng không nói. Khoe mắt dư quang ở trong lúc lơ đáng liếc đến một chút màu xám bạc da lông. Văn Hàn lập tức khẩn trương mà chiều kia chỗ nhìn lại, cũng thấp giọng kêu gọi, đại lang tiểu lang mau tới đây. Đại lang tiểu lang lại ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ dựng bối mau, đồng thời hướng một phương hướng nghe răng trận mắt thấp thấp dĩ đảo Từ chính thức bắt đầu huấn luyện đại lang tiểu lang, Văn Hàn cùng hai chỉ tiểu sói con liền có thể nói là như hình với bóng. Hai chỉ tiểu sói con đối hắn kêu gọi vẫn luôn đều hưởng ứng đến cực nhanh, nhưng hôm nay đánh kia hai cái nam nhân lộ diện bắt đầu, hai chỉ tiểu sói con đột nhiên liền mất khống chế. Mặc cho Văn Hàn lại như thế nào kêu gọi, chúng nó đều hoàn toàn không làm phản ứng. Này hiển nhiên không bình thường. Nên sẽ không, chính là bọn họ. Nghĩ đến gì đó Văn Hàn, hai mắt ở chợt lượng lúc sau lại nhanh chóng đen tối đi xuống. Nếu thật sự là hắn suy nghĩ như vậy, vậy khó trách hai chỉ tiểu sói con sẽ như thế. Ánh mắt tái phát hồi hai chỉ tiểu sói con trên người, một mặt không biết khi nào bách cận hai chỉ tiểu sói con hắc ảnh, lại làm văn hàn không kịp che thương miệng, khẽ gọi một tiếng. Mà lúc này, hai chỉ một khắc trước còn bộc lộ bộ mặt hung ác tiểu sói con, theo kia một mặt bóng đen dần dần tới gần, chúng nó tư thái càng phục càng thấp, liền chi lăng khởi lỗ thai cũng nửa gục xuống xuống dưới, cái đuôi càng là gắt gao xúc ở hai chân chi gian. Chúng nó ở sợ hãi. Mắt thấy hai chỉ tiểu sói con bị người tới sợ tới mức không đứng được, đã là hoàn toàn phụ phục trên mặt đất, văn Hàn tâm giống như là bị cái gì mánh nắm một chút. Rốt cuộc cùng hai chỉ tiểu sói con sớm chiều ở chung nhiều ngày, kia cảm tình là thật sâu lạc tiến tâm khảm. Lão đại chiến đấu, hắn trôn tránh, đó là hắn có tự mình hiểu lấy, biết tùy tiện xông lên đi, thuần túy là cho người thêm phiền. Nhưng hai chỉ tiểu sói con chúng nó giờ phút này đã rõ ràng vô lực chống đỡ, người nghe chúng nó thấp thấp nước nở thanh. Đây là chúng nó đang tìm cầu phù hộ A. Văn hàn trước nay đều cảm thấy chính mình là cái vô dụng, nhưng trước mắt hắn nếu là còn cuộn tròn không làm, vậy thật không tính là là cá nhân. Thân hình cao dài nam nhân đứng ở hai chỉ tiểu sói con phía trước, đạm sắc đôi mắt từ trên xuống dưới, ẩn hàm bệ nghệ uy thế, một lược mà qua. Hắn bỗng nhiên khép cười một tiếng, ngữ điệu ôn hòa, như ngộ cách biệt đã lâu lao hưu, là các người A. Trên mặt đất hai chỉ tiểu sói con đã run đến kỳ cục. Nam nhân lại tưởng không hề sở rác, Nửa ngồi xuống xuống, tiếp tục nói, phía trước cho các ngươi đi theo ta, các ngươi không vui, ta còn cho là các ngươi thiên tính như thế. Hiện tại nhưng thật ra vui đi theo bọn họ, Ân. Nhận thấy được bên cạnh người tới gần lưỡng đạo bóng người, nam nhân ngồi dậy, như là lầm bẩm, các ngươi như vậy thông minh, cao ngạo, lại nguyện ý đi theo bọn họ, hay là bọn họ có cái gì chỗ đặc biệt. chương 52. Nhanh chóng đuổi tới bóng người chợt lóe tham gia cao giải nam nhân cùng hai chỉ tiểu sói con chi gian. Lục dược thân hình cùng cao dài nam nhân sắp xỉ, một đôi đen tối thâm thúy mắt chứa đầy cảnh giác mà nhìn thẳng qua đi. Bốn mắt tương tiếp, cao dài nam nhân rất có hứng thú mà khơi mào một bên mi. Theo sát ở lục dược phía sau văn hàn, trước đại khái xem xét hai chỉ tiểu sói con tình huống, xác nhận vô ngu sau, liền ngạnh cổ từ lục dược bả vai khe hở ló đầu ra, gặp người nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta, ta nhưng nói cho ngươi, hai đối một, chúng ta hai cái còn đều là phản tổ dị năng giả, ngươi ngươi. Ngươi cùng chúng ta khai chiến là, là không có phần thắng." Thật vất vả đem nói cho hết lời Văn Hàn, một trận gằn xúc, căn bản không dám nhìn tới đối diện cao dài nam nhân, hắn chỉ cảm thấy chính mình đời này giúp khí đại khái đều đã ở vừa mới toàn bộ dùng xong rồi. Cao dài nam nhân theo Văn Hàn rơi xuống nói âm, không nhanh không chậm mà lẩm bẩm lặp lại, hai cái đều là phản tổ dị năng giả a nhạt nheo tầm mắt dừng ở lục dược lỏa lộ cánh tay phải thượng. Văn Hàn nghe được đối phương này thanh lẩm bẩm, chỉ cho rằng đối phương là sợ bọn họ Là gan lại trắng lên vừa nhấp mắt vừa lúc nhìn đến đối phương ngưng ở lục dược cánh tay phải thượng tấm mắt linh cơ vừa động bịa đặt lung tung nói ngươi có phải hay không chưa từng có gặp qua lớn như vậy phiến phản tổ ấn ký phản tổ ấn ký càng lớn phản tổ dị năng càng cường cái này định luật nói vậy ngươi cũng nên biết đi hắn phản tổ dị năng chính là rất lợi hại không phải nho nhỏ lòng bàn tay hỏa mà là chân chính lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa cháy thế nào cùng chúng ta là địch ngươi sợ sao Văn Hàn càng nói càng hăng say, nói xong lời cuối cùng, ngay cả chính hắn đều có chút tin. Muốn đã lừa gạt người khác, trước đến qua chính mình này quan. Quả nhiên không sai. Lục dược lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhấp chặt môi tuyến banh đến càng khẩn. Cao dài nam nhân thu hồi tầm mắt, như là phát giác cái gì chuyện thú vị, hắn đột ngột cười khẽ một tiếng. Như nhau chim sợ cành con Văn Hàn ra đầu căng thẳng, lập tức chất vấn, ngươi, ngươi cười cái gì? Bông xuống trong tầm nhìn. Cao dài nam nhân đầu hạ bóng ma về phía sau thối lui. Quy quy củ củ về phía sau lui vài bước cao dài nam nhân, hẹp dài hai tròng mắt hơi quong, nói, ta chỉ là lại đây cùng kia hai chỉ tiểu thú chào hỏi một cái, chúng ta phía trước từng có quá gặp mặt một lần. Cũng không có ác ý, cũng không muốn cùng các ngươi khai chiến. Lục dược đối thượng cao dài nam nhân vẻ mặt cười bộ dáng, mặc danh cảm thấy phiền chán, trong lòng cảnh giác càng trọng. Ngươi cùng cái kia đầu trọc, các ngươi không phải một đám. Văn Hàn đối cao dài nam nhân nói cũng ôm chặt nửa tin nửa ngờ thái độ. Tuy rằng hắn vừa rồi trộm đánh giá liếc mắt một cái đối phương, đối phương vô luận là cách nói năng vẫn là bộ dạng đều là cái loại này cực dễ làm nhân tâm sinh hảo cảm loại hình. Văn Hàn cũng đúng là nào đó thời khắc tâm sinh động diêu quá, nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến đối phương vô cùng có khả năng là tàn sát đại lang tiểu lang tộc đàn thủ phạm, hơn nữa đối phương tử hình phạm đích sát tạc thân phận, Văn Hàn lập tức kết luận người này tuyệt đối không thể là cái gì thứ tốt. Không phải. Cao dài nam nhân lược hiện bất đắc dĩ mà một núi vai, ta cùng hắn chỉ là vừa khéo gặp được, cùng đường đi chung, cũng không có cái gì thực chất giao tình. Văn Hàn còn tưởng hỏi lại, lại nghe cao dài nam nhân ở dừng một chút lúc sau, lại nói, bất quá, các ngươi cùng nữ hải kia hẳn là đồng bạn đi. Hắn hơi hơi nghiêng nhưng đầu, nếu thân là đồng bạn, các ngươi hai cái lại là lợi hại phản tổ dị năng giả, các ngươi xác định còn muốn ở chỗ này cùng ta lãng phí thời gian bất quá đi giúp nàng một phen? Ta cảm thấy nàng khả năng sắp không được. Ngay vậy, lục dược cùng văn hàn cụ là cả kinh, không hẹn mà cùng mà hướng tới lăng âm bên kia nhìn lại. Lúc đó, cùng cao tráng nam nhân giao chiến chính hàm lăng âm, ở mấy phen quyền cước lui tới sau, rốt cuộc bắt được tới rồi đối phương không đương. Đón đối phương một cái thứ quyền, ở như búa tạ giống nhau nắm tay cùng chính mình mặt đem xúc chưa xúc hết sức, lăng âm mánh một thấp người, thuận thế sần xoay người, trong tay đoản nhận thẳng chỉ đối phương sau eo yếu hại. Căn cứ lăng âm trong khoảng thời gian này đối với ngoại tinh nhân kết cấu thân thể hiểu biết Ngoại tinh nhân thân thể các đại yếu hại cùng nàng trong ấn tượng người thường thân thể yếu hại cũng không rõ ràng khác biệt. Rồi sau đó eo sở dĩ vì yếu hại, trừ bỏ kia chỗ bị thương sở mang đến đau đớn phiên bội, còn có nhất định giảm bất lực hiệu quả. Đây cũng là lăng âm sẽ chọn chuẩn này chỗ xuống tay nguyên nhân chủ yếu. Cao tráng nam nhân công kích, kỹ xảo thường thường, duy thắng ở cực có tính áp đảo lực lượng. Không thể nghi ngờ này đó đặc điểm cùng lăng âm sơ bị thả xuống khi sở tao ngộ cái kia người đánh lén thực tương tự, nhưng lại không phải đều giống nhau Giờ phút này lăng âm sở đối mặt cao tráng nam nhân, vô luận là ở lực lượng thượng vẫn là kỹ xảo thượng, đều phải hơn xa quá tên kia người đánh lén. Cùng cao tráng nam nhân so sánh với, lúc trước cái kia người đánh lén, đại khái cũng chính là nhảy nhót vai hề cấp bậc. Bởi vì như thế, lăng âm không dám cùng đối phương dây dưa lâu lắm, e sợ cho chính mình ở thể lực sói mòn chung đánh mất linh hoạt tính, lúc này mới bức thiết muốn tá trừ lực lượng của đối phương. Lăng âm này một đao lại mau lại tàn nhẫn. Phần 52 Nàng tự giác nắm chắc. Đinh. Nhưng mà, một tiếng quái dị kim minh từ trong tay đoàn nhận cùng cao tráng nam nhân sau eo tương tiếp chỗ truyền đến. Lăng Âm ngẩn ra, nàng nắm đao trên tay không có cảm giác được đinh điểm nhập thịt thật cảm, ngược lại hổ khẩu chỗ bị chấn đến một trận ma đau. Sao lại thế này? Ha ha ha, không nghĩ tới đi, nữ nhân, đây là ta phản tổ dị năng." Cao tráng nam nhân cười to nói, một thanh búa tạ theo hắn nói âm lại lần nữa chú ý hướng Lăng Âm. Lăng Âm lập tức thu tay lại bước ra lại vẫn là chậm nửa nhịp. Bị một cái trọng quyền đánh trúng sơn mặt, thật lớn va chạm lực làm Lăng Âm cả người bay ngược đi ra ngoài. Mảnh khảnh nữ hải tựa rách nát lá khô, không nơi nương tựa không có bằng chứng, phiêu linh trên mặt đất. Vừa lúc thấy như vậy, một màn Lục Dược cùng Văn Hàn đều bất giác trừng lớn hai mắt. "Lăng Âm!" "Lão đại!" Hai người đồng thời kinh hãi ra tiếng. Lại quản không được mặt khác, Lục Dược hai mắt một chút liền đỏ, lấy tốc độ kinh người nhắm phía Lăng Âm. Văn Hàn phản ứng không có hắn mau, muốn theo sau. Vừa nhấc chân mới phát hiện hai chỉ tiểu sói con đều nằm sấp ở hắn bên chân, hắn trong lòng ngực ngủ say gấu chúc nhãi con trở mình, lại nhìn về phía đối diện vẻ mặt cười như không cười cao dài nam nhân, văn hàn trung quy kiểm chế xuống dưới không lúc ních. Rút giúp cổ, văn hàn thập phần khẩn trương cùng cao dài nam nhân rằng co. Ít khi, văn hàn thấy cao dài nam nhân chỉ là đứng ở nơi đó cũng không dư thừa động tác, liền cổ khẩu khí hỏi, ngươi biết cái kia đầu chọc có phản tổ dị năng? Biết. Cao dài nam nhân cũng không kiêng rẻ Nói thẳng nói, một loại cùng loại kim hệ cơ thể cường hóa hệ dị năng, có thể tùy cơ cường hóa thân thể mỗi một khối làn da cùng cơ bắp lấy đạt tới phòng ngự hiệu quả. Ta tưởng vừa mới ngươi cũng thấy rồi, trong thực chiến hiệu quả thực không tồi. Văn Hàn có chút tin tưởng hắn không phải cái kia đầu chọc đồng lõa, rốt cuộc này bán đồng đội bán đến quá không băn khoăn quá thẳng thắn. Văn Hàn lại hỏi, vậy con ngươi, ngươi là phản tổ dị năng giả sao? Không phải, ta ghen thực hoàn mỹ. Dứt lời. Cao giải nam nhân một đôi nhạt nhẽo mắt dừng ở đối diện thường thường vô kỳ tiểu mập mạp trên người, từ hắn lòng dạ một đường đánh giá đến hắn bên chân, này đó tiểu thú đều nguyện ý cùng ngươi thân cận, tựa hồ còn không ngừng này đó, cho nên, ngươi phản tổ dị năng là có thể hấp dẫn nơi này tiểu thú. A, nhất thời không có thể phản ứng lại đây văn hàn, không rõ nguyên do mà nhìn về phía đối phương. Cùng lúc đó, an cao tráng nam nhân một quyền phát gục trên mặt đất lăn âm, thật lâu không có thể bò lên thân. Tuy rằng dựa vào nàng phản ứng cùng linh hoạt, Nàng ở cuối cùng thời điểm tránh khỏi quyền phong, này một quyền cũng không có hoàn toàn ai thật. Nhưng mà đối phương này một quyền rõ ràng hạ lực lượng lớn nhất, Lăng Âm chẳng sợ chỉ dính 5 phần, cũng đủ nàng chịu được. Lúc này Lăng Âm chỉ cảm thấy hai mắt từng trận biến thành màu đen, bên tai vụt vụt thành không ngừng. Có thể rõ ràng cảm giác được chính mình bị chính diện đánh trúng kia sườn mặt má giống như thổi khí giống nhau nóng rát phồng lên lên, mà nàng trong miệng, khoang miệng niêm mạc cùng hàm răng thật mạnh chạm vào nhau, thịt đều nát. Cùng nàng trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng mùi máu tươi xông thẳng xo ngũi Huê phong chạy tới lục dược quỳ dạp xuống lăng âm bên người hắn chân tay luôn cuống nhìn lăng âm tái nhợt sắt mặt bầm tím gương mặt tự khỏe miệng chậm rãi chạy xuống trói mắt đỏ tươi hắn áp lực nhẹ nhàng mà kêu một tiếng lăng âm thật giống như chính mình thanh âm lớn một chút đều sẽ làm lăng âm cảm thấy đau giống nhau lăng âm muốn đáp lại hắn lại mở không nổi miệng nàng cảm thấy chính mình cảm khả năng trợ khớp nàng trước mắt quanh quần mây đen Nàng thấy không rõ giờ phút này lục dược bộ dáng Mà nếu lăng âm có thể thấy rõ Nàng tất nhiên sẽ không mặc kệ lúc này lục dược lại tiếp tục mất khống chế đi xuống Cao tráng nam nhân như núi giống nhau đi tới Hắn nhìn thoáng qua lăng âm khinh phiêu phiêu tấp lưới Xách, này xinh đẹp khuôn mặt vẫn là làm ta cấp đánh hoa Đống chốc, hắn lại nhìn về phía gục xuống đầu Giống như chó nhà có tang giống nhau quỷ dạp xuống nữ nhân bên người lục dược Vi vi vi, lục dược, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại đâu Kết quả liền dựa một nữ nhân chống lưng. Nữ nhân này ngã xuống, ngươi đến nỗi tang thành như vậy sao? Cao tráng nam nhân lắc đầu, vẻ mặt khinh miệt cùng không tán đồng. Không có người đáp lại hắn, Cao tráng nam nhân sườn mặt thượng thịt chân con giết chịu chiều, trên mặt biểu tình hiện ra dữ tợn bản sắc. Một khi đã như vậy, vậy để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. Nói, Cao tráng nam nhân duỗi tay cháo thượng lục dược đỉnh đầu. Hắn tay cùng hắn hình thể tương xứng, phi thường thô to. Lục dược đầu, ở hắn đại trở dưới giống như bóng cao su giống nhau yêu ớt bất ham. Thịt chân con rết lại chịu chịu cao tráng nam nhân dưới trưởng thi lực, lại là trực tiếp thủ sắn lục dược đầu đem hắn cả người nhắc lên. Mơ hồ có thể nhìn đến bị đề ở giữa không trung lục dược, mất tự nhiên mà run rẩy hai hạ. Văn hàn cả kinh há miệng thở dốc thưởng kêu lại kêu không ra. Hắn cùng lục dược là không đối bản, nhưng bọn hắn là đồng bạn điểm này, hắn chưa bao giờ quên. Hiện tại, lục dược liền ở trước mắt hắn mệnh huyền một đường. Văn Hàn nhìn chỉ cảm thấy chính mình cả người đều phải tạc. Không, hắn không thể liền như vậy làm nhìn. Hắn không thể lại lấy chính mình giúp không được gì làm lấy cơ thoái thác. Lục dược là hắn đồng bạn A, hắn như thế nào có thể bởi vì chính mình khiếp đảm liền trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết. Đầu bóc trống rỗng. Văn Hàn giải khai chân liền phải hướng lục dược bên kia hướng. Đi ngang qua cao giải nam nhân khi lại bị đối phương một phen túng chặt, đừng qua đi. Văn Hàn lại nghe mà không nghe thấy, chỉ lo dãy rủa buông tay, người buông ta ra. Ngươi muốn đi chịu chết ta không ngăn cản, bất quá ta khuyên ngươi trước thấy rõ ràng ngươi cái kia đồng bạn tình huống. Dứt lời, cao dài nam nhân làm như cảm thấy tận tình tận nghĩa, vương lỏng ra Văn Hàn. Mà Văn Hàn cũng vào lúc này, bởi vì đối phương nói thoáng bình tĩnh. Dị biến phát sinh ở nháy mắt, lại thấy lục dược ở run rẩy vài cái sau, đột nhiên có động tác. hắn dơ tay bắt lấy trên đỉnh đầu cao tráng nam nhân thủ đoạn. Còn chưa nhận thấy được tử vong đến cao tráng nam nhân, cười giữ tận nói, hiện tại dây rủa quá mu Lời còn chưa dứt, cao tráng nam nhân đột nhiên hai mắt đại trừng, như là không dám tin tưởng mà trừng mắt trước quỷ dị cảnh tượng. Từng mảnh thuần màu đen giáp sắc từ lục dược cánh tay phải làn ra nhanh chóng chảy ra, những cái đó giáp sắc giống như võ trang áo giáp, từ lục dược vai phải một đường đi xuống kéo dài, cho đến hắn tay phải ngón tay cuối, ca một tiếng vang nhỏ, từ lục dược tay phải ngón tay đệ nhị tiết khớp xương chỗ rò ra, giống như tiêm chảo giống nhau, nhưng hoạt động màu đen gai nhọn, không hề dự triệu mà đảo khấu hạ đi. Đâm thủng cao tráng nam nhân cứng cỏi làng ra, thật sâu chắc nhập vân ra. Phản ứng không kịp cao tráng nam nhân thậm chí cũng chưa có thể điều động khởi chính mình hộ thể dị năng. Hắn nhìn lục dược dị biến, nhìn những cái đó đâm vào chính mình cánh tay màu đen gai nhọn, đồng tử sổ súc. Mà ở hắn sổ súc trong mắt, màu đỏ đen ngọn lửa đã là hừng hực bốc cháy lên. Chương 53 A A A A A A Cao tráng nam nhân thảm gào, hắc hồng hỏa xả từ lục dược che kín hắc giáp cánh tay thoán thượng cổ tay của hắn. Lôi cuốn manh liệt cực nóng hỏa xả cơ hồ là ở nháy mắt liền đem cao trắng nam nhân trên cổ tay ra thịt thiêu đến cháy đen, phát ra tư tư tế vang Tựa như ném ra thứ đổ dơ gì giống nhau, cao tráng nam nhân vội không ngừng mà ném ra dưới trưởng lục dược đầu. Nhưng mà, hắn lại vô luận như thế nào cũng thoát khỏi không khai lục dược đối cổ tay hắn kiềm chế. a a quái vật, lục dược ngươi cái này quái vật, bung ra, cho ta bung ra. Cao tráng nam nhân một bên chu lên một bên giấy rủa Lúc này... Hắc dược rỡ xả đã từ cổ tay của hắn lan tràn đến cánh tay hắn, hắn cả khuôn mặt đều bởi vì bị liệt hỏa bỏng cháy đau nhức mà vặn vẹo biến hình, thịt chân con giết lây dính như tương mồ hôi run rẩy vũ điệu. Những cái đó từ lục dược đốt ngón tay chỗ dò ra màu đen tiêm chảo, ngay từ đầu chỉ là đảo thủ săn cao tráng nam nhân thủ đoạn chỗ da thịt, nhưng là theo cao tráng nam nhân không được dây dưa, cũng theo những cái đó da thịt bị dần dần đốt trọi sa hóa, màu đen tiêm chảo càng chất càng sâu, càng khấu càng chặt. Cho đến chế chủ cao tráng nam nhân khung máy móc chung cứng rắn nhất bộ phận, cốt cách. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ. Bàng quan Văn Hàn bất giác nhíu mày rời đi tầm mắt, thân là phi trạch hắn vô pháp thừa nhận quan khán cách đó không xa như vậy đáng sợ thảm thiết cảnh tượng. Bên hai cao tráng nam nhân tiếng kêu rên hãy còn ở quanh quẩn. Rõ ràng nhiệt độ không khí rất cao, thực nhiệt, Văn Hàn lại chỉ cảm thấy lãnh, nhịn không được mà nắm thật chặt trong lòng ngực gấu trúc ngay con. Tâm tình từ vừa rồi đến bây giờ. Tựa như đã trải qua một lần không có cân bằng nghi trùng động nhảy lên. Mới đầu nhìn đến thế cục lịch chuyển, chẳng sợ lục dược cánh tay phải quỷ dị, tâm tình của hắn như cũng là vui sướng, nhưng mà đương kêu màu đỏ đen ngọn lửa một chút như tầm ăn lên cao tráng nam nhân thân thể, bị liệt hỏa khổ hình tra tân cao tráng nam nhân rốt cuộc chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Kế tiếp phát sinh một màn lại một màn, cũng tuyệt đối không ở văn hàn tâm lý thừa nhận trong phạm vi. Chỉ thấy lục dược theo cao tráng nam nhân ngã xuống thế đi khi thân đi lên Theo sau máy móc lại không mất lực độ cao cao nâng lên hắn hoàn hảo vô dị cánh tay trái. Nắm chặt thành quyền tay, liền như vậy một quyền lại một quyền tấu thượng đã là nửa chết nửa sống cao tráng nam nhân mặt. Đến bây giờ, cao tráng nam nhân đã sớm không có tiếng động, Văn Hàn cũng không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc sống hay chết, hơn phân nửa là đã chết, mà lục dược máy móc mà thật mạnh nện xuống nắm tay nhưng vẫn không đình chỉ. Có như vậy vài lần, ở lục dược nắm tay nện xuống khi, Văn Hàn thậm chí mơ hồ thấy được vang khắp nơi huyết nục dạ dày bởi vậy từng trận quay cuồng văn hàn làm nuốt vài khẩu nước miếng mới mạnh mẽ đem nôn mửa dục vọng kiềm chế đi xuống đứng ở hắn bên người cao dài nam nhân không phải không có tìm tòi nghiên cứu nói thoạt nhìn ngươi đồng bọn xác thật có được rất lợi hại hắc viêm phản tổ dị năng chỉ tiếc đã dụ phát gen phản tổ cuồng táo chứng đại khái không sống được bao lâu văn hàn thân hình cứng đờ hắn đã từng như vậy sợ hãi chính mình mắc bệnh gen phản tổ chứng thậm chí hắn chính là vì thế làm chuẩn bị mới có thể phạm phải trộm cướp tinh thạch quạng tử hình trọng tội Mà hắn có bao nhiêu sợ hãi gen phản tổ chứng, liền có bao nhiêu hiểu biết nên chứng bệnh các loại phát bệnh biểu hiện. Hiện nhiên, trước mắt lục dược thân thể đủ loại dị thường, đúng là gen phản tổ cùng táo chứng phát bệnh sau bệnh trạng, thả không có tính sai nói, lục dược gen phản tổ cuồng táo chứng hẳn là đã tiến vào tới rồi trung kỳ. Không nghĩ thừa nhận, nhưng, văn Hàn đem tầm mắt một lần nữa dừng ở phát cuồng lục dược trên người, chính như cao giải nam nhân lời nói, như vậy lục dược chỉ sợ là không sống được bao lâu. Lăng âm đôi tay chống mặt đất chi khởi nửa người trên, thâm màu trà hai tròng mắt chung ảnh ngược ra hừng hực ánh lửa. Liên ở khoảng cách nàng không xa địa phương, lấy lục dược vì tâm đã đốt thành một mảnh biển lửa, mà hỏa thế còn tại lan tràn, hắc hồng hỏa xà mắt thấy liền phải đốt tới lăng âm bên chân. Tuy rằng phía trước bị cao tráng nam nhân một quyền đánh đến khó có thể hoàn hồn, nhưng lăng âm ý thức từ đầu đến cuối đều là thanh tỉnh, cho nên đối trong lúc này phát sinh một loạt tình huống, lăng âm đều rõ ràng. Nhìn thân ở biển lửa lục dược. Cao tráng nam nhân đã bị hắn thiêu chết cũng hoặc là đánh chết, hiện giờ hóa thành trên mặt đất một khối nửa xa hóa tiêu thi, thực rõ ràng đối phương kia cùng loại cường hóa hệ dị năng ở dị năng bạo tẩu lục dược trước mặt cũng không được việc. Lại dị năng bạo tẩu A. Lang âm ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Khi sâu một hơi, nàng dùng tay cùng nhanh chóng đụng phải một chút chính mình cắm cốt. Cùng với một trận đau nhức cùng cồn cục thành, lang âm kia bị đánh đến sai vị cắm cốt cứ như vậy chính trở về. Đứng lên. Lăng âm thâm màu trà đôi mắt không có rời đi biển lửa chung lục dược. Phần 53 Nàng nghĩ thầm, này hiểu chuyện hài tử chẳng lẽ là xem không được ta bị đánh thẳng tượng, cho nên mới phẫn nộ đến mất khống chế đi. Biển lửa bên trong, cao tráng nam nhân sớm đã bị chết hoàn toàn, nhưng lục dược lại không có giống trước một lần dị năng bạo tẩu khi như vậy điên cuồng, hắn chỉ là đứng ở nơi đó, ngửa đầu, như là đang xem trên bầu trời cái gì, lại như là ở cường tự nhẫn mại cái gì đây là lục dược tình huống ở trầm rãi chuyển biến tốt đẹp biểu hiện sao? Lăng âm vô pháp phán đoán, rốt cuộc nàng đối thế giới kia dị năng bạo tẩu đều không hiểu nhiều lắm, với thế giới này gen phản tổ cùng táo chứng hiểu biết càng là chỉ có từ văn hàn trong miệng bộ ra tới một chút da lông mà thôi. vứt bỏ trong đầu đoán nghĩ kỹ, Lăng âm đang muốn ngưng thần dùng ý niệm giao lưu đánh thức lục dược ý thức, văn hàn lại vào lúc này cùng cao dài nam nhân cùng nhau đã đi tới. còn chưa đương yên, nhìn đến Lăng âm bầm tím sườn mặt, văn hàn lo lắng nói, lao đại. Ngươi không sao chứ? Lăng âm lắc đầu, không có việc gì. Ánh mắt dừng ở hắn bên người cao dài nam nhân trên người. Cao dài nam nhân chú ý tới nàng để phòng tâm mắt, cũng không có làng tránh, hai bên bốn mắt nhìn nhau. Ngắn mũi chầm mặt sau, cao dài nam nhân dẫn đầu mở miệng, hắn vừa nhất cầm chỉ hướng lục dược, yêu cầu hỗ trợ sao? Văn Hàn cũng nôn nóng hỏi, lão đại, lục dược như bây giờ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ à? Lăng âm liếc liếc mắt một cái cao dài nam nhân, sau đó hướng Văn Hàn nói. Ngươi ở phương diện này không phải rất có nghiên cứu, nên là ta hỏi ngươi, thông thường tới nói gặp được loại tình huống này nên như thế nào ứng đối. Văn Hàn gãi gãi cái hót, trần trừ nói, thông thường, cũng chỉ có chờ, chờ hắn vượt qua phát bệnh kỳ, hắn liền sẽ thanh tỉnh. Lăng âm đạm thanh nói, vậy chờ. Lục dược dị năng phóng thích hát dược dỡ diễm độ ấm cực cao, ngay cả si ly côn người cứng cỏi ra thịt đều có thể nhanh chóng tiêu thấu càng đừng nói trước mắt quanh thân những cái đó vốn là ở mặt trời chói chang nướng nướng hạ khô giáo vô cùng cắt bỏn thực vật nhóm. chẳng sợ không có một tiết phòng biển lửa thế như cũ bẻ gây nghiền nát. ở biển lửa bên cạnh chờ đợi lục dược thanh tỉnh ba người chỉ có biên lui biên chờ lang âm một bên cảnh giác cao dài nam nhân một bên phân ra thần dùng ý niệm kêu gọi lục dược tên thật lâu sau ngốc đứng ở biển lửa trung ương lục dược rốt cuộc động cùng lúc đó lang âm trong đầu cũng vang lên đối phương đáp lại lang âm không giấu vết mà câu một chút khoẹ miệng Nhìn đến lục dược đột nhiên chiều bọn họ bên này đi tới văn hàn lại có chút khẩn trương, lục, lục dược hắn lại đây. Đây là thanh tỉnh vẫn là. Hắn nghi hoặc nói, nhanh như vậy sao? Ta nhớ rõ ta xem những cái đó chữa bệnh trong video, cung táo chứng người bệnh phát bệnh kỳ đều phải liên tục thời gian rất lâu, hơn nữa tại đây trong lúc, bọn họ đều sẽ liên tục tính điên cuồng. Nói đến, giống lục dược loại này điên cuồng một lát liền yên tĩnh, ta thật đúng là không thấy được quá. Văn Hàn nói thầm ở hắn phát giác thiêu đốt ở lục dược cánh tay phải hắc hồng giáp sát thượng ngọn lửa đang ở mỏng manh đi xuống, im tiếng. Xem ra là thật sự vượt qua phát bệnh kỳ muốn khôi phục. Bên này xương, Văn Hàn nhìn chăm chằm lục dược cánh tay phải thượng minh minh diệt diệt ngọn lửa, nhịn không được thế hắn vui vẻ. Phảng phất đã bình ổn lục dược càng đi càng gần. Đột nhiên, Văn Hàn đen nhánh trong mắt thượng ảnh ngược điểm điểm hỏa tinh, đột nhiên một lần nữa thoáng khai. Còn không có làm minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Liền thấy lục dược bọc một thân sát khí chiều bọn họ thẳng tắp vọt lại đây. Đang lúc văn hàng chân tay luôn uống, không biết nên như thế nào ứng đối, hắn cảm thấy bên cạnh người có người dùng sức kéo hắn một phen. Theo sau, liền nghe một đạo càng lúc càng xa thanh âm nói, xem ra chỉ có thể có duyên gặp lại. Ngay sau đó, là nhà hắn lao đại khó được lấy một loại hoảng loạn thanh âm hô to, lục dược, dừng lại, đường truy, phục hồi tinh thần lại thời điểm. Văn Hàn bên người cũng chỉ còn lại một mảnh biển lửa cùng với một cái thật dài lan tràn đi ra ngoài hỏa tuyến. Văn Hàn chấp trước mắt, nhìn nhìn trong lòng ngực ngủ say gấu trúc nai con, lại nhìn nhìn đâu chuyển ở hắn bên chân phẳng phất thập phần nôn nóng hai chỉ tiểu sói con. Cho nên là lục dược đột nhiên đối cái kia cao dài nam nhân làm khó dễ, sau đó cao dài nam nhân chạy, lục dược đuổi theo, lao đại lại đuổi theo lục dược. Văn Hàn không khỏi cười gượng hai tiếng, này đều chuyện gì nhi a? Đi rồi, đi tìm lao đại bọn họ. Nói như vậy một câu, Văn Hàn theo cháy tuyến bước ra chân. Đi rồi vài bước, hắn lại nhịn không được quay đầu nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Biển lửa ở lục dược rời đi sau hỏa thế liền dần dần nhỏ. Văn Hàn thấy vậy thầm nghĩ, còn hảo còn hảo, nếu vẫn luôn là phía trước cái kia thế, hắn chỉ sợ này nhất chỉnh phiến rừng cây đều phải bị thiêu sạch sẽ. Lục dược là ở đang lúc hoàng hôn chuyển tỉnh. Hắn vừa mở mắt liền cùng phía trên lăng âm bốn mắt tương tiếp. Có chút ngốc ngốc giật mình. Sau đó lục dược liền nhớ lại tới hắn phía trước là ngất đi rồi. Trước đó, lục dược có thể nhớ rõ hai lần cùng táo chứng phát bệnh, tuy rằng đều rất thống khổ, thực dày vò, nhưng mà một khi phát bệnh kết thúc, hắn khôi phục lại chính là khôi phục lại, thân thể lại như thế nào hư thoát, hắn cũng chưa từng giống lần này giống nhau, ở tỉnh táo lại khoảng cách, hai mắt tối sầm, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Nhưng lần này phát bệnh cùng phía trước kia hai lần lại xác thật là bất đồng. Phía trước kia hai lần hắn đều hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm giác được chính mình có một đoạn ký ức chỗ trống kỳ, nhưng là lần này không có, lần này hắn ký ức là nối liền. Hắn rõ ràng nhớ rõ hắn ở phát bệnh trong lúc đã làm sở hữu sự tình. Mặc dù hắn như cũ vô pháp khống chế phát bệnh khi chính mình tỉnh. Cảm giác hảo chút sao? Bên hai vang lên giò hỏi thanh lôi trở lại lục dược suy nghĩ. Lục dược lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, hắn giờ này khắp này đầu chính gối lăng lông chân. Mặc danh có chút ngượng ngùng Muốn tránh đi lăng âm tầm mắt, lại vừa lúc thoáng nhìn lăng âm như cũ bầm tím sơn mặt. Lục dược ánh mắt tối sầm lại, bình đặt ở trên mặt đất đôi tay, ngón tay thật sâu moi và bùn. Thấy hắn tỉnh cũng không nói lời nào, biểu tình gian hình như có khắc thường, lăng âm không phải không có quan tâm hỏi, vẫn là không thoải mái. Lục dược trầm mặt lắc lắc đầu. Một lát sau, lục dược đột nhiên nói, lăng âm, ta là cái phiền thoái. Cho nên, ngươi sẽ đem ta bỏ qua sao? Lăng âm cong con khỏe miệng, nói, đúng vậy Ngươi cái này phiền toái thật đúng là không nhỏ. Sau đó, không cho lục dược phản ứng thời gian, nàng lại nói, bất quá, ở quyết định cùng ngươi kết minh thời điểm, ta cũng đã suy xét quá nguy hiểm, giống hôm nay đụng tới người cùng sự, cũng bất quá là đông đảo nguy hiểm trí nhất mà thôi. Đừng suy nghĩ bậy bạ, cũng không cần tự coi nhẹ mình, nếu quyết định kết minh, mặc kệ là ngươi là ta còn là văn hẳn, chúng ta phải làm chính là lẫn nhau ngầng đỡ mà không phải lẫn nhau bán giận, hiểu không? Ngay từ đầu nghe được lăng âm lặp lại hắn là cái phiền phải khi, lục dược tâm thật là rơi xuống đáy cốc. Nhưng thực mau hắn kia viên thiếu chút nữa rất đến đáy cốc văng ngã cái nát như tâm liền chậm rãi phiêu lên. Lục dược có chút cao hứng, nhưng vẫn là không yên tâm, chính là ta cái gì cũng không nhớ rõ, cái gì cũng không giúp được các ngươi Lăng âm ở trong lòng thở dài, thật là cái biệt nữ hải tử, cũng không biết đánh mất ký ức trước lục dược là cái cái gì tính tình, theo lý cho dù có khác biệt, cũng nên không đến mức đến hai cực phân hóa trình độ. Đột nhiên liền có chút tò mò, nguyên bản lục dược là cái cái dạng gì người, lại là vì cái gì sẽ bị người đổi giết. Suy nghĩ một lát, lăng âm nhẹ giọng nói, ta không phải nói là ngươi không cần tự coi nhẹ mình sao. Ngươi như thế nào sẽ cảm thấy chính mình chỉ cho chúng ta mang đến phiền toái mà không có bổ ích đâu. Ngươi đã quên ngươi đã cứu ta mệnh đâu. Lục dược thông thả chấp một chút mắt, nghi hoặc nhìn về phía lăng âm. Lúc trước nếu không có ngươi nói cho ta phở lỗ hy dụ bình sử dụng, ta khả năng ở khi đó cũng đã đã chết. Sẽ không. Cũng không biết vì cái gì muốn phủ định. Nghe được lăng âm nói chết, hắn liền theo bản năng chỉ vì phủ định mà phủ định. Lăng âm tiếp tục nói, văn hàn hắn tinh thông phát sóng trực tiếp, đối chúng ta giúp thích rất nhiều. Nhưng đồng dạng hắn cũng có hắn đoàn bản, thể lực không được, mỗi lần lên đường luôn là hắn trước theo đi bất động, vũ lực giá trị không được. Cái này liền không cần ta nhiều lời, người ủy vào chính mình ở phương diện này ưu thế nhưng không thiếu khi dễ hắn. Lục dược mặt lộ vẻ thẹn thùng. Lăng âm đều biết ta. Sau đó là sức ăn, hắn ăn uống thật muốn cẩn thận tính lên, chúng ta hai cái thêm lên đại khái mới có thể để thượng một cái hắn, lại có. Đừng lại có, lao đại. Ôm một chồng tuổi đốt trở về Văn Hàn, vẻ mặt oán nghiệm, ta nói lao đại, ngươi này liền không phúc hậu, ngươi cho hắn tìm tự tin cũng không mang theo bẩn thiệu ta a, Nói, Văn Hàn đem trong lòng ngực xài hướng trên mặt đất một phóng, vộ vô trên người vụ gỗ, sau đó nhấc chân liền đá một chân nằm lục dược. Không có gì sự liền chạy nhanh lên. Đừng ăn vạ lão đại làm nũng, ngươi một giấc này nhưng thật ra ngủ đến kiên định, ta xem lão đại chân đều mau cho người gối nằm liệt. Lục dược nghe tiếng, lập tức liền từ lăng âm trên đùi bắn lên. chương 54 Lục dược đứng dậy sau, lăng âm run nổi lên chân. Thành như văn hàn lời nói, làm lục dược gối thời gian dài như vậy, nàng hai chân không hề chỉ hoãn đã tê dần. Lục dược thập phần lo lắng mà ngồi sổn một bên nhìn lăng âm. Lăng âm thấy hắn vẻ mặt ba ba mà bộ dáng liền chấn an hắn một câu, đừng lo lắng Chỉ là có điểm ma, một lát liền hảo Buôn bán tuổi lửa văn hàn hư nhẹ một tiếng Miệng khép khép mở mở Không biết ở nhỏ giọng nói thầm chút cái gì Lăng âm trong lòng biết hắn hơn phân nửa Còn ở chú ý chính mình vừa rồi kia phiên lời nói Câu cửa miệng nói người nói vô tình người nghe co tâm Nàng chỉ là vì cấp lục dược trọng tố tin tưởng thuận miệng như vậy vừa nói Nhưng nghe đến văn hàn lỗ thai lại nhiều ít đều sẽ có chút chắc tâm Tiểu mập mạp tâm lại đại Lại cũng là mềm Cũng sẽ bị chọc đau chọc thương Đại hai cái đùi thượng ma kính qua đi, Lăng âm đứng dậy đi đến Văn Hàn bên người, sau đó trịnh trọng chuyện lạ nói, Văn Hàn, ta vì chính mình vừa rồi nói lỡ hướng ngươi xin lỗi. Rất nhiều thời điểm người với người chi gian ngăn cách, đều là từ những cái đó bình thường thoạt nhìn bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, mâu thuẫn nhỏ xây mà đến. Lăng âm cũng không hy vọng kết minh tổ đội ba người chi gian xuất hiện cùng loại ngăn cách như vậy vấn đề. Văn Hàn thụ sủng nhược kinh, từ trước đến nay năng ngôn thiện biện hắn, khó được ngại lời. Thật lâu sau, Văn Hàn mới tìm về chính mình thanh âm, lão đại, ngươi không cần xin lỗi a. Nói, hắn rất là ngượng ngùng mà gai gãi cái hót, ngươi cũng chưa nói sai, ta xác thật chính là như ngươi nói vậy sao, lười phi trạch, lại là đồ tham ăn, không sai, là ta. Lăng âm nghe ra hắn trong giọng nói trêu chọc cùng không thèm để ý, biết việc này liền tính thiên thiên, liền cũng không nói thêm nữa cái gì, chỉ nói, đem hỏa phát lên tới, đại lang tiểu lang vừa rồi kéo một con trĩ kê trở về, ta đi xử lý xử lý, trong chốc lát chúng ta nướng thượng. Vừa nghe đến ăn, đừng nói Văn Hàn trong lòng vốn dĩ liền không có việc gì, chẳng sợ phía trước hắn thật sự tích tụ với tâm, có mị thực ăn ủi cũng nhất định có thể hoàn toàn hóa giải. Chí kê! Ở đâu? Ta nhìn xem trông như thế nào. Văn Hàn yên lặng nuốt nước miếng, tò mò đến hai mắt tỏa ánh sáng. Lăng âm tùy tay hướng hắn bên cạnh một lòng tay. Lại nguyên lai like kia Chí kê vẫn luôn đều ở Văn Hàn bên chân cách đó không xa hảo hảo nằm, chẳng qua bởi vì Chí kê màu lông tạp bắc cùng trên mặt đất màu đất. Cỏ dại tưng dung, Văn Hàn nhất thời không có chú ý tới thôi. Thấy được chỉ cây sau, Văn Hàn liền nhìn chằm chằm nó xoay quanh, ngoài miệng còn lại nhải cái không ngừng. Liên này một con sao. Cái đầu nhưng thật ra rất đại, so chuột tre lớn hơn, mập mạp, hẳn là đủ chúng ta ăn. Lăng âm tiến lên méo chỉ cây cái vớt đem nó nhắc lên. ước lượng, trên tay phân lượng xác thật còn rất chậm, phỏng trừng đến quá 10 cân. Văn Hàn lại thò qua tới hỏi, lão đại, cái này chỉ cây ăn ngon sao? Lăng âm gật đầu. kia cùng chuột tre so đâu. Chuột tre vững chắc lại không mất tươi mới tư vị. Văn Hàn còn ký ức hãy còn mới mẻ đâu. Lăng âm đảo thật đúng là thế hắn cẩn thận nghĩ nghĩ nướng chuột tre cùng nướng gà rừng tư vị. Phần 54. Dựa theo nàng cá nhân khẩu vị tới nói, chị kê hẳn là sẽ càng tốt ăn một chút. Văn Hàng trong lòng đối với nướng chị kê chờ mong giá trị một chút liền đạt tới đỉnh núi. kia lão đại ngươi mau đi xử lý đi, mau đi mau đi. Hắn liên thanh thúc giục lăng hoàn toàn không có ý thức được vẫn luôn hỏi cái này, hỏi kia chính mình mới là chân chính vướng bận kia một cái. Lang âm đối cái này đồ tham ăn không có cách, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền đi tới một bên đi liệu lý gà rừng. Chí kê chí kê nướng chí kê, thơm nào ngạt nướng chí kê văn hàn một bên đắp tuổi lửa đôi, một bên cao hứng mà hừ không đàng hoàng, rõ ràng là chính hắn biên chí kê chi ca. Chờ hắn đem tuổi lửa đôi đắp hảo, lục dược như nhau thường lui tới ngồi xổm tuổi lửa đôi trước, tay trái ôm cánh tay phải, chuẩn bị nện dị năng nhóm lửa. Văn Hàn thấy vậy vội ra tiếng ngăn cả nói, đại ca, người mới vừa phát quá bệnh, vẫn là ngừng nghỉ điểm đi. Hôm nay theo ta vất vả một chút, dùng lao đại giáo cái kia đao hoa cục đá phương pháp kiếp sau phát hỏa. Lục Dược lại không nghe khuyên bảo, chỉ nói, ta có thể. Văn Hàn lại lúc nào tin hắn. Một cái được gen phản tổ cùng táo chứng không sống được bao lâu bệnh nan ý gì người bệnh, còn thể hiện cái gì. Tư cấp này, Văn Hàn trong lòng có chút lên men. Là, hắn cùng Lục Dược không đối bản. Suốt ngày tranh đấu gay gắt, nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ chi gian ngày qua ngày kết thành ràng buộc, hoặc là nói hữu nghị. Thân là phi trạch Văn Hàn, ở quá khứ là không có gì bằng hữu, hắn cũng không nghĩ tới sẽ ở chính mình bị phán tử hình sau, ở một viên hoàn toàn xa lạ hoang tinh thượng, kết bạn lăng âm, lục dược hơn nữa trở thành lẫn nhau nâng đỡ đồng bọn. Dương mắt nhìn về phía cố chấp ở đàng kia nghẹn dị năng lục dược, Văn Hàn thu thập một chút chính mình cảm xúc. Tính, không nghĩ. Dù sao khoảng cách nhiệm vụ thời hạn còn thừa không đến chín nguyệt, đến không đến bệnh nan y lìa. Dù sao cuối cùng mọi người đều là vừa chết, sớm hay muộn mà thôi. Bên này xương, liệu lý chỉ kê lăng âm, ở động thủ trước, không mất chuyên nghiệp tới một đoạn khẩu bá nhắc nhở. Lập tức ta liền phải xử lý này chỉ chỉ kê, kế tiếp các ngươi sắp muốn xem đến hình ảnh khả năng sẽ tương đối huyết tinh, tìm kiếm cái lạ. Không thích loại này phong cách các bằng hữu, nhớ rõ nhắm mắt hoặc là tạm thời cắt ra phòng phát sóng trực tiếp nga. Sau khi nói xong. Lại chậm đợi một lát, lang âm đem trĩ kê bị đại lang tiểu lang cắn đứt cổ phóng tới một cục đá thượng, sau đó dơ tay chém xuống, trực tiếp băm rớt. Lang âm đánh giá liếc mắt một cái không có cổ trĩ kê tròn vo thân thể, hẳn là chỉ mẫu trĩ kê, màu lông so công trĩ kê muốn ám chầm rất nhiều. Bất quá cái đầu là thật sự đại, trong ấn tượng trĩ kê vóc người là so bất quá gà nhà, nhưng trước mắt này một con lại rõ ràng muốn so bình thường gà nhà còn muốn lớn hơn một chút. Không có nước sôi năng mau, sinh rút rất có chút khó khăn. Lang âm chỉ có thể liền rút mang cắt, nghĩ dù sao chờ một lát giá thượng hỏa đôi nướng lên, những cái đó rút không sạch sẽ ra lông cao cấp cũng sẽ bị hỏa cấp liệu rớt, chính là đốt trọi lông chim vị khả năng không khó sao dễ ngửi cũng tương đối ảnh hưởng vị. Bất quá chỉ cần nàng bản nhân không chọn, mặt khác kia hai cái chưa hiểu việc đời thuần túy ngoại tinh nhân khẳng định là sẽ không chọn. Đến lúc đó, bọn họ hơn phân nửa chỉ biết tiêu ăn ngon. Chính rút lông gà, bên hai đột nhiên truyền đến văn hàn một tiếng kinh hô, theo sau là lục dược vui mừng thanh âm. Lăng âm, ngươi mau xem. Lăng âm hổ nghi quay đầu. Lục dược lúc này đã dịch tới rồi nàng trước mặt. Lăng âm theo hắn tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy hắn tay phải ngón trỏ tiêm thượng chính chân một thốc ngọn lửa. Ngọn lửa nhỏ nhỏ, đầu viên giống nhau, hướng ra phía ngoài mở mịt quang chỉ nhật nhạt một đoàn, lại rất chớp nhất, ở trong không khí hay còn thiêu đốt. Lăng âm nhìn chầm chầm về điểm này ngọn lửa nhìn trong chốc lát, sau đó nhìn về phía vẻ mặt vui mừng lục dược. Hiện nhiên, đối với nỗ lực hồi lâu đều chỉ có thể thả ra hỏa tinh lục dược mà nói này có thể nói là nhảy vọt tiến bộ lăng âm cong mặt mày không chút nào tiếp rẻ mà khen có thể ra phát hỏa rất tuyệt lục dược nhìn chăm chú vào lăng âm gương mặt tươi cười đem hắn hồi lâu không thành lộ diện hàm răng trắng sáng ra tới văn hàn không phải không có dội nước la nói đến lạc lục dược liền như vậy một đinh điểm ngọn lửa nhìn đem ngươi cấp đất ý chạy nhanh lại đây nhóm lửa lục dược tâm tình hảo cũng không cùng hắn so đo hướng lăng âm cười một chút liền chạy tới nhóm lửa. Lăng Âm nghe được Văn Hàn nghi hoặc đối với Lục Dược nói thầm, "Lục Dược, ngươi cái này tình huống giống như có điểm kỳ quái a. Ta xem những cái đó chữa bệnh trong video, cũng táo chứng người bệnh ở phát bệnh lúc sau, bọn họ dị năng đều là càng ngày càng không nghe sai xử, như thế nào đến ngươi nơi này ngược lại biến hảo?" Đem tỏi lửa đôi bậc lửa Lục Dược, chiều sau liếc liếc mắt một cái Lăng Âm, được Lăng Âm một cái cam chịu ánh mắt sau, hắn khó được cho Văn Hàn một cái gương mặt tươi cười, nói, "Bởi vì có Lăng Âm a, Văn Hàn cũng không nốc, hắn tầm mắt ở lăng âm cùng lục dược chi gian dao động mấy lần, ra vẻ thâm trầm nói, ta ngửi được bí mật khí vị, các ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta. Lăng âm cùng lục dược nhìn nhau, chỉ là cười cũng không ngôn ngữ. Văn Hàn bị hai người mãn hàm thâm ý im miệng không nói làm cho tim gan cuồn cào. Sau đó, đúng lúc này, Văn Hàn, đừng quá kinh ngạc. Liên tính nhắc nhở làm hắn đừng quá kinh ngạc, chính là lăng âm miệng không hề nhúc nhích, chính mình trong đầu lại vang lên lăng âm thanh âm. Văn Hàn lại là cái hỉ nộ đều ở trên mặt thật thành tĩnh tình, vì thế có thể muốn gặp, Văn Hàn vẫn là lộ ra như tạp khiếp sợ, kinh ngạc, không thể tưởng tượng từ từ đan chéo phức tạp biểu tình. Lão, Lão Đại. Văn Hàn mới vừa mở miệng, đã bị lăng âm một cái ánh mắt ngăn lại. Ta biết ngươi muốn hỏi vì cái gì, loại này đặc thù giao lưu phương thức cũng là ta dị năng, ngươi cũng có thể thông qua loại này hình thức cùng ta giao lưu. Văn Hàn hiểu ý. Lão Đại, ngươi tảng đến đủ thâm. Tinh thần giao lưu nếu không phải đặc biệt khắc sâu kịch liệt cảm xúc, đối phương là không cảm giác được, nhưng lăng âm vẫn là từ trong đầu văn hàn câu này đáp lại trung đọc ra kinh hỷ. Là thuần túy kinh hỷ, hoàn toàn không có đối chính mình bị giấu giếm chú ý. Cũng không phải cố ý gạt ngươi, trên thực tế ta bình thường cũng rất ít sẽ dùng đến loại này giao lưu phương thức. Nga nga nga, kia lão đại ngươi hôm nay đột nhiên dùng loại này giao lưu phương thức là tưởng cùng ta nói cái gì? Cùng lục dược bệnh tình có quan hệ. Đối. Sắc thật cùng lục dược bệnh tình có nhất định quan hệ. Có một việc ta tưởng tham khảo một chút ngươi ý kiến. Lao đại ngươi nói. Ta nơi này đại khái có một cái đối lục dược của táo chứng có nhất định hiệu quả trị liệu ngươi đã từng đề qua cái loại này phương thuốc cổ truyền. Bởi vì phương thuốc cổ truyền nội dung tương đối lạ, nó rất nhiều cách nói tìm từ cũng tương đối cổ quái. Ta phía trước chỉ là đem nó bôi xuống dưới, cũng không có thử dùng quá cũng chưa từng công khai quá. Mãi cho đến gặp gỡ lục dược, hắn đột nhiên bệnh phát. Ta mới đánh bậy đánh bạ đem nó dạy cho lục dược. Mà hiện tại xem ra, hiệu quả là có, cũng tương đối rõ ràng. Mặt khác, ta có thể khẳng định cái này phương thuốc cổ truyền hiện tại trừ bỏ ta cùng lục dược ở ngoài, không có người thứ ba biết. Lăng âm này đoạn lời nói nửa thật nửa giả, nếu là vứt bỏ nàng thay đổi tim sự thật, này trong đó đảo cũng không nhiều ít lừa gạt văn hàn thành phần. Sở dĩ kéo dài tới hiện tại mới nói cho văn hàn, nguyên nhân nói đến đơn giản cũng phức tạp. Thứ nhất văn hàn lúc trước vừa mới gia nhập. Lăng Âm đối hắn xác thật còn khuyết thiếu tín nhiệm, thả Lăng Âm tính cách cho phép, nàng không có khả năng vừa lên tới liền cùng Văn Hàn nói rõ ngọn ngành. Và lại cũng là nhất chủ yếu nguyên nhân, chính là lúc ấy đối thế giới này văn hóa còn thực xa lạ Lăng Âm, không biết nên như thế nào hướng Văn Hàn trình bày thanh tâm quyết nội dung, lại không chọc Văn Hàn hoài nghi thân phận của nàng. Rốt cuộc giống thanh tâm quyết trung xuất hiện một ít có quan hệ chung ý gì phương diện chuyên dụng danh từ, từ Lăng Âm cùng Văn Hàn nói chuyện với nhau khi bộ đến tin tức cũng biết Thế giới này căn bản liền không có chung ý hiệp sự, liền càng đừng nói chuyện gì chung ý đi chuyên dụng danh tử. Trên thực tế, cho dù là hiện tại, lang âm từ Văn Hàn chỗ đó đã bộ không ít lời nói, nàng cũng vẫn như cũ còn không có có thể đem toàn bộ thanh tâm quyết nội dung chuyển hóa thành thế giới này thông tục dễ hiểu thuyết minh. Văn Hàn đen nhánh lưu viên trong mắt linh động xoay hai vòng. Cho nên, lão đại ngươi là muốn hỏi loại này phương thuốc cổ truyền, quan khán phát sóng trực tiếp người xem có thể hay không cảm thấy hứng thú. Ngươi tưởng công khai nó tới kiếm tích phân. Là có quyết định này. Ngươi cảm thấy được không sao. Cái này, lão đại, ngươi phải biết rằng, ở đại bộ phận người trong mắt, không có quyền uy chữa bệnh cơ cấu chứng thực phương thuốc cổ truyền. Nó liền tính đối người nào đó có nhất định hiệu quả trị liệu, đại gia cũng chỉ sẽ cam chịu đây là cái lệ. Lăng âm giữa mày vừa động, trong mắt hiện lên một tia tiến nuối. Công khai thanh tâm quyết kiếm tích phân, lăng âm chủ tính đã lâu. Nàng phía trước vẫn luôn rồi dám đều là thành tâm quyết nội dung công khai sau có thể hay không dẫn người hoài nghi, lại không nghĩ rằng chính mình từ đầu tới đôi đều nghĩ sai rồi trọng điểm. Nhưng là này cũng không tuyệt đối, chủ yếu còn phải xem cái này phương thuốc cổ truyền thực tế hiệu quả trị liệu. Nói như thế, lao đại, người cái kia phương thuốc cổ truyền nếu không có bị bệnh phản tổ dị năng giả dùng, có thể hay không có rõ ràng tỉ như thần thanh khí sảng cảm giác. Cái này lăng âm thật đúng là không có biện pháp xác định. Rốt cuộc ở thế giới kia nàng là trường hợp đặc biệt, mà đến đến thế giới này sau nàng cũng không có đếm thử quá, đến nỗi thế giới kia mặt khác dị năng giả luyện thanh tâm quyết quan cảm tựa hồ cũng không thể trực tiếp đại đổi đến thế giới này. Nhìn ra lăng âm biểu tình gian chân trừ, văn hàng nghĩ nghĩ, chuyên đặt nói, lao đại, ngươi đem này đó nói cho ta, tưởng tham khảo ta ý kiến, cũng liền tỏ vẻ ngươi thực tín nhậm ta. Một khi đã như vậy, ngươi xem ngươi đem thanh tâm quyết nội dung nói cho ta, ta tới thử dùng nhìn xem, ngươi cảm thấy thế nào. Lăng âm nhìn hắn một cái. Có thể, đến lúc đó ta và ngươi cùng nhau luyện. Thanh tâm quyết sự, trải qua lăng âm cùng văn hàn một phen thương thảo, đại khái gõ định vì bàn bạc kỹ hơn. Đem tác hương liệu gà nướng giá thượng hòa đôi, lăng âm nhìn chầm chầm bị gió đêm lay động màu đỏ cam ánh lửa không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Nàng trong khoảng thời gian này thật là nghĩ kiếm tích phân sự đều mau nghĩ ra quản tính, mau tưởng điên rồi. Rõ ràng mới đã trải qua một hồi ác chiến, nàng còn bị thương, vốn nên là lắng động lại cảm xúc nghỉ ngơi dưỡng sức thời điểm. Lại bởi vì Văn Hàn thuận miệng một câu nghi hoặc, lập tức tâm tư, ý niệm liền lại toàn bộ bổ nhào vào kiếm tích phân này nơi thượng. Như vậy nghĩ, Lăng Âm than nhẹ một hơi, xấu a." Bóng đêm cùng gà nướng hương khí cùng tràn ngập đánh út lại. Nướng đến tiêu hương lưu du gà nướng bị một phân thành hai, Văn Hàn đến một nửa, Lăng Âm cùng lục dược phân một nửa. Lăng Âm chỉ xé điểm đùi gà thịt, nếm nếm mùi vị liền dừng tay. Nay đó cá nướng, nướng chỗ chê, nướng gà rừng Nàng ở thế giới kia không ăn ít, tự nhiên không giống hai cái ngoại tinh nhân tham ăn. Gấu trúc nhãi con bị gà nướng hương khí câu dẫn tỉnh, Lăng Âm cho nó uy điểm liền ôm nó dịch đến một bên, dựa lưng vào thân cây cờ lộc mở đánh thưởng khí xem xét. Nhìn đến tích phân thời điểm, Lăng Âm cho rằng chính mình hoa mắt, xoa nhẹ đôi mắt lại lần nữa nhìn vài biến mới xác định xuống dưới. Lăng Âm nhìn xem buồn đầu ăn gà nướng lục dược, Văn Hàn hai người, hít sâu một hơi, há miệng thở dốc, nói: "Tích phân quá 1000 vạn." Chương 55 Dù cho gà nướng lại ăn ngon, cũng ngăn cản không được siêu một nghìn vạn tích phân mỹ lực. Lục Dược cùng Văn Hàn bá một chút bằng đầu, đồng thời nhìn về phía Lang Âm, hơi giật mình biểu tình mang theo ba phần kinh ngạc ba phần mặt danh. Phải biết rằng mấy ngày này, hai người trong đầu thường xuyên quanh quẩn có quan hệ với kiếm lấy tích phân các loại ý niệm, khá vậy nửa điểm đều không thua cấp Lang Âm. Văn Hàn phúc một ngụm phun rất mới vừa gặm xuống tới tiêu xú gà da, dùng một loại nằm mơ miệng lưỡi nói, Lão đại nhớ không lầm nói. Buổi sáng chúng ta cấp kia cái gì Thảo làm xong khẩu ba thời điểm, ngươi lúc ấy nói chúng ta tích phân hình như là 800 nhiều vạn đi. Lăng âm lược hiện chất phát gật đầu, nhìn xem đối diện cùng nàng giống nhau khiếp sợ hai cái kết minh giả, lại nhìn xem chính mình trên cổ tay kia chỉ có nàng mới có thể thấy được giả thuyết cửa sổ mặt bàn. Ba người nhất thời nhìn nhau không nói gì. Văn hàng trong miệng cái gọi là kia cái gì Thảo, kỳ thật là buổi sáng bọn họ ở trên đường ngẫu nhiên phát hiện một buổi cùng loại bắt ruồi Thảo thực vật. Nghĩ bắt ruồi Thảo đặc thù vẻ ngoài. Tập tính khán giả khả năng sẽ cảm thấy hứng thú, ba người liền dừng lại một bên xem bắt rồi thảo bắt trùng, một bên cho người xem làm khẩu bá. Sự thật chứng minh khán giả đối loại này ăn thịt tính thực vật sắc thật rất có hứng thú, làm khẩu bá thời điểm lăng âm liền mở ra đánh thưởng khí tăng giá phúc, Đại khẩu bá kết thúc, nàng thô sơ giản lược tính toán, tích phân đại khái chướng có gần vạn. Đối với chỉ là hấp tập hoàn thành một đoạn ngắn khẩu bá tới nói, cái này tích phân tiến chướng đối chiếu lăng âm ba người hàng ngày tích phân tiến chướng, tính đến là khả quan. Lúc sau, cảm thấy mỹ mãn lăng âm đóng đánh thưởng khí, mà lại lần nữa mở ra nó xem xét, cũng chính là hiện tại. Đổi mà nói chi, từ lăng âm buổi sáng đóng đánh thưởng khí đến bây giờ, này ban ngày thời gian, tích phân ở ba người không hề sở cha dưới tình huống, yên lặng trướng gần có 200 vạn Phục hồi tinh thần lại văn hàn, ăn một mồm to gà nướng thịt dùng để ăn ủi sau đó chắc chắn nói, là phía trước trận chiến ấy. Khán giả bị có máu có thịt, sinh tử ẩu đả trường hợp kinh diễm, bị lao đại tư thế vai hùng. Lục Dược mất khống chế biển lửa chấn động, trừ cái này ra, ta không thể tưởng được mà khác còn có cái gì có thể đưa tới khán giả như thế nhiệt tình đánh thưởng. Các người nói đi. Hán bên người Lục Dược tuy rằng không hề răng, nhưng trong mắt lại có đối hắn khó được nhận đồng. Lăng âm cũng ở Văn Hàn nói âm, như suy tư gì gật đầu cho nên, chân thật tình huống rốt cuộc là như thế nào đâu. Này đột nhiên bạo trướng 200 vạn tích phân thật sự như Văn Hàn lời nói sao. Phần 55 Làm chúng ta đem thời gian hồi tưởng đến lăng âm đoàn người gặp được cao tráng nam nhân cùng cao dài nam nhân chi sơ, tới nhìn một cái 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp lúc đó làn đạn tình huống. Ai nha, lăng âm tiểu tỷ tỷ vì cái gì không đồng ý tiểu lục lục cũng đi thuần lăng A. Muốn nhìn. Đưa ra 5 viên ngôi sao nhỏ tiểu lục lục cùng lăng âm tiểu tỷ tỷ tranh thủ bộ dáng có điểm đáng yêu, so tâm. Đưa ra 10 viên ngôi sao nhỏ làm sao vậy làm sao vậy. Cảm giác không khí đột nhiên trở nên hảo khẩn trương. À, à, à có mặt khác tử tù lại đây, không biết đối phương là tình huống như thế nào, khai góc nhìn của Thượng Đế vẫn là nhìn không tới à, à, à. Đây là buồn ngủ đưa gối đầu đi, lăng âm tiểu tỷ tỷ bọn họ không phải vừa vận ở tìm kết minh sao. Đưa ra hai viên ngôi sao nhỏ hy vọng đối phương hay là cái gì nguy hiểm phân tử, hy vọng kết minh thành công, cầu phúc. Đưa ra 25 viên ngôi sao nhỏ, trở lên, phát sóng trực tiếp hình ảnh, cao tráng nam nhân cùng cao dài nam nhân còn chưa lộ diện. Làn đạn khu tình huống cùng bình thường vô dị. Ngay sau đó, cao tráng nam nhân cùng cao dài nam nhân rốt cuộc ở vạn chúng chờ mong chung lộ mặt. Nga khoát thật lớn một người đầu trọc, nhìn tướng mạo liền không phải dễ trọc, bất quá hắn bên cạnh cái kia nhưng thật ra lớn lên không tồi, khí chất hảo hảo, cảm giác giống cái nào minh tinh. Vật học theo loài, chi nhân chi diện bất chi tâm, vọng phía trước đều biết. Chỗ nào đẹp, không chúng ta tiểu lục lục đẹp a. Đưa ra 10 viên ngôi sao nhỏ ngọa tảo, một lời không hợp liền đấu võ Này đầu chọc tình huống như thế nào? Chính diện cương lăng âm tiểu tỷ tỷ hào xoái. Đưa ra 55 viên ngôi sao nhỏ này quét chân, này ra quyền, này nẹ tránh. So với kia chút đứng đầu động tác phiến đánh nhau cảnh tượng xuất sắc nhiều. Đưa ra 35 viên ngôi sao nhỏ phía trước người suy nghĩ nhiều. Thời buổi này động tác phiến đánh nhau cảnh tượng tất cả đều là đặc hiệu cùng bồi luyện người máy hoàn thành. Cùng tiểu tỷ tỷ loại này từng quyền đến thịt căn bản không có nửa điểm có thể so tính. Đưa ra 101 viên ngôi sao nhỏ. Đến nơi đây, phát sóng trực tiếp hình ảnh đã là tiến hành đến lăng âm cùng cao tráng nam nhân đánh nhau, người xem đánh thưởng tình huống có rõ ràng dơ lên, lại rõ ràng còn không đủ trình độ cuối cùng 200 vạn tích phân xong việc trình độ. Chân chính chuyển biến là tại đây lúc sau, duy trì tìm kiếm cái lạ phong cách phát sóng trực tiếp lặn xuống nước đại quân sôi nổi ở lăng âm cùng cao tráng nam nhân trào dâng chiến đấu chung mạo phao. Nhưng làm ca ca ta chờ tới rồi, ta liền nói sao, 519 thân thủ không tồi lại bắt lấy đầu sát. Làm cái gì manh sủng ấm áp phát sóng trực tiếp ha, quả thực chính là lãng phí nhân tài. Đưa ra 999 viên ngôi sao nhỏ ha ha ha, ta tìm kiếm cái lạ đảng rốt cuộc phải có suốt đầu ngày, các huynh đệ ngôi sao nhỏ xuất lên, chúng ta đến làm 519 biết, cái nào phong cách mới là chân chính thích hợp nàng, mới là có thể làm nàng đến càng nhiều ngôi sao nhỏ. Đưa ra 2.333 viên ngôi sao nhỏ phía trước kỳ thị nữ tính đồng bào, đã cử báo. cứ báo, tìm kiếm cái lạ đảng liền không thể có tỷ mội sao. Ta tới nói cho ngươi, không phải. Thích tìm kiếm cái lạ tỷ muội cũng có rất nhiều. Mỗi ngày manh sủng cảnh đẹp ở đàng kia nị oai, thật là chịu không nổi. Những cái đó ấm áp đảng, các ngươi có thể vô bộ ngực nói các ngươi không thích như vậy xuất sắc đánh nhau. Đưa ra 1111 viên ngôi sao nhỏ ta cũng có thể tiếp thu ấm áp hướng phát sóng trực tiếp, chính là hãy chờ xem, không có gì xoát ngôi sao rục vọng, quá bình đậm rồi. Đưa ra 500 viên ngôi sao nhỏ ta từ lần trước tiểu béo tổ chức tờ cờ sau liền vẫn luôn ở tồn ngôi sao nhỏ, trừ bỏ nạp phí ta đem tinh diệu sở hữu có thể được ngôi sao nhỏ nhiệm vụ đều làm. Hy vọng lăng âm tiểu tỷ tỷ có thể nhiều cống hiến một ít, giống như bây giờ xuất sắc đánh nhau. Đưa ra 9.888 viên ngôi sao nhỏ gần vạn ngôi sao nhỏ, phía trước 666. Không phải ta nói, ấm áp đảng cũng chính là tờ cờ lúc ấy soát tinh soát hùng, đương nhiên hiện tại xem ra cũng không nhiều hùng. Chủ yếu đánh một lát cờ cờ quá đột nhiên, mọi người đều không có gì chuẩn bị. Nhưng là, bình thường ấm áp đảng nhóm đó là thật sự moi. Ta quan sát qua, xoát vượt qua 100 viên tinh đều hiếm thấy. Đưa ra 888 viên ngồi sao nhỏ. Như thế, liền ở lăng âm cùng cao tráng nam nhân giao chiến chính hàng khi, phòng phát sóng trực tiếp cũng khai hỏa một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh. Mắt thấy tìm kiếm cái lạ đảng làn đạn bá bình, trong đó còn không thiếu tự biên tự diễn cùng với đối bọn họ ấm áp đảng làm thấp đi Ấm áp đảng sẽ như bọn họ danh hiệu giống nhau một sự nhịn chín sự lành sao? Khẳng định không thể a. Một tiếng ha hả, đưa cho nào đó mặt đại như buồn tìm kiếm cái lạ đảng, tờ cờ thua chính là thua, còn không, có cái gì chuẩn bị, thua không nổi cứ việc nói thẳng bái A a, ta muốn khống chế được ta chính mình a a a, ấm áp đảng nhóm cũng muốn khống chế được a, đừng chứ tìm kiếm cái lạ đảng nói nhi, hiện tại xoát ngôi sao chẳng khác nào ở giúp bọn hắn. Đúng đúng đúng, đúng. đại gia nhất định phải khống chế được. Ta cảm thấy có chút người thật là còn ở trạng huống ở ngoài a, đặc biệt là nào đó tìm kiếm cái lạ đảng, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng nếu lúc trước tờ cờ các ngươi thắng, tiểu tỷ tỷ liền sẽ sửa phong cách, một đường cho các ngươi làm tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp đi. Các ngươi thanh tỉnh một chút, lăng Âm tiểu tỷ tỷ cũng là có đầu óc. Hoang tinh lớn như vậy, muốn gặp phải một người nói dễ hơn làm, nàng lấy cái gì cho các ngươi làm tìm kiếm cái lạ phát sóng trực tiếp. Tổng không thấy được bọn họ ba cái giết hại lẫn nhau cho các ngươi xem đi. Muốn ta nói, đại gia còn phân cái gì ấm áp đảng, tìm kiếm cái lạ đảng, dù sao phòng phát sóng trực tiếp đều đặt mua cũng lui không được, muốn nhìn liền xem, tưởng soát ngôi sao liền soát, nếu không ngươi liền ăn tính như gà. Dù sao ta cá nhân là duy trì lăng âm tiểu tỷ tỷ. Đưa ra 999 viên ngôi sao nhỏ đồng ý phía trước. Đuổi theo lâu như vậy phát sóng trực tiếp, ta tin tưởng đại gia đối lăng âm tiểu tỷ tỷ là cái cái gì tính cách, nhiều ít cũng có thể rác ra vài phần. Nói thực ra, theo ta xem ra nàng thật không thế nào như là cái loại này tội ác tẩy trời tử hình phạm. nàng phía trước giống như dùng vui lừa miệng lươi nói qua, nàng là bị vu hãm. ta kỳ thật là có điểm tin. học sinh đảng còn ở xài ba mẹ tín dụng điểm, soát không bao nhiêu tình, liền liêu biểu tâm ý đi. đưa ra một trăm viên ngôi sao nhỏ không chọn sự, nhược nhược nói, tìm không thấy người không phải còn có cắt bòn động vật sao? nhưng đánh đổ đi, phía trước ngươi không gặp lăng âm tiểu tỷ tỷ đối cắt bòn thú thái độ. quả thực so đối người còn muốn hảo đi. Nàng lúc ấy cấp kia chỉ thật lớn phi hành thú dinh dưỡng tệ, nhiều nhanh nhẹn. Ngươi lại xem nàng hiện tại cấp văn hàn dinh dưỡng tệ, nhiều keo kiệt. Vừa xem hiểu ngay đi. Còn nữa nói, lăng âm tiểu tỷ tỷ dị năng bãi tại nơi đó, nàng nếu là đối những cái đó cắt bọn thú động thủ, không phải tương đương tự đoạn giúp đỡ sao. Đưa ra 300 viên ngôi sao nhỏ duy trì phía trước cũng bổ sung, từ cá nướng đến nướng chuột tre còn có nướng trứng chim, không khó coi ra tiểu tỷ tỷ vẫn luôn đều biết những cái đó cắt bọn thú là có thể ăn Nhưng là trừ Bỏ Đại Lang tiểu lang, kéo trở về đã chết cắt bọn thú, nàng cơ hồ không có chủ động động qua tay. Tiểu tỷ tỷ chính là ở dinh dưỡng thể thiếu thốn thời điểm đều rất ít ăn cắt bọn thú no bụng, huống chi ở không biết có thể được nhiều ít tích phân dưới tình huống, vì phát sóng trực tiếp tùy ý lạm sát cắt bọn thú, căn bản không cần tưởng. Vì tiểu tỷ tỷ người mỹ thiện tâm đánh cuồn, đưa ra 555 viên ngôi sao nhỏ ấm áp đảng, nhưng là đối với tiểu tỷ tỷ cái này đánh nhau trường hợp ta cũng là kinh diễm, cũng thử cái xem bất quá bởi vì biết đây là chân thật đánh nhau, cũng không phải diễn trò, cho nên sẽ tương đối lo lắng tiểu tỷ tỷ an nguy. Khả năng ta hạn cuối tương đối thấp, nếu tiểu tỷ tỷ vì tích phân vì no bụng giết cắt bọn thú nói, ta kỳ thật cũng có thể lý giải. Rốt cuộc phi thường thời kỳ phi thường thủ đoạn, không quan hệ nàng nhân phẩm cũng không quan nàng có phải hay không một cái tử hình phạm. Đưa ra 777 viên ngôi sao nhỏ tìm kiếm cái lạ đảng, bất quá ta xem tiểu tỷ tỷ ấm áp hướng phát sóng trực tiếp kỳ thật xem đến cũng rất vui vẻ đưa ra 456 viên ngôi sao nhỏ ta đây liền tính là trung lập phái đi ta xem đại gia hôm nay đều rất áo, dù sao lăng âm tiểu tỷ tỷ bọn họ thiếu tích phân mọi người đều tiếp tục soát đừng có ngừng đưa ra 222 viên ngôi sao nhỏ ha ha ha duy trì tiểu tỷ tỷ vì tiểu tỷ tỷ nước đục rào lên đưa ra 123 viên ngôi sao nhỏ sau đó lăng âm bị đánh ngã xuống đất lục dược phản tổ dị năng quần táo chứng bệnh phát cao tráng nam nhân chết thành một đống than cốc mà phòng phát sóng trực tiếp người xem tại đây trong lúc lại nhắc lên một vòng soát ngôi sao thi đấu chiều dân. Nguyên nhân gây ra là nào đó ấm áp đảng nắm nào đó tìm kiếm cái lạ đảng phát khinh bị ấm áp đảng keo kiệt làn đạn, muốn cùng đối phương tở cờ soát tinh, ai trước đỉnh ai liền phát làn đạn công khai xin lỗi hơn nữa gia nhập đối phương trận doanh. Làm như vậy với hai người kỳ thật cũng không có cái gì ý nghĩa, càng nhiều vẫn là hai cái phe phái chi gian cao thấp tranh đoạn. Đương nhiên, cũng nói không chừng trong đó mỗ một cái là tinh diệu phái ám thác mắt thấy soát tinh thế nhược đi xuống, liền cố ý nhảy ra tìm việc. Phát sóng trực tiếp này một hàng thủy chính là rất sâu. Từ hai người bắt đầu soát tinh tở cờ đến sau lại không hề ngoại ý muốn diễn biến thành quần thể soát tinh chiến. Vì thế, mới vừa đặt mua phòng phát sóng trực tiếp tân người xem, phủ vừa tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, nhìn đến chính là phát sóng trực tiếp hình ảnh trung hừng hực biển lửa, cùng với từ biển lửa thượng sẽ qua, so biển lửa càng hùng hổ soát tinh lần đạn. Tân nhân vẻ mặt ngốc, cái này phòng phát sóng trực tiếp thật nhiều hào a. Cung tân nhân, cảm giác phát làn đạn không xoát tinh đều ngượng ngùng, nhưng mà học sinh đảng, căng thẳng, đưa ra hai viên ngôi sao nhỏ tân nhân một phía trước ngươi còn không bằng không xoát tinh. Tân nhân 2, liền muốn hỏi hào nhóm ngươi còn còn thiếu vật trang sức trên chân hoặc là tiểu tùy tùng. Cũng coi như tân nhân đi. Các vị này thật không tính là hào, các ngươi sợ là chưa thấy qua một hơi xoát mấy chục vạn thậm chí thượng trăm vạn tinh thật hào. Câu phong phát sóng trực tiếp hào. Ta liền biết 666 cùng 484 này hai cái. Đều có thật hào lui tới Trở lại hoang tinh Cũng không rõ ràng phòng phát sóng trực tiếp Phe phái chi gian tinh phong huyết vũ Lang âm ngẩn đầu lên Giao xem mặc lam sắc không chung Một lát, nàng thập phần cảm khái Đối với không chung nhẹ giọng nói Cảm ơn, thật sự cảm ơn đại gia Mới vừa trải qua sinh tử một đường Tại thân thể cùng tâm lý đều mỏi mệnh Bất kham thời điểm Có thể nhìn đến nhiều như vậy tích phân Ta thực kinh hỉ, tựa như thấy được hy vọng Dừng một chút, nàng tiếp tục nói Tuy rằng vô pháp nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp các người, nhưng chúng ta cũng xác thật đã làm bạn đại gia ba tháng có thừa. Nay một đường gian khổ cùng gặp gền nghĩ đến đại gia cũng đều xem ở trong mắt. Ta không phải cỡ nào biết ăn nói người, cũng không muốn cùng đại gia đánh những cái đó vô vị cảm tình bài. Ta hôm nay ở chỗ này chỉ nghĩ cùng đại gia nói, vô luận các ngươi lúc ban đầu đặt mua ta phòng phát sóng trực tiếp mục đích là cái gì, các ngươi muốn nhìn lại là cái gì, ta đều cảm kích các ngươi, cảm ơn các ngươi cho ta sinh hy vọng. Câu chuyện vừa chuyển. Lăng âm quả quyết nói, vì mau chóng thăng cấp đánh thường khí, chúng ta xác thật thực thiếu tích phân, nhưng là giống hôm nay như vậy ác chiến, chúng ta sẽ không vì tích phân mà cố tình chế tạo, thậm chí về sau chúng ta sẽ tận lực tranh chiến. Bởi vì chúng ta lúc ban đầu cùng với cuối cùng mục đích là sống sót, chúng ta sẽ không vì thu hoạch càng nhiều tích phân mà lấy chính mình sinh mệnh an nguy làm tiền đặt cược, mong rằng đại gia lý giải. Dứt lời, lăng âm nhìn về phía ánh lửa chiếu dọi hạ hai cái kết minh giả. Hai cái kết minh giả trên mặt đều có nhất trí nhận đồng. Mà 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp, nghe lăng âm thanh thiển lại mãn ẩn tình chân ý thiết lời nói, chạy xuôi thay đổi làn đạn dừng một chút. Mặc danh có chút thương cảm A. Đưa ra 100 viên ngôi sao nhỏ A A A, duy trì 519 phòng phát sóng trực tiếp, duy trì lăng âm tiểu tỷ tỷ, tiểu lục lục còn có tiểu mập mạp, Đưa ra 55 viên ngôi sao nhỏ mới phát hiện, ta giống như thật sự không hề chỉ đem bọn họ làm như tử tù tới nhìn. Đưa ra 88 viên ngôi sao nhỏ cảm thấy chính mình có điểm độc, xem cái tìm kiếm, cái lạ phát sóng trực tiếp thế nhưng lại mù. Tiểu tỷ tỷ lời này thực thật sự cũng thực dốc lòng, hy vọng bọn họ có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Đưa ra 1000 viên ngôi sao nhỏ đột nhiên muốn đi khảo chấp phát bộ, muốn nhìn một chút tiểu tỷ tỷ hồ sơ, nói không chừng thật sự có cái gì hắc, mặc, tưởng thế tiểu tỷ tỷ lật lại bản án phúc thẩm. Đưa ra 800 viên ngôi sao nhỏ cầu phúc tiểu tỷ tỷ bọn họ có thể trở thành tử tù nhạc viên phát sóng tới nay nhóm đầu tiên may mắn còn tồn tại tử tù. Đưa ra 33 viên ngôi sao nhỏ. Đúng vậy, đối ngoại tuyên truyền vì tử tù hy vọng cuối cùng tử tù hối cải để làm người mới duy nhất cơ hội tử tù nhạc viên. Đẩy ra đến nay, đã truyền phát tin hoàn thành 2 mùa, hiện đệ tam quy phát sóng đã qua 1 phần 3 khi trưởng lại kỳ thật còn chưa từng có bất luận cái gì một cái tử tù chân chính thông qua nên tiết mục đạt được trọng sinh. Nói ngắn gọn, tử tù nhạc viên trước hai mùa tham dự tiết mục thu tử tù, cuối cùng tỷ lệ tử vong vì 100%. chương 56 Hôm sau sáng sớm, ăn mỹ vị gà nướng lại hơn nữa một đêm giấc ngủ bổ sung, lang âm 3 người đều khôi phục tinh thần, bình phục cảm xúc. Mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông, nhu nhu ánh mặt trời còn chưa mang lên hè nóng bức nhiệt lực. Sáng sớm rừng cây, thanh phong từng trận phất quá, mang đến dính thần lộ cỏ cây hơi thở, thập phần thích hợp. Không thể nghi ngờ đây là giữa hẹn một ngày chung nhất thích hợp lên đường một cái thời gian đoạn. Bất quá, hôm nay lăng âm ba người lại không có như thường lui tới vội vã khởi hành lên đường. Ứng Văn Hàn mãnh liệt yêu cầu, ba người một chữ bài khai, ngồi xếp bằng ngồi xuống đất luyện nổi lên thanh tâm quyết. Nói đến liền Văn Hàn kia tràn đầy lòng hiếu kỳ cùng nóng nảy tính tình, từ đêm qua từ lăng âm nơi đó biết được, nàng có một cái nhằm vào gen phản tổ chứng hơn nữa đối lục dược cụ bị nhất định hiệu quả trị liệu phương thuốc cổ truyền. Văn Hàn liền vẫn luôn đều ở vào một loại nóng lòng muốn thử trạng thái. Kỳ thật đêm qua Văn Hàn cũng đã thập phần gấp không chờ nổi, bất đắc dĩ trước có ác chiến khó khăn lắm hạ màn, sau có siêu ngàn vạn tích phân kinh hỉ lên sân khấu, thường xuyên qua lại như thế, cuối cùng làm Văn Hàn chờ đến trần ai lạc định khi, lại là đêm đã khuya, mọi người đều buồn ngủ. Như thế cường tự kiềm chế một đêm, Văn Hàn thậm chí này cả một đêm trong ngộng đều toàn bộ là phương thuốc cổ truyền, phương thuốc cổ truyền, phương thuốc cổ truyền, có kỳ hiệu phương thuốc cổ truyền. Không hề tác dụng phương thuốc cổ truyền, tóm lại chính là lấy phương thuốc cổ truyền là chủ chỉ, phát tán ra các loại rắc rối phức tạp cảnh trong mơ. Lăng Âm đối với Văn Hàn muốn nhanh chóng tu luyện thanh tâm quyết đề nghị, không có gì ý kiến. Vốn dĩ chính là hai người nói tốt, sớm một chút tu luyện còn có thể sớm một chút xác định thanh tâm quyết giá trị, cớ sao mà không làm đâu. Đến nỗi lục dược, hắn bước đi trước nay đều là đi theo Lăng Âm, Lăng Âm gật đầu, hắn tự nhiên cũng gật đầu. Hương chi lục dược nguyên bản chính là mỗi ngày đều phải tu luyện thanh tâm quyết. Phía trước muốn gạt Văn Hàn, hắn chỉ có thể ở Văn Hàn ngủ say sau đêm khuya trộm luyện, bởi vì thời gian hữu hạn hơn nữa còn muốn thường thường phân ra thần tới chú ý Văn Hàn tình huống. Lục Dược tự giác trong khoảng thời gian này tu luyện hiệu quả xa không kịp lúc ấy bọn họ còn ở tại cây đa lớn, chỉ có hắn cùng Lăng Âm hai người thời điểm. Bất quá hiện tại Lăng Âm đã cùng Văn Hàn công bằng, Lục Dược cũng liền không cần lại lén lút. Này nói đến với Lục Dược nên là chuyện tốt, nhưng Lục Dược trong lòng lại tắc tắc, cũng không như thế nào vui vẻ. Thanh tâm quyết cùng lăng âm câu thông dị năng, trước đó, rõ ràng vẫn luôn là chỉ thuộc về hắn cùng lăng âm hai người bí mật, hiện tại lại muốn hơn nữa một cái văn hẳn. Thật là chán ghét. Gió nhẹ thổi qua, song song hạp mắt đã tọa ba người bất động như núi. Hai chỉ tiểu sói con tò mò ở ba người bên người chuyển động, sau một lúc lâu, ước chừng là đã đói bụng, chúng nó lẫn nhau liếc nhau liền vèo một chút nhảy tiến lùng tây chạy ra. Gấu trúc ngại con gối chạm đất nhảy quấn lên hai chân, ngủ đến vô chi vô giác. Ngẫu nhiên nó trong lúc ngủ mơ một cái xoay người qua đầu, hiểm hiểm liền phải lăn xuống đi, nó cũng không chấn mắt, bốn điều chân ngắn nhỏ ở đằng kia phịch một trận, đông đưa lúc lắc liền cùng quả bóng nhỏ dường như lăn trở về đi. Gấu trúc nhãi con như vậy thường thường nháo ra động tĩnh, đối với đang ở đả tọa tu luyện thanh tâm quyết lục dược lại phản phất không hề ảnh hưởng. Chỉ thấy lúc này lục dược hạp mắt khuôn mặt bình tĩnh không gợn sóng, nếu là để sát vào tình tế quan sát liền không khó phát hiện, hắn hơi thở là có tự lâu dài. Mà hắn tim đập tắc ứng hỏa hắn hơi thở tiết tấu. Không thể nghi ngờ am thuộc thanh tâm quyết hắn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, hắn tầm nhìn ở bên trong không ở ngoài, liên quan hắn mặt khác cảm quan cũng tùy theo nội liễm. Lại xem bên cạnh hắn đồng dạng làm đả tọa trạng lăng âm, nhìn như đồng dạng bình tĩnh không gợn sóng khuôn mặt lại bởi vì ngẫu nhiên rung động một chút lông mi, ẩn hiện gợn sóng. Cũng may này một vòng một vòng đẩy ra gợn sóng, theo thời gian trôi đi, chậm rãi trừ khử. thực mau lăng âm liền cũng tiến vào trạng thái này xác thật là lăng Âm lần đầu dùng khối này thân thể mới tu luyện thanh tâm quyết lại phi nàng chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên tu luyện thanh tâm quyết ở thế giới kia nàng dị năng thân thể của nàng là trường hợp đặc biệt thanh tâm quyết quả thật đối nàng vô dụng nhưng là ở lúc ban đầu vừa mới biết được thanh tâm quyết thời điểm lăng Âm vẫn là thử tu luyện quá một đoạn thời gian nếu không nàng lại như thế nào biết thanh tâm quyết đối nàng vô dụng không phải sao? Rốt cuộc đã từng tu luyện quá chẳng sợ cảnh đời đổi rời trong đó một ít mấu chốt tính tu luyện pháp môn. Lăng âm vẫn là mơ hổ nhớ kỹ. Bởi vậy, tuy rằng ở tiến vào trạng thái này một khối thượng trầm lục dược một phách, này lúc sau tiến trình, lăng âm một bên hồi ước một bên quen thuộc, lại là tu luyện đến càng thêm thuận lợi thả thuận buồn xôi gió. So sánh với trước sau tiến vào trạng thái bình tâm tĩnh khí tu luyện lục dược cùng lăng âm, văn hàn bên này liền rõ ràng muốn gian nan đến nhiều. Người chỉ xem hắn tuy rằng cũng bãi một bộ nhắm mắt đã tọa tư thế, nhưng kêu mỹ mắt phía dưới trong mắt linh hoạt tựa du ngư. Hai điều lông mày trong chốc lát tả chọn một trọn hữu trọn, trong chốc lát lại đồng thời hướng trung gian tễ, trên mái những cái đó thịt càng là run lên run run rẩy liền biết hắn này căn bản là không kỹ năng, đừng nói cái gì tu luyện, sợ là đều còn không có nhập môn đâu. Nhẫn lại tính tình đã tọa không bao lâu, Văn Hàn liền lặng lẽ xúc lên mắt trái đánh giá bên cạnh hai người. Thấy hai người cụ là một bộ xuất thế cao nhân bộ dáng, Văn Hàn dịch một chút ngông, lại dơ tay gãi gãi cái óc, trường hưu một hơi, một lần nữa nhắm mắt lại. Cách trong chốc lát, Văn Hàn lại lặng lẽ xúc lên mắt phải quan sát bên cạnh hai người, cũng ở trong lòng âm thầm tính ra bọn họ đã như vậy quái dị ngồi tu luyện bao lâu thời gian. Dù sao cũng phải có hai cái giờ đi. Đều nói chờ đợi thời gian luôn là phá lệ dài lâu, đặc biệt là ngươi còn nôn nóng, mà bên cạnh ngươi đồng bạn lại phản phất không cảm giác được thời gian trôi đi. Cao cao dâng lên Thái Dương đã mang lên hệ nóng bức nhiệt độ. Văn Hàn người béo tự nhiên sợ nhiệt, hắn lại tâm không trừng khí không thuận, ở bị đại Thái Dương một nướng Đầy đầu đầy cổ đều là hãn. hắn. Hắn giơ tay lung tung lau một phen, lại thấy bên cạnh hắn hai người, rõ ràng cùng hắn phơi đồng dạng ánh nắng, trên mặt lại liền một kia hắn cũng không có. Văn Hàn trọc tâm. Cảm giác lăng âm cùng hắn giải thích đến nghe rõ, hắn cũng nghe đến rất minh bạch, như thế nào hắn chính là không có biện pháp tiến vào đến lăng âm theo như lời cái loại này nổi coi trạng thái đâu. Văn Hàn vò đầu bức thai một trận, quyết định thử lại một lần. Sau đó lúc này đây, đương Văn Hàn lại không chịu nổi mà mở mắt ra khi Lăng âm cũng vừa vặn từ từ nhắc lên lông mi. Nhẹ thở ra một hơi, lăng âm trên mặt biểu tình hơi ngưng. Thật đúng là không luyện không biết, một luyện dọa nhảy dựng A. Nếu không có ứng Văn Hàn đề nghị, cùng bọn họ cùng nhau tu luyện thanh tâm quyết, lăng âm đến bây giờ sẽ không biết, nguyên lai nàng thân thể này sở có được dị năng cùng nàng đời trước dị năng chỉ là mặt ngoài tương tự, căn nguyên lại là hoàn toàn bất đồng. Lăng âm không thể nào phán đoán, nàng hiện tại sở thân phụ dị năng, rốt cuộc là thân thể này tự mang Vẫn là xác thật đi cùng linh hồn của nàng mà đến nàng nguyên bản dị năng, chẳng qua ở tiến vào thân thể này sau, căn cư thế giới này phát tác, thân thể này thể chất làm ra tương ứng chuyển biến. Nàng hiện tại duy nhất có thể khẳng định cũng chỉ có một chút, đó chính là nàng về sau cũng đến đúng giờ dốc lòng tu luyện thanh tâm quyết. Nếu không từ nàng nội coi đến kinh lạc, dị năng hoạch tình huống tới xem, nàng chỉ sợ một cái không cẩn thận cũng sẽ mắc bệnh thượng thế giới này bệnh nan y liề, gen phản tổ chứng. Tư cập này, lăng âm đột nhiên nghĩ đến. Nguyên chủ sở dĩ sẽ chết, có thể hay không chính là bởi vì nàng đột phát gen phản tổ chứng đâu? Kết hợp lục dược tình huống, nguyên chủ đột nhiên điên cuồng cùng với tử vong, vứt bỏ tầng ngoài bị phán tử hình tinh thần đả kích, này bệnh trạng cùng gen phản tổ cường táo chứng phát bệnh phản phất có thể đối thượng 78 phần. Phần 56. Mà Lăng Âm ở vừa rồi nội coi khi cũng phát hiện, chính mình dị năng hoạch thượng có tổn thương dấu vết, chỉ là đã cơ bản chữa trị khép lại. Cho nên, Lăng Âm đang muốn tiếp tục thâm tưởng đi xuống. Bên hai vang lên động tính đánh gây nàng suy nghĩ. Theo tiếng quay đầu, lại thấy văn hàn hầu tinh dường như, trong chốc lát chỉ chỉ miệng mình, trong chốc lát lại chỉ chỉ chính mình đầu to. Lăng âm đương nhiên minh bạch hắn ý tứ, lại bất đắc dĩ với hắn phù hoa biểu đạt phương thức. Làm sao vậy? Tu luyện đến còn thuận lợi sao? Mở ra cùng đối phương ý niệm giao lưu chốc mở, lăng âm dò hỏi. Nghe được trong đầu vang lên lăng âm thanh âm, hầu tinh văn hàn tức khắc vui mừng ra mặt, đồng thời cũng cuối cùng sống yên ổn xuống dưới. Lăng Âm là thật sợ hắn ở đàng kia khoa tay muối chân sẽ ảnh hưởng đến còn ở vào nhập định trung lục dược. Lão đại, không nói gạt ngươi siêu cấp không thuận lợi. Ta liền làm không rõ, này đều đem đôi mắt cấp nhắm lại, còn thấy thế nào như thế nào nội coi a. Lăng Âm vừa nghe liền biết hắn vấn đề nơi. Ngươi tâm không tĩnh, lại tạp niệm mọc lan tràn, khẳng định không có biện pháp nhập định nội khu. Tinh tâm ta không thành vấn đề a, chính là muốn hoàn toàn bính trừ tạp niệm, này cũng quá không hiện thực đi. Chỉ cần vẫn là cái người sống nào có không tự hỏi không nghĩ sự tình, cho nên ý của ngươi là ta cùng lục dược đều là người chết. a à, à, à lão đại, ngươi biết ta không phải ý tứ này, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi còn có hay không cái gì bí quyết. Bí quyết ta đã tất cả đều nói cho ngươi, mấu chốt nhất chính là bình tâm tĩnh khí, trừ cái này ra không khác. Văn Hàn đạp hạ mặt mày, thở dài một hơi, lăng âm xem hắn như vậy, chỉ phải a đuổi nói, ngươi từ từ tới đi, đừng nóng lòng. Văn Hàn liếc một cái hay còn ở đả tọa Trung lục dược. Lão đại, lục dược học cái này bao lâu học được? Lăng âm không nghĩ đã kích hắn, rốt cuộc lúc trước lục dược nói là một giây nhập môn đều không quá. Lục dược sơ học thanh tâm quyết hao phí thời gian đều có lý giải lăng âm trình bày những cái đó xa lạ lại quái dị câu chữ thượng, mà Văn Hàn hiện tại thu hoạch đến chỉ đạo so với lúc trước cần phải thông tục dễ hiểu đến nhiều. Nói đến, lục dược sở dĩ có thể nhanh như vậy liền nhập môn khả năng còn muốn quy công với hắn mất trí nhớ cùng với hải tử tâm tính tiểu hai tử đặc biệt là giống lục dược loại này hiểu chuyện hải tử tâm tư luôn là đơn thuần tạp nghiệm cũng ít cũng dễ dàng bính trừ ban ngày đi nga nga ta đây lại cân nhắc cân nhắc lục dược dùng ban ngày ta liền tranh thủ nửa ngày đi ta cảm thấy ta còn là thực thông minh chỉ cần có cũng đủ thời gian ta khẳng định có thể thông suốt lăng âm ra mặt chịu chịu đóng lại cùng hắn ý niệm giao lưu chốt mở bởi vì lục dược còn ở nhập định trung Lăng Âm cùng Văn Hàn liền cũng chưa động, liền đã tọa tư thế lẳng lặng chờ hắn. Lăng Âm nghĩ chính mình sự, cũng móc ra cúc áo dương từng cái kiểm tra, Văn Hàn tắc trong chốc lát nhắm mắt trong chốc lát chớp mắt, thử tìm kiếm nhập môn lối tắt. Trên ngọn cây chim tước, nhảy bắn chuột đi, tò mò mà đánh giá phía dưới ngồi xếp bằng ba người. Nhất gan chim tước tuy rằng vì Lăng Âm trên người dị năng hấp dẫn, lại không dám quá mức tới gần. Đánh giá trong chốc lát, liền chấn cánh bay lên. Cái đầu nhỏ xinh chim tước, ở đan xen nhánh cây gian linh hoạt xuyên qua. Mà nếu xa ở phòng phát sóng trực tiếp người xem có thể đem thị giác cắt đến chim tức thị giác, bọn họ liền sẽ nhìn đến, ở khoảng cách lăng âm 3 người vài trăm thức có hơn một cây đại thụ hành nghiêng cảnh khô thượng, lúc này chính mạo hiểm mà đứng lặng một đạo cao dài bóng người. Cái kia vị trí, cái kia độ cao, cái kia góc độ, xa xa trông ra, vừa lúc có thể trông thấy lăng âm 3 người nơi vị trí. Đi qua chim tức có lớn mật, đinh dừng ở khoảng cách cao dài bóng người không xa không gần địa phương, vô vô cánh, nghiêng đầu điều tra. Như là ở tò mò, cái này kỳ quái không có trưởng cánh hai chân thú như thế nào sẽ xuất hiện tại như vậy cao địa phương, bọn họ không phải đều trên mặt đất đi sao. Hào kỳ quái. Cao dài bóng người cũng chính là cùng lăng âm ba người từng có gặp mặt một lần cái kia cao dài nam nhân, nhìn mắt bên cạnh nghiêng đầu chim tước. Ở nhánh cây thượng sườn ngồi xuống, hán tựa tự nói lại tựa đối bên cạnh chim tước nói, rất tò mò a. Nhặt mẽo con ngươi, tại đây một tiếng sau, trọng lại nhìn phía nơi xa. Chương 57 Đãi Lục Dược kết thúc nhập định, Lang Âm ba người lại tại chỗ làm hôm nay cùng tròn tròn hàng ngày hố động xác định địa điểm phát sóng trực tiếp, lúc này mới đón phơi nắng ánh mặt trời khởi hành lên đường. Trên đường. Đi rồi một đoạn thời gian, Lục Dược kỳ quái mà liếc hướng chính mình bên cạnh người. Trước nay đều giống cái đuôi giường như trễ ở hắn cùng Lang Âm phía sau văn hàn, hôm nay cư nhiên theo sát bọn họ một bước. Lục Dược nhìn cái này chắc nịch tiểu mập mạo, thở hổn hển thở hổn hển mà thở hổn hển, đầy đầu đầy cổ đều là hãn hắn không cấm cảm thấy có chút buồn bực rõ ràng đi được đều là đồng dạng lộ như thế nào tiểu mập mạp thuật nhìn liền phá lệ gian nan đâu tâm mắt hạ di lục dược chú ý tới tiểu mập mạp chặt chẽ cao tần nệ bước nháy mắt hiểu rõ văn hàng chân đoạn cùng thân cao gần lăng âm so sánh với liền đoạn một đoạn cùng người cao chân dài lục dược càng là vô pháp tương đối lăng âm cùng lục dược bán ra một bước văn hàng ít nhất đến bán ra một bước nửa mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp kể từ đó đồng dạng lộ Văn Hàn thế tất đi được liền phải so với bọn hắn mệnh thượng rất nhiều. Huống chi, Văn Hàn thể năng vốn dĩ liền rất kém. Suy nghĩ đến nơi đây, hai tử tâm tính lục dược có chút đồng tình Văn Hàn, đối với Văn Hàn trước đây kéo chân sau cũng nhiều một phân lý giải. Chân đoạn sinh ra đã có sẵn, cũng không phải Văn Hàn chính mình có thể khống chế được. Bất quá, hắn đối Văn Hàn chán ghét trước sau như một, nếu nói trước kia là thập phần nói, như vậy hiện tại bởi vì kia một phân lý giải, nhiều nhất cũng là có thể tương ứng khấu trừ một phân đi. Bên này Sương, tuy rằng cảm thấy hôm nay Văn Hàn có chút kỳ quái, nhưng cũng không tính toán đặt câu hỏi Lục Dược, đang muốn thu hồi tầm mắt. Phản phất nhận thấy được gì đó Văn Hàn, đột nhiên quay đầu, vừa lúc cùng Lục Dược còn không có tới kịp rời đi tầm mắt đối thượng. Nếu là thường lui tới, Văn Hàn phát hiện Lục Dược trộm đánh giá hắn, sẽ là cái gì phản ứng? Lục Dược nghĩ nghĩ, đại khái hoặc là hảo tâm tình treo cho hắn, hoặc là ác thanh ác khí hỏi hắn nhìn cái gì mà nhìn đi nhưng là hôm nay Văn Hàn lại cho hắn một cái hiền lành thậm chí mang theo chút nịnh nọt gương mặt tươi cười đối với kia trương gương mặt tươi cười Lục Dược chỉ cảm thấy ra đầu một trận phát khẩn quả nhiên thảo người ghét tiểu mập mạp hôm nay thực không thích hợp hắn có phải hay không lại suy nghĩ cái gì tân chiêu số chuẩn bị chỉnh hắn Lục Dược trên mặt biểu tình một tia bất biến trong lòng lại không khỏi cảnh giác lên hắn ở tiểu mập mạp trong tay có hại không ít tiểu mập mạp thủ đoạn trước nay đều là làm hắn có khổ nói không nên lời đương nhiên Hắn này thường cũng không làm tiểu mập mạp chiếm được hảo là được. Hai người đối diện mấy giây, đều là một bộ địch bất động ta bất động tư thế. Lăng âm liếc bên cạnh không khí khác thường hai người liếc mắt một cái, khỏe miệng ngéo một cái, không quản bọn họ. Văn Hàn lau mặt thượng hãn, liếm liếm môi, lại thanh thanh giọng nói. Tiên diễn làm đủ, lúc này mới cười hướng Lục Dược mở miệng. Lục Dược, hỏi ngươi chuyện này nhi bái. Lục Dược nhìn hắn, cũng không lên tiếng. Như thế nào mới có thể làm được trong đầu cái gì đều không nghĩ Ngươi vừa mới bắt đầu thời điểm là như thế nào làm. Văn Hàn này hỏi chuyện, cũng chính là rõ ràng nội bộ người có thể nghe hiểu, như là phòng phát sóng trực tiếp người xem nghe xong, chỉ biết cảm thấy không đầu không đuôi càng kiêm không hiểu ra sao. Lục dược theo bản năng mà nhìn thoáng qua lăng âm, thấy lăng âm mắt nhìn phía trước xem lộ, cũng không xem bọn họ bên này, liền đem ánh mắt một lần nữa quay lại đến Văn Hàn trên người. Không phải không nghĩ Lục dược nói, là chỉ nghĩ một sự kiện. Văn Hàn vừa nghe có môn, hai mắt mạo tinh quang, chuyện gì? bàng thính lang âm cũng có chút tò mò mà chờ lục dược đáp án sống sót lang âm nhún mẩy không nghĩ tới lục dược cùng nàng giống nhau nàng phía trước nhất thời vô pháp nhập định sau lại sở dĩ có thể thành công chính là dựa vào sống sót cái này niệm tưởng cái gọi là bính trừ tạm nghiệm, đều không phải là văn hàn sở lý giải hoàn toàn quét sạch trong đầu sở hữu ý tưởng mà là một loại chuyên chú một loại chuyên chú sau tinh tâm cũng tức là chân chính bình tâm tĩnh khí tâm bình khí hòa bất quá mỗi người chấp nhất điểm có thể tính hạ tâm tới điểm bất động. Nang cung lục dược có thể dựa vào sống sót niệm tưởng tập trung tinh thần, văn hàn lại chưa chắc. văn hàn đại khái cảm thấy chính mình che giấu thực hảo, nhưng lăng âm lại vẫn là ẩn ẩn cảm giác được hắn đối với mình mang con đường phía trước bi quan, làm hắn muốn sống đi xuống chuyện này nhập định, chỉ sợ là càng muốn hắn đầu hốc càng loạn. đây cũng là lăng âm phía trước không có cùng văn hàn để cập sống sót cái này điểm nguyên nhân, chứa đầy chờ mong còn tưởng rằng lục dược sẽ nói ra cái gì thao thao bất tuyệt văn hàn. Nghe được Lục Dược kia dị thường ngắn gọn đáp án, có chút không tin, sống sót. Liền cái này. Ân. Lục Dược khẳng định theo tiếng. Văn Hàn cào cào cái ót, có chút thất vọng, kia chờ một lát nghỉ ngơi thời điểm, ta lại dùng ngươi phương pháp này thử xem đi. Bước chân theo giọng nói càng ngày càng chậm. Lăng Âm nghĩ nghĩ, kiến nghị nói, ngươi cũng có thể thử suy nghĩ một ít làm người cảm thấy nhẹ nhàng vui sướng sự. Để cho ngươi cảm thấy nhẹ nhàng vui sướng sự. Văn Hàn nghe xong gật gật đầu, nga một tiếng. Lúc này, hai chỉ hình thể nhỏ sinh chim chóc bay đến lăng âm bên người. Phần 57 Hai chỉ chim chóc cụ là khoác một thân màu ố lự cụ màu nâu túng văn lông chim. Cùng rừng cây bối cảnh tương tự sắc thái, không thể nghi ngờ là chúng nó tốt nhất màu sắc tự vệ. Lại thêm chúng nó cái đầu tiểu lại phi đến mau không nhìn kỹ thật đúng là không dễ dàng phát hiện chúng nó. Lăng âm nhận được này hai chỉ xinh đẹp chim chóc, là thụ. Nàng cùng gan lớn lại thông tuệ chúng nó từng có quá giao lưu. Hướng hai chỉ xoay quanh thụ vương tay. Hai chỉ thụ nhân thể dừng ở lăng âm khẽ nâng ngón trò thượng, sau đó dương cổ kêu to lên. Nguyên bản chính một chút sau này lạc văn hàn, nghe được huyển chuyển tiếng chim hót, lập tức chạy chậm hai bước đổi kịp. Hắn vẫn luôn đều thực thích này đó tiếng kêu em hai tiểu xảo phi hành thú. Phía trước hắn thậm chí còn năn nỉ quá lăng âm, hy vọng lăng âm có thể làm này đó tiểu xảo phi hành thú cùng đại lang tiểu lang giống nhau thân cận hắn. Đáng tiếc này đó tiểu xảo phi hành thú theo lăng âm nói lá gan phổ biến đều tương đối tiểu, nếu không có từ nhỏ dưỡng thủ, chúng nó hiếm khi thân cận phi đồng tộc. Thậm chí chính là hiện giờ cùng văn hàng thập phần thân cận đại lang tiểu lang, nếu không có chúng nó nơi tộc đàn gặp đại nạn, chúng nó chính mình lại còn nhỏ không có đủ tự bảo vệ mình năng lực. Bình thường dưới tình huống, chúng nó sẽ bị chúng nó tộc đàn bảo hộ đến kín kẽ, căn bản không có khả năng cùng bọn họ tiếp xúc, càng đừng nói cái gì thân cận. Chúng ta đây liền tìm một ít ấu tể từ nhỏ dưỡng lên. Ta tưởng khán giả cũng sẽ thích. Văn Hàn lúc ấy như thế đề nghị. Đương nhiên, Văn Hàn cũng không phủ nhận chính mình ở lấy người xem vì lấy cớ tới thỏa mãn chính mình tư dục. Lăng âm đối này đảo không có gì dị nghị, chỉ là nhắc nhở hắn, ấu thể cũng không tốt dưỡng, đặc biệt là chính mình không cụ bị vô mồi năng lực ấu thể. Ngoài ra, cũng đến là chúng ta có cái này vận khí gặp phải tuổi nhỏ mồ côi ấu tể. Nếu không, chúng nó có tộc đàn, cha mẹ khán hộ, chúng ta tổng không thể đi lên sinh đoạt tới dưỡng đi. Văn Hàn cảm thấy lăng âm nói rất đúng, nhưng hắn muốn dưỡng ấu tể đặc biệt là phi hành thú ấu tể ý niệm lại không có bởi vậy mà bị dập tắt. Hắn một bên ở trong lòng kỳ vọng có thể gặp được mồ cô ấu tể, một bên lại cảm thấy có như vậy kỳ vọng chính mình dường như có điểm ác độc. Hai chỉ thụ minh sướng sau một lúc ngừng lại, nghiêng đầu nhìn lăng âm. Lăng âm dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa chúng nó đầu, hai chỉ thụ chấn cánh bay lên, lại không có bay đi, mà là thấp thấp xoay quanh ở lăng âm trên đỉnh đầu. Lục Dược thấy Lăng Âm ở hai chỉ thụ hướng nàng kêu to khi liền biểu tình có gì, lo lắng mà gọi một tiếng, Lăng Âm. Lăng Âm giải khai tay háo thẳng, lấy ra trong tay háo cúc áo dương. Suy nghĩ thu hồi văn hàn, thu hồi lưu luyến ở hai chỉ thụ trên người ánh mắt, nhìn đến Lăng Âm mở ra nào đó cúc áo dương cũng từ giữa lấy ra một viên nhan sắc đen tối đa quý. Hắn tò mò lại mạc danh hỏi, lão đại ngươi đây là muốn làm gì? Chúng nó là tới cấp chúng ta báo tin đi. Đều theo như ngươi nói cái gì? Cầm đá quý lăng âm đem mấy cái cúc áo dương thu hảo, một lần nữa cuốn chặt tay áo thẳng, một bên đối với hai chỉ thụ vây tay, một bên khẽ mở cánh môi nói, có người ở theo dõi chúng ta. Lục dược cùng văn hàn nghe tiếng lập tức cảnh giác mà nhìn quanh mọi nơi. Đừng nhìn, cùng chúng ta cách có một khoảng cách. Đối phương hẳn là biết chúng ta bên người có thú loại làm chạm gác ngầm, cho nên cũng không dám dựa đến thân cận quá. Lăng âm nói, đem trong tay đá quý hướng lên trên một đệ, một con thụ lập tức hiểu ý thấp phi, sau đó vươn nho nhỏ mắng Chặt chẽ bắt lấy kia viên đá quý. Lão đại, người đây là. Đem vô dụng phế tinh thạch cấp kia chỉ phi hành thú là cái gì thao tác. Khen thưởng. Nhìn theo hai chỉ thụ bay đi, Lăng âm nói, cho hắn biết chúng ta đã phát hiện hắn. Lục dược khẳng định nói, Lăng âm, là ngày hôm qua người kia. Lăng âm gật đầu. Văn hàng chậm nửa nhịp lĩnh ngộ lại đây phế tinh thạch tác dụng, nghe được Lục dược nói, hắn rậm chân nói, Dựa. Thên kia như thế nào còn âm hồn không tan. lục dược. Ngươi ngày hôm qua thật hẳn là đem hắn cũng xử lý, ta hoài nghi hắn cùng cái kia đầu trọc chính là tàn sát đại lang tiểu lang tộc đàn hung thủ. Lang Âm hơi giật mình, nàng ngày hôm qua cùng kia đầu trọc chiến đấu, không có khe hở đi lưu ý Văn Hàn bọn họ kia đầu tình huống, nhưng thật ra không rõ ràng lắm còn có như vậy một tầng liên hệ. Nàng xem đối phương ngày hôm qua diễn xuất, dường như cũng không muốn cùng bọn họ là địch, hắn cùng kia đầu trọc hẳn là không phải một đám. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Lang Âm mới có thể làm thụ mang tinh thạch cấp đối phương. Nàng là muốn cho đối phương minh bạch Dù cho hắn tàng đến lại hảo Cũng vẫn trốn bất quá chúng nó chạm gác ngầm Cùng với che che giấu giấu chơi theo dõi Có chuyện gì không ngại trực tiếp lộ diện trò chuyện với nhau Nhưng mà Đối phương nếu thật sự như Văn Hàn lời nói Là tàn sát tấn đại lang tiểu lang tộc đàn thủ phạm Như vậy đối phương ở nàng nơi này Nguy hiểm trình độ hoặc là càng chuẩn sát Phải nói là nhưng kết minh trình độ Liền phải một lần nữa bình định Lang âm thật sâu nhăn lại mày Văn Hàn thấy vậy Ngồi sổm xuống thân bút ve vẫn luôn đi theo hắn bên chân đại lang tiểu lang, nói, lao đại, ngươi là muốn cho người kia lộ diện, sau đó cùng hắn nói kết minh, phải không? Nhưng người kia vừa thấy liền không phải cái gì người tốt ta, lao đại. Hắn giết hại đại lang tiểu lang tộc đàn, giết như vậy nhiều. Lang âm trầm ngâm không nói. Lục dược thấy nàng giữa mày nô lên nếp hốn, cũng bất giác đi theo nhăn lại mi. Lang âm nghĩ thầm, này cũng không chỉ cần là kết không kết minh vấn đề, đối phương ái muội không rõ theo dõi bọn họ. Theo đôi bọn họ, vấn đề này chúng quy sớm muộn gì cũng muốn giải quyết, rốt cuộc chỉ có ngàn ngày làm tạc, nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Đối phương thân thủ không tầm thường, điểm này từ đối phương ngày hôm qua thuận lợi chạy thoát phát cuồng lục dược truy kích liền đã ở lăng âm nơi này được đến xác định, mà hiện tại xem ra đối phương điều tra cùng phản trinh sát năng lực, rõ ràng cũng không dung kinh thường. Như vậy một người, không kết minh có thể, lại cũng nên tận lực tránh cho cùng chi trở mặt, mà nếu bất hạnh đã trở mặt như vậy thế tất liền phải đem chi hoàn toàn diệt trừ lấy tuyệt hậu hoạn. Lăng âm nhìn thoáng qua cùng đại lang tiểu lang đoàn ở một chỗ văn hàn, nàng có thể lý giải văn hàn tâm tình. hiện tại văn hàn đại khái liền cùng lúc trước vừa mới có được động vật hệ dị năng khi nàng giống nhau, đem nhân loại độc hưu phức tạp cảm xúc, yêu hận tình thù mang nhập đến đại lang tiểu lang trên người. lại kỳ thật kia bất quá là bọn họ tự cho là đồng cảm như bản thân mình cũng bị thôi. mí môi, lăng âm tuyên bố nói, tại chỗ nghỉ ngơi, xem người kia có dám hay không hiện thân. Lão đại." Văn Hàn ngẩng đầu, không thể tưởng tượng Trừng Mắt Lang Âm, người kia hắn giết. Lang Âm giơ tay, ngăn lại Văn Hàn tiếp tục nói tiếp, "Ta biết, nhưng kia chỉ là ngươi phỏng đoán." Lui một vạn bước giảng, đối phương xác thật là sát đại Lang tiểu lang tộc đàn thủ phạm, kia cũng là đại lang tiểu lang cùng hắn chi gian thù hận, đại lang tiểu lang nếu muốn báo thù khiến cho chúng nó chính mình báo, ta sẽ không thế chúng nó ra cái này đâu, hy vọng các ngươi cũng sẽ không." Văn Hàn lắc đầu, vẻ mặt không dám tin tưởng. Đại lang tiểu lang chẳng lẽ không phải bọn họ đồng bạn sao, lao đại như thế nào có thể nói ra nói như vậy. Giây lát, hắn quay đầu cầu cứu dường như nhìn về phía lục dược. Nhưng mà, chưa kịp hắn mở miệng, lục dược liền rõ ràng nói cho hắn, nghe lang âm. Văn hàn gục đầu xuống không hề ngôn ngữ. Lang âm thấy hắn dáng vẻ này, do dự một chút, vẫn là giải thích nói, mặc kệ kết không kết minh, chúng ta tổng muốn biết rõ ràng người kia vì cái gì theo dõi chúng ta. Biết rõ ràng hắn có phải hay không giết hại đại lang tiểu lang tộc đàn thủ phạm, lại là vì cái gì giết chúng nó, ngươi nói đi, văn hẳn. chương 58 Lang âm cùng lục dược ngồi dưới đất nghỉ ngơi, khoảng cách hai người cách đó không xa, văn hẳn cùng hai chỉ tiểu sói con đái ở một khối, hai bên bị mấy cây đại thụ ngăn cách, quả nhiên là một cái ranh giới rõ ràng. Nửa che nửa lộ tầm mắt lại lần nữa đầu tới, như có cảm giác lục dược nói, lang âm, hắn lại ở trộm xem ngươi. Lang âm khẽ ừ một tiếng, nói, Đại khái là nghĩ thông suốt đi. Sắc thật đã nghĩ thông suốt Văn Hàn, liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái mà âm thầm hướng lăng âm bọn họ kia đầu nhìn. Á á á, lão đại khẳng định sinh khí, khẳng định sinh khí. Làm sao bây giờ? Hắn nên làm cái gì bây giờ á á á? Giờ này khắp này, Văn Hàn cả người đều ở vào một loại tim gan cồn cào trạng thái trung. Nếu có thể, hắn chỉ hy vọng thời gian có thể chảy ngược, hắn cảm thấy chính mình vừa rồi đầu góc khẳng định tú đầu hắn phải đi về hảo hảo cấp cái kia tú đậu chính mình tẩy tẩy não. Từ đầu tới đuôi, lăng âm có minh xác tỏ vẻ quá muốn cùng người kia kết minh sao? Không có. Lăng âm làm hạ quyết định, nàng nói những lời này đó có chẳng sợ một câu là sai sao? Không có. Cho nên, lúc ấy đương khắc hắn rốt cuộc ở đằng kia ninh ba cái gì đâu. Bình tĩnh lại văn hàn, cẩn thận nhìn lại một chút, phát hiện chính mình chính là xúc động, chính là nhất thời hành động theo cảm tình. Có như vậy trong nháy mắt, Hắn đem chính mình đại nhập thành đại lang tiểu lang. Tưởng tượng đến chính mình muốn cùng một cái giết chết chính mình thân duyên người kết minh thành đồng bạn, sớm chiều tương đối, hắn liền lập tức khí phách thượng đầu. Thêm chi, lang âm không có phủ nhận nàng có cùng đối phương kết minh tính toán, lại nói rõ chính mình sẽ không thế đại lang tiểu lang xuất đầu báo thủ. Còn không có từ đại nhập chung rút ra ra tới văn hàn, chỉ cảm thấy chính mình tâm như là phá hảo chút động, bốn phương tám hướng lỏng gió, lạnh leo thấu. Lang âm sao lại có thể như vậy lánh khốc như vậy tàn nhẫn hắn sở tín nhiệm lao đại như thế nào sẽ là cái dạng này người, mà hiện tại văn hàn đều tưởng cấp lúc ấy thần lo dịp chính mình quy xuống, đều nói xúc động là ma quỷ, hắn đều xúc động đem chính mình tác thành tử hình phạm vào, như thế nào còn như vậy không nhớ giáo hơn đâu. liền ở văn hàn bang bang gõ đầu mình hạt dưa, hối hận không ngừng thời điểm, vây quanh ở hắn bên người vui vẻ hai chỉ tiểu sói con đột nhiên đồng thời triệu một phương hướng nhìn lại, bối mao lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ dựng ngược lên. cùng lúc đó. Lăng âm cùng Lục Dược nhìn nhau, đồng loạt đứng dậy. Rất xa, một đạo gần như bị rừng cây cây cọ lục đối cảnh sắc bao phủ cao dài bóng người, càng đi càng gần. Hai chỉ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thụ bay trở về, tranh công dường như ở Lang âm trên đỉnh đầu không lượn vòng hai vòng, cuối cùng đình dừng ở bên cạnh một viên đại thụ trạc cây thượng, kia phó châu đầu ghé hai chùm đi không ngừng bộ dáng, sống thoát thoát chính là hai cái trờ trò chơi hay cái rô bắt quái tiểu người xem. Hai bên khoảng cách càng ngày càng gần, người tới hình tượng càng ngày càng rõ ràng. Thân hình là cao dài, bước đi là không nhanh không chậm, trong tay có một chút không một chút mà vứt tiếp theo kia viên ánh sáng ảm đạm màu lam tinh thạch. Cả người cho người ta cảm giác chính là một chút lười biếng cùng với hoàn toàn vô hại. Vô hại? Lăng Âm ở trong lòng đối với cái này đánh giá cười nhạo một tiếng, có thể sao? Dừng tây gian nổi lên gió nhẹ. Nóng rát ngày bị không biết từ chỗ nào lưu chuyển tới dày nặng đám mây che lấp, quang ảnh minh diệt. Quanh mình ẩn ở nơi tối tăm theo đuôi Lăng Âm những cái đó các con vật, từ xôn sao đến yên lặng. Lúc này, trung quanh, trừ bỏ hai chỉ tiểu sói con thỉnh thoảng phát ra huy hiếp nước nở thanh, một mảnh lặng im. Cao dài nam nhân bước tiếp tinh thạch động tác một đốn, đem tinh thạch nắm tiến lòng bàn tay, sau đó đánh giá lăng âm, dẫn đầu mở miệng nói, ngươi cái này phản tổ dị năng nhưng thật ra rất thú vị. Ta vốn tưởng rằng nó chỉ là có thể hấp dẫn nơi này thú loại, hiện tại xem ra xa không ngừng này, ngươi thế nhưng còn có thể làm chúng nó thế ngươi làm việc. Không thể không nói, ngươi phản tổ dị năng ở như vậy trong hoàn cảnh phi thường thực dụng. Lăng âm còn không có tới kịp mở miệng, một bên Văn Hàn đã nhảy ra, vạch chân nói, cái gì ngươi vốn tưởng rằng, nói được chính ngươi nhiều lợi hại dường như, ngươi rõ ràng ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là ta phản tổ dị năng đâu. Hiện nhiên, Văn Hàn nghĩ thông suốt về nghĩ thông suốt, đối với trước mắt cao dài nam nhân địch ý đó là nửa phần cũng không thiếu. Cao dài nam nhân không cho rằng lỗ, hẹp dài đôi mắt hơi quòng, khẽ cười nói, ngươi nói được không sai, nhưng ta hiện tại đã biết, ngươi phản tổ dị năng là không gian cất giữ. Hẳn là cũng không tính văn đi. Văn hàn ngẩn ra, có loại bị nhìn thấu gan xúc, ngươi, ngươi là làm sao mà biết được. Lăng âm biểu tình khẽ biến, nói, xem ra ngươi đối chúng ta hiểu biết rất nhiều. Cao dài nam nhân lại lắc lắc đầu, như cũ là cười, nói, ta đảo cảm thấy bị các ngươi phát hiện đến quá sớm, ta hiện tại đối với các ngươi hiểu biết còn thực không đầy đủ. Ít nhất ta còn không có lộng minh bạch các ngươi phía trước ở nơi đó ngồi xuống chính là mấy cái giờ, đó là đang làm cái gì. Lăng âm cùng lục dược nghe vậy Đồng thời ninh mi, không nghĩ tới cao giải nam nhân liền bọn họ luyện thanh tâm quyết kia đoạn đều biết, Văn Hàn gấp đến độ dậm chân, chúng ta đang làm cái gì quan ngươi chuyện gì, nhưng thật ra ngươi theo dõi chúng ta muốn làm gì. Cao giải nam nhân pha trò dường như nhìn Văn Hàn, không đáp hỏi lại, ngươi nói đi. Ngươi cảm thấy ta muốn làm gì? Phần 58. Văn Hàn cùng gà trọi dường như trừng mắt nam nhân, nhất thời ngại lời. Ít khi, mới ngạnh cổ kết luận nói, ngươi, ngươi ngươi khẳng định không có hảo tâm. Lăng Âm không muốn lại nghe hai người không hề dinh dưỡng cái cổ, đề cao giọng nói, "Được rồi, có sự nói sự, ngươi theo dõi chúng ta rốt cuộc muốn làm gì, có cái gì mục đích?" Cao dài nam nhân vuốt ve một chút trong lòng bàn tay màu làm tinh thạch, trên mặt mặt nạ tươi cười hơi liễm, không có lại vòng quanh, hắn nói thẳng nói, "Ta tưởng cùng các ngươi kết minh, tưởng gia nhập các ngươi." Dừng một chút, hắn tầm mắt đảo qua đối diện ba người, hẹp dài mắt một lần nữa cong ra ý cười, không biết các ngươi ý hạ như thế nào. Lăng Âm không có lập tức đáp lại, Chỉ vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chầm chằm cao dài nam nhân. Mắt thấy manh mối không đúng văn hàn, lại nhảy ra tới, chúng ta dựa vào cái gì cùng ngươi kết minh, dựa vào cái gì làm ngươi gia nhập, vạn nhất ngươi đối chúng ta lòng mang ý xấu, muốn tùy thời đối chúng ta xuống tay đâu. Cao dài nam nhân A khẽ cười một tiếng, ta tưởng chỉ cần là có đầu góc muốn tồn tại rời đi viên tinh cầu này, hẳn là đều sẽ không làm tùy ý lạm sát như vậy chuyện ngu xuẩn. Tiểu mập mạc, ngươi tận nhưng yên tâm, ta sinh ra duy lợi là đổ tuyệt không sẽ làm vô lợi nhưng đổ sự. Văn Hàn lại không mua trướng, học cao dài nam nhân bộ dáng cũng á khẽ cười một tiếng, hắn ngôn chi chuẩn xác sẽ không làm tùy ý lạm sắt cùng vô lợi nhưng đổ sự sao. Ta liền hỏi ngươi, đại lang tiểu lang tộc đàn có phải hay không ngươi cùng cái kia đầu chọc nam tàn sát? Đại lang tiểu lang, cao dài nam nhân đem tầm mắt chuyển đầu đến hai chỉ tiểu sói con trên người, đây là chúng nó hai tên. Ngươi đừng nói sang chuyện khác. Văn Hàn lớn tiếng nhắc nhở. Cao dài nam nhân dù bận vận ung dung gật đầu, đúng vậy. Văn Hàn cười lạnh một tiếng. Hắn không nói nhiều, nhưng là một trương viên trên mặt cực gần trào phúng biểu tình đã đem hắn sở muốn biểu đạt ý tứ trương hiển đến tái minh bạch bất quá. Cao dài nam nhân trên mặt ý cười đạm đi, một đôi hẹp dài mắt nhìn thẳng Văn Hàn. Hắn nói, tiểu mập mạc, ngươi nên may mắn ta là thành tâm tưởng gia nhập các ngươi. Như là bị cái gì đáng sợ đồ vật theo dõi, Văn Hàn lưng trận lạnh. Lúc này mới bừng tỉnh ý thức được chính mình hiện tại đối diện ai lại là xả dọng lại là chào phú mặt, đối phương chính là cao nguy bình xét cấp bậc nhậm nhân vật, hắn chỉ là nơi nào tới dũng khí. Văn Hàn chỉ cảm thấy nghĩ lại mà sợ, hoàn toàn không dám nhìn tới cao dài nam nhân sắc mặt. Cao dài nam nhân thấy vậy, hai mắt một loan, khôi phục hắn hảo tính tình. Hắn đảo qua hai chỉ tiểu sói con, đem tầm mắt một lần nữa dừng hình ảnh ở lăng âm trên người, thuyết minh nói, đầu tiên, xác thật là ta cùng vị kia. Đầu chọc giết chết những cái đó thú. Nói thực ra, nếu không có những cái đó thú đột nhiên theo dõi tới phát động công kích, ta còn rất thích chúng nó. Tiểu ngập mạp người đến làm rõ ràng, ta kia cũng không phải tùy ý làm sát, mà là vì bảo mệnh bị bắt đánh trả. Văn Hàn phía trước liền thông qua lăng âm nói nghĩ đến quá điểm này. Cũng là hắn cùng lăng âm đợi đến thời gian dài, chịu nhiều lăng âm phản tổ dị năng phúc trạch, cảm thấy bên người xuất hiện thú loại thậm chí viên tinh cầu này sở hữu thú loại đều là thân thiện thả ôn hòa giống như mất trí nhớ giống nhau đem mới đến khi, từng số độ tao ngộ thú loại công kích sự đều cấp quyến mất. Ngắm lại chính mình cùng hai chỉ tiểu sói con sơ ngộ khi tình huống, nếu không có lăng âm ở bên, đối mặt hai chỉ tiểu sói con nghe rằng trận mắt tiến công, hắn còn có thể giống lúc ấy như vậy bình thản ung dung treo chọc chúng nó sao. Mà hắn sợ đối mặt còn bất quá là hai chỉ ấu tể mà thôi, những cái đó thành niên thể bộ dáng hắn cũng là gặp qua, tuy rằng khi đó chúng nó đã là từng khối thu thi. Lại cũng hoàn toàn không gây trở ngại Văn Hàn tưởng tượng chúng nó tồn tại khi là cỡ nào hùng hãn thiệt chiến. Vậy các ngươi cũng không cần đem chúng nó toàn bộ giết chết đi đạo lý hắn đều hiểu, nhưng Văn Hàn chính là không muốn cùng hắn trong lòng đã định vị ác thế lực túi đầu, tội làm cuối cùng hấp hối dây dùa Cao dài nam nhân lại nhìn về phía bối mao dựng ngược tiểu sói con, dùng một loại không thiếu tiếc hận ngữ khi nói, ta nhưng thật ra tưởng phong chúng nó một con đường sống, nhưng chúng nó chết quấn lấy không bỏ, không chịu buông tha ta. Nói tới đây, Cao giải nam nhân làm bông tay chạm, tỏ vẻ chính mình bất đắc dĩ. Văn Hàn. Văn Hàn đã mất lời nói nhưng nói. Loại sự tình này, muốn hắn như thế nào bình phán đúng sai. Giống như nghĩ như thế nào đều là một quận chỉ dối. Bên này xương, Văn Hàn tầm mắt dao động ở cao giải nam nhân cùng hai chỉ tiểu sói con chi gian, rõ ràng còn ở dối rắm Hồi lâu chưa lên tiếng lăng âm, ở Văn Hàn cùng cao giải nam nhân làm miệng lưỡi chi tranh khi, lại ở tự hỏi một cái khác vấn đề cao dài nam nhân nhắc tới chỉ cần có đầu góc còn tưởng rời đi viên tinh cầu này người đều sẽ không đi làm tùy ý lạm sát chuyện ngu xuẩn. Này cùng lăng âm trong đầu cho tới nay đều tồn tại một cái quan điểm gần như không như mà hợp. Nghe qua văn hàng cho nàng thuật lại quy tắc sau, lăng âm thường thường sẽ đi môi chữ cân nhắc, sẽ đi cân nhắc. Quy tắc chung nhất tới, đối với tử tù cuối cùng hay không đạt thành nhiệm vụ bình định chia làm hai bộ phận, một là cư dân mạng công đầu, một là chấp pháp bộ hạch định. Về cư dân mạng công đầu này h Tử Tù có nhất định chủ động nhưng thao tác tính, nhưng Lăng Âm phỏng đoán công đầu kết quả ở bình định trung khởi đến tác dụng hẳn là không lớn, ít nhất khẳng định không phải là tính quyết định. Cho nên, chấp pháp bộ hạch định mới là chân chính trọng điểm. Lăng Âm đã từng đổi vị tự hỏi quá, nếu nàng là chấp pháp bộ hạch định nhân viên, nàng sẽ cho ra như thế nào hạch định tiêu chuẩn? Tuyệt đối không có khả năng gần chỉ là hạch định nhiệm vụ hoàn thành độ, tuyệt đối sẽ có mặt khác phụ gia hạng hạch định, tỉ như Tử Tù ở hoàn thành nhiệm vụ trong lúc các loại biểu hiện, Tử Tù phẩm tính từ từ rốt cuộc, chấp pháp bộ đối với tử tù nhóm yêu cầu, trừ bỏ hoàn thành nhiệm vụ còn có hối cải để làm người mới. Nếu là bọn họ ở hoàn thành nhiệm vụ trong lúc tùy ý lạm sát, huyết tinh tàn sát, này không phải rõ ràng nói cho chấp pháp bộ, bọn họ có chí mạng tính nguy hiểm. Như vậy tử tù, chẳng sợ hoàn thành nhiệm vụ, chấp pháp bộ có thể cho hắn hoạch định thông qua, phóng hắn tự do. Không hiện thực. Suy nghĩ thu hồi, Lăng Âm nhìn mắt Văn Hàn, tiến lên đem hắn chắn đến phía sau. Sau đó, đối mặt cao dài nam nhân Nàng mở miệng đạm thanh nói, ngươi tưởng gia nhập chúng ta phải dựa theo chúng ta quy cụ tới, không thành vấn đề đi. Văn Hà nghe tiếng đột nhiên ngẩng đầu, đang muốn lại nói điểm cái gì, bị lục dược một cái bất man anh mắt ngăn lại. Cao giải nam nhân cười như không cười, ngươi nói, giao cái đế, tên, tử tu đánh số, trước kia là làm gì đó, phạm vào tội gì, về thân phận của ngươi, có thể nói nhiều ít nói nhiều ít. Nhướng mày, cao giải nam nhân hỏi, ta hướng các ngươi giao đế, các ngươi cũng sẽ cùng ta nói rõ ngọn ngành sao. Lăng âm đáp đến dứt khoát lưu loát, không hề cứu vãn, sẽ không. Cao dài nam nhân nghiêng đầu cười khẽ, đảo cũng không có như vậy nói thêm cái gì. Vậy dung ta tự giới thiệu, ta kêu lang trụ, tử tù đánh số 27, trước kia là cái duy lợi là đồ lính đánh thuê, phạm vào tội gì à, cái này ta phải ngẫm lại lang trụ làm trầm ngâm chạm, dừng một chút mới tiếp tục nói, tương đối điển hình đại khái là hiệp trợ khăn đặc tinh cấp tiến tổ chức phát động chính biến đi, mặt khác ta liền không đếm kỹ. Lăng Âm mặt vô biểu tình nghe nam nhân nói rõ ngọng ngành. Lính đánh thuê sao? Thế giới kia Lăng Âm nơi căn cứ liền có như vậy một đội lính đánh thuê. Bọn họ đơn binh chiến lược mạnh mẽ, đoàn thể hợp tác gắn ý, bọn họ tuy rằng là căn cứ người, lại không chịu căn cứ điều lệ quản thúc, thậm chí trong căn cứ cao tầng thường thường có cầu với bọn họ, đồng thời cũng âm thầm kiêng kỵ bọn họ. Ở Lăng Âm quá vãng trong vấn tượng, lính đánh thuê chính là một loại chẳng sợ thân ở mặt thế, cũng có thể lập tức thích ứng hơn nữa sống được người rất tốt. Nhưng đồng thời, bọn họ rất nhiều thời điểm lại là so tăng thi còn muốn khủng bố một loại người. Chính như lang Trụ lời nói, lính đánh thuê chính là duy lợi là đồ đại danh tử, vì đạt được càng nhiều ích lợi, bọn họ thường thường có thể làm ra thường nhân không thể tưởng tượng sự. Cho nên, ở duy lợi là đồ ở ngoài, máu lạnh, tàn khốc đồng dạng cũng là lạc ở lính đánh thuê trên người nhãn. Đương nhiên, lính đánh thuê cũng đều không phải là toàn vô nhân tính đang nói, thì như bọn họ liền rất coi trọng bên người vào sinh ra tử đồng bạn. Lang trụ giao song đế, Lang âm lược một gật đầu, nói: Ta là Lang âm. Bên cạnh Lục Dược tiến lên một bước, ta là Lục Dược. Lại ý bảo ở trong lòng ngực hắn ngủ say gấu trúc nãi con, nó kêu tròn tròn. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía bên người rũ đầu không biết suy nghĩ gì đó tiểu mập mạp. Lang âm cũng nhàn nhạt nhìn quét qua đi. Văn Hàn đỉnh lưỡng đạo tầm mắt, cọ sắt trong chốc lát, mới biệt biệt liễu liễu mở miệng, ta là Văn Hàn. Lang trụ hư điểm điểm còn tại đối hắn thấp giọng rít gào hai chỉ tiểu sói con. Đại lang tiểu lang. Lang âm gật đầu. Ta kêu lang, chúng nó cũng kêu lang lang trụ cười khẽ, tựa không chút nào để ý hai chỉ tiểu sói con đối hắn cam thủ, nhưng thật ra có duyên. Văn hàn ở trong lòng chửi thầm, ai cùng ngươi có duyên, mặt đại. Hắn cũng biết, lấy lang trụ kết minh thái độ cùng hắn giao đế, lang âm sẽ đồng ý đối phương gia nhập bọn họ là tình lý bên trong sự. Mà hắn nơi này, có quan hệ với đối phương cùng đại lang tiểu lang chi gian cái kêu kết cũng coi như là đã giải khai, đổi mà nói chi hắn hiện tại đã không có phản đối lang trụ gia nhập lý do. Chính là, hắn vẫn là chán ghét lang trụ người này, đã không có lý do cũng vẫn như cũ chán ghét. Văn hàn thở phì phì hừ một tiếng. Bầu trời che đậy ngày đám mây bị gió thổi tán, xí bạch ánh sáng mặt trời chiếu ở lang trụ trên người. Hắn chậm rãi chiều ba người tới gần, quanh mình không khí theo hắn mại động nện bức càng thêm căng chặt. Lang trụ đột nhiên dưới chân một đốn, nói, đứng rồi, cái này, liền tính là ta cho các ngươi kết minh lễ đi. Nói, Liền xem hắn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một cái nho nhỏ hình tròn đồ vật bị đạn đến không trung sau đó vô cùng tình chuẩn rơi vào lang âm lòng bàn tay. lăng âm tập trung nhìn vào, lại là một cái cúc áo dương. Nàng nhìn lang trụ liếc mắt một cái, tùy tay mở ra cúc áo dương. Chỉ thấy cái kia cúc áo dương, chỉnh chỉnh tề tề 10 căn dinh dưỡng tề, bốn cái phở lổ hỉ rổ bình cùng với một phen gấp đòn đào. Chứ bỏ thiếu vòng tay, cái này cúc áo dương tựa như chưa bao giờ dùng quá giống nhau. Văn hàn áp không được lòng hiếu kỳ, thò qua tới nhìn thoáng qua, sau đó tâm tình liền càng phức tạp. Hắn làm nuốt một ngụm nước bọn, ngập ngừng nói, hắn cư nhiên cũng mở ra đánh thường khí. Chương 59. Cứ như vậy, 519 ba người tổ biến thành 4 người tổ. Thành viên mới gia nhập, chi với nguyên ba người tổ ảnh hưởng có lẽ tạm thời vẫn là cái không biết bao nhiêu, nhưng là chi với 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp tác dụng lại tương đương trực tiếp. Không thể nghi ngờ nó liền ý nghĩa càng nhiều tân người xem. Càng nhiều tân đặt mua. Cho dù văn hàn ở đối mặt thành viên mới khi, bày ra cỡ nào mọi cách không vui mặt, làm khởi xác nhập phòng phát sóng trực tiếp khẩu ba tới, chuyên nghiệp như hắn, nhưng vẫn như cũng là nửa điểm cũng không mang theo hàm hồ. 27 hào phòng phát sóng trực tiếp người xem các bằng hưu thỉnh không cần đại ý đặt mua ta 519 hào phòng phát sóng trực tiếp đi, chúng ta 519 có được đặc thù phản tổ dị năng, cắt đến nàng thị giác tới quan khán phát sóng trực tiếp, tuyệt đối sẽ cho ngươi một loại hoàn toàn mới phát sóng trực tiếp quan khán thể nghiệm. Nột Ta cũng không cùng đại gia nói những cái đó hư, chúng ta yêu cầu tích phân tới thăng cấp 519 đánh thưởng khí. Nói vậy đại gia hẳn là cũng còn không biết đánh thưởng khí thăng cấp lúc sau sẽ tân tăng này đó công năng đi. Đại gia chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Dù sao ta là tò mò đến không được. Cho nên, 27 hào phòng phát sóng trực tiếp bá bà nhóm, hy vọng các ngươi có thể đặt mua 519 hào phòng phát sóng trực tiếp, nhiều hơn cấp 519 đánh thưởng. Cùng lúc đó, theo văn hàn này liên tiếp trôi chạy khẩu bá. 519 tử tù phòng phát sóng trực tiếp, nhấc lên một cổ tân nhân làn đạn chiều. 27 hào phòng phát sóng trực tiếp tân nhân tiến đến đưa tin. Tân nhân đưa tin 1. Tân nhân đưa tin 2. 519 lao dân bản xứ tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, về sau chính là người một nhà lạc. Đưa ra 10 viên ngôi sao nhỏ hoan nghênh hoan nền. Đưa ra 5 viên ngôi sao nhỏ A, tới thật nhiều tân nhân A. Đưa ra 5 viên ngôi sao nhỏ nơi này là 331 xác nhập lại đây, đại biểu tiểu mập mạc hoan nghênh tân nhân. Đưa ra 2 viên ngôi sao nhỏ trước 518, hoàn nền tân nhân. Đưa ra 11 viên ngôi sao nhỏ. Tân nhân lược sợ hãi, cái này phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí hảo đến không lớn giống cái tìm kiếm cái lạ phòng phát sóng trực tiếp. Phần 59. Ta cũng tưởng nói. Mọi người đều hảo nhiệt tình cảm giác, ta mới vừa còn tưởng rằng tiến sai kênh. Ta cũng. Ha ha, tân nhân không cần sợ hãi cũng không cần kỳ quái, chờ ở cái này phòng phát sóng trực tiếp đãi lâu rồi các người liền cái gì đều đã hiểu. Đưa ra hai viên ngôi sao nhỏ rốt cuộc cái này phòng phát sóng trực tiếp chính là toàn tinh hệ ái cùng hòa bình gương tốt, tìm kiếm cái lạ loại phát sóng trực tiếp một dòng nước trong. Đưa ra một viên ngôi sao nhỏ phía trước nào đó tìm kiếm cái lạ đảng, cũng không biết là ai nói, về sau chỉ lặn xuống nước không mạo phao. Đưa ra 10 viên ngôi sao nhỏ kia mấy cái tìm kiếm cái lạ đảng, nhớ không lầm nói, tối hôm qua soát tinh tở cờ các ngươi chính là thua. Đưa ra 15 viên ngôi sao nhỏ chính là chính là âm dương quái khí. Hào hảo không khí đều cấp chỗ lẫn. Đưa ra 5 viên ngôi sao nhỏ a, ta Hoa chính mình tín dụng điểm đặt mua phòng phát sóng trực tiếp, phát làn đạn còn phải được đến người ấm áp đảng cho phép. Đưa ra 88 viên ngôi sao nhỏ nào đó ấm áp đảng thắng một lần không hề công chính tính toán tinh tờ cờ liền khoe khoang thượng, có bản lĩnh các ngươi góp vốn chúng chủ đem 519 phòng phát sóng trực tiếp mua tới a. Đưa ra 111 viên ngôi sao nhỏ. Thân nhân vẻ mặt ngốc, gì ấm áp đảng, tìm kiếm cái lạ đảng. này phòng phát sóng trực tiếp còn phân công hệ Ta đây nên gia nhập nào nhất phái? Ngốc, ta vốn đang muốn hỏi một chút, kia ba cái tử tù phía trước ngồi chỗ đó vài tiếng đồng hồ là đang làm gì đâu? A, ôm lấy phía trước, ta phía trước phát làn đạn hỏi, nhưng mà làn đạn xoát đến quá nhanh, một chút đã bị hứng rớt, căn bản không ai chú ý tới. Không hổ là có 8000 nhiều vạn đặt mua phòng phát sóng trực tiếp, người này khí quả nhiên không giống bình thường. Tân nhân nhược được nói, cái này phòng phát sóng trực tiếp xoát tinh tần suất hảo cao a. Ta cũng tưởng nói Cái này phòng phát sóng trực tiếp dân bản xứ giống như chỉ cần thượng làn đạn đều xuất tinh, mới cũ người xem quả thực vừa xem hiểu ngay. Không qua dám phát làn đạn. Chúng ta 27 tân nhân cũng đoàn kết lên đi một đợt A, bằng không nhiều mất mặt nhi. Đưa ra 99 viên ngôi sao nhỏ đi một đợt đi một đợt, không phải mấy viên tinh sao, có gì ghê gớm. Đưa ra 55 viên ngôi sao nhỏ. Ai, tài khoản hư không người nghèo chỉ có thể tiềm. Bên kia hoang tinh thượng, văn hàn khẩu bá hạ màn. Hắn từ trong không gian cầm cái ống trúc ra tới, tiến đến bên miệng, thầm thì uống lên hai ngụm nước. Chú ý tới bên cạnh đầu lại đây tầm mắt, Văn Hàn nữu môi, tuy rằng vẫn là vẻ mặt không vui, ngoài miệng lại biệt biệt nữu nữu hỏi, tưởng uống nước. Bị dò hỏi lang trụ như là có chút ngoài ý muốn, hẹp dài mắt hơi con độ cung gia tăng, ân lên tiếng. Hắn kỳ thật cũng không khác, chỉ thuần túy tò mò Văn Hàn trong tay cái kia trang thủy vật chứa. Mà thực mau cái kia hắn sở tò mò vật chứa đã bị Văn Hàn lung tung nhét vào trong tay hắn. Lang trụ đánh giá cái này có thâm màu xanh lục ra trang thủy vật chứa, suy đoán nó hẳn là trên tinh cầu này nào đó sinh vật một bộ phận. Hắn lại liền cái này trang thủy vật chứa nhẹ suýt một ngụm bên trong thủy, phát hiện thủy chất ngọt thanh, còn lây dính một tia loại này vật chứa sở độc hưu thanh hương. Uống nước xong Lang trụ không có lập tức đem ống trúc còn cấp Văn Hàn, mà là nắm trong tay phảng phất yêu thích không buông tay, vuốt ve nó bóng loáng lạnh lẽo ra. Lúc này bốn người chính ngồi vây quanh ở dưới bóng cây, Lang trụ đột nhiên gia nhập. Vô luận là với nguyên ba người tổ vẫn là lang trụ bản nhân, đều yêu cầu nhất định quen thuộc cùng ma hợp thời gian, tội lang âm không có lập tức tuyên bố khởi hành lên đường. Văn Hàn khẩu bá kết thúc, phụ trách toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm hắn đảm đương cả mạ giật lang âm nhiệm vụ cũng tạm cáo đoạn. Lang âm chớp chớp chua sót mắt, nhìn về phía một bên trước sau cùng bối hướng lang trụ nhe răng trợn mắt hai chỉ tiểu sói con, nàng gần như không thể nghe thấy mà khẽ thở dài một hơi. Văn Hàn bên này đối đãi lang trụ thái độ tuy vẫn có chút biển lưu, Nhưng lang âm nhìn tiểu mập mạp hẳn là đã bước qua trong lòng kia đạo khảm, tiếp thu vị này tân đồng bạn cũng chính là sớm muộn gì sự. Nhưng hai chỉ tiểu sói con lại bất đồng, chúng nó cùng lang trụ chi gian dây dưa sát thân diệt tổ huyết kiều, mà lang lại là một loại trả thù tâm rất nặng động vật, chúng nó nếu tìm khởi thu tới, cuối cùng tuyệt đối chỉ có không chết không ngừng này một cái kết quả. Lang âm thu hồi dừng ở hai chỉ tiểu sói con trên người tâm mắt, nỗi lòng nhiều ít có chút phiền muộn di động. Nàng dị năng cũng không cụ bị thuyết phục hai chỉ tiểu sói con buông thù hận tác dụng. Đương nhiên, mặc dù có, lang âm cũng hoàn toàn không tính toán làm như vậy. Nhưng là hiện tại lang chủ đã gia nhập bọn họ, kế tiếp nhật tử, bọn họ thế tất muốn cùng nhau hành động. Hai chỉ tiểu sói con nếu vẫn luôn là trước mắt như vậy dương nhanh muốn bước, không dẫn hư trương thanh thế, hiện nhiên cũng không phải biện pháp. Nghĩ nghĩ, lang âm đứng lên, nói, ta đi cùng đại lang tiểu lang tâm sự. Lục dược nhìn xem lang âm, gật gật đầu. Bên này xương, Văn Hàn một phen đoạt quá lang trụ trong tay thưởng thức ống trúc, nhân tiện hung hăng trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Phi Phi ngắn ngủ tay, ở cấp được ống trúc sau, hướng trong một dấu, kêu ống trúc liền hư không tiêu thất. Nghe được lang âm nói, Văn Hàn cũng bất chấp đi trừng lang trụ, đầy mặt lo lắng ngẩn đầu hướng lang âm nói, Lao đại, ta cùng đại lang tiểu lang còn không có cho người xem hội báo biểu diễn. Lang âm cùng hắn đối diện, trịnh trọng mà nói, ta biết. Lang âm dẫn hai chỉ tiểu sói con đi một bên lùn cây phía sau Thật dày bùi cây cành lá có thể tạm thời đem hai chỉ tiểu sói con cùng lang trụ ngăn cách, làm hai chỉ tiểu sói con khôi phục bình tĩnh. Lưu tại tại chỗ ba người nhìn theo lang âm ẩn vào lùn cây bóng dáng. Văn Hàn nhăn một chương thịt mặt, trong lòng rất là bất an, không biết lang âm sẽ như thế nào xử lý lang trụ cùng hai chỉ tiểu sói con chỉ thấy cái kia hoàn toàn mâu thuẫn không thể điều hòa. Dù sao hắn là một chút cũng nghĩ không ra biện pháp. Hắn một phương diện đau lòng hai chỉ tiểu sói con tao nộ một phương diện lại không thể nào chỉ trích Lang trụ lúc trước cách làm, rốt cuộc đối phương không có động vật hệ dị năng bằng thân, lọt vào to lớn thành niên Lang công kích, nếu không có huyết tinh phản kích, vậy chỉ có vừa chết. chính là hắn như vậy cái chết phi trạch, người nhát gan, sinh tử tồn vong hết sức, không cũng đối những cái đó công kích hắn không biết tên thú loại đau hạ quá sát thủ sao? Nay trong đó tính chất, kỳ thật đều là giống nhau, lão đại hẳn là sẽ không vì Lang trụ liền vứt bỏ hai chỉ tiểu sói con đi. Văn Hàn càng nghĩ càng lòng có lo sợ. Hắn là thật sự thực thích đại lang tiểu lang. Lang trụ thấy tiểu mập mạp trên mặt biểu tình thay đổi lại biến, pha giác thú vị. Hắn đại khái có thể đoán được tiểu mập mạp lần nữa biến sắc mặt nguyên nhân, nói thực ra, liền như vậy hai chỉ tiểu thú, hắn căn bản là không để vào mắt. Chẳng qua, chúng nó vẫn luôn ở đàng kia ở Mỹ, lại dùng một loại đã sợ hãi lại kiểu thị ánh mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm hắn, sắc thật cũng rất phiền. Ai, cái gì hội báo biểu diễn? Lang trụ dùng một loại nhàn thoại việc nhà ngữ khí hỏi Chính tiền lòng Văn Hàn, phản xạ có điều kiện liền tưởng hồi hắn một câu, "Quan ngươi chuyện gì?" May mà hắn ở lời nói xuất khẩu trước nhớ lại đối phương hiện tại đã cùng bọn họ kết minh sự thật, hiện giờ hắn cùng đối phương miễn cưỡng cũng coi như là đồng bạn, đồng đội. Áp xuống tính tình, Văn Hàn như cũng đầy mặt không vui mà nói, "Theo ta huấn luyện đại lang tiểu lang, sau đó đến thời gian lại biểu diễn cấp phòng phát sóng trực tiếp người xem xem." "Huấn luyện? Cái dạng gì huấn luyện?" Lang trụ âm điệu khẽ nhếch, rõ ràng bị gợi lên hứng thú. Văn Hàn có chút không kiên nhẫn mà nói, liền huấn luyện a, làm chúng nó giúp chúng ta đi săn linh tinh, nói không rõ, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, dù sao thời gian dài ngươi tổng hội biết đến. Lang trụ không cho rằng lỗ, thay đổi cái đề tài nói, xác nhập phòng phát sóng trực tiếp kiếm tích phân, thật là cái thực không tuổi chủ ý.